Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện mà thấy chi xuyên thư pháo hôi chỉ nghĩ đương cá mặn. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 70 nói sinh ý tao ám toán. Văn tiêu tiêu nằm xuống, lại hỏi chúng ta đây như vậy có thể hay không bị người ghen ghét. Ngày mai buổi sáng lên thu hảo, không ai biết. Tần lẫm cho nàng ăn thuốc an thần, thấy tiểu cô nương đôi mắt còn mở to. Muốn ta hống ngươi ngủ, không? Văn tiêu tiêu bay nhanh nhắm mắt lại, một lát sau lại mở, nhỏ giọng nói câu, ngủ ngon. Lần này là thật sự ngủ, nàng ngày này vừa kinh vừa sợ, hao phí quá nhiều tinh lực. Nhìn văn tiêu tiêu đi vào giấc ngủ, tần lẫm nhẹ nhàng chạm chạm nàng cái chán, sau đó thu hồi tay, trả lời, ngủ ngon, ta giả dích. Văn tiêu tiêu xưa nay dậy trễ, tần lẫm buổi sáng lên thời điểm cho nàng chung quanh thiết trí tinh thần cái chắn, làm bên ngoài thanh âm không có biện pháp ảnh hưởng đến nàng. Khi thật sắc trời chỉ là hơi hơi tỏa sáng mà thôi, thần phong tiểu đội người đã ra tới hoạt động. Dạng sáng thập phần nhất trời giá rét, Giang Vũ hàm chứa một cây yên ở nhà chệt trước tĩnh trạng. Tần lẫm chính là lúc này đi tới ăn mặc màu đen áo lông vũ, phổ phổ thông thông kiểu dáng, bị hắn đĩnh bạt dáng người sấn thật sự xa hoa. nha không bồi ngươi bạn gái. Giang Vũ phun ra cái vòng khói, nàng ngũ quan diễm lệ, trong mắt hình như có sương mù. Tâm tình không tốt, Tần lẫm hỏi lại một câu. Giang Vũ không trả lời, nhưng là xem trên người nàng lực hiện trầm thấp hơi thở liền minh bạch nàng hiện tại tâm tình không thế nào mỹ diệu. Quá mức lo lắng lữ lạnh thân thể, nàng cả đêm không ngủ hào. Nếu là về lữ lạnh bệnh ta có thể giúp ngươi. Tần lẫm ngữ khí đạm nhiên, lại không giống như là ở nói giỡn. Giang Vũ đột nhiên quay đầu lại tưởng không rõ người này có biện pháp nào. Có thể chỉ tận gốc, tần lẫm tung ra vương tạc Giang Vũ thần sắc ngạc nhiên, này có lẽ là cái hy vọng. Yêu cầu ta làm cái gì? Giang vũ bình tĩnh lại liền minh bạch tần lẫm ý tứ thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, muốn cứu người mệnh đến lấy đồ vật đổi. Ta muốn hắc sơn căn cứ. Tần lẫm nói lời này khi ngữ khí thực bình tĩnh. Giang vũ ta, ngươi mẹ nó còn không bằng muốn thần phong tiểu đội đâu, đều chuẩn bị bán đứng sắc tướng giang vũ, bị tần lẫm một câu nghẹn lại, nửa ngày cũng không đáp lại. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tần lẫm cảm thấy giang vũ ánh mắt giống như hiểu lầm cái gì giống nhau. Không có việc gì ta chính là xuất hiện ảo giác. Giang Vũ ngữ khí có điểm nhược lần đầu như vậy không khí thế. Không phải ở nói giỡn, Hắc Sơn căn cứ ta nhất định phải được bất quá ta không chuẩn bị tự mình quản lý. Nếu Giang Vũ nguyện ý nói, sẽ là cái thực tốt hợp tác giả. Giang Vũ nội tâm, người đều nghĩ đến quản lý sự tình, người trẻ tuổi thật có thể xả. Ngài tùy tiện phân phó, xem ta có cái gì có thể hiệu lực. Mặt ngoài lộ tươi cười, nhẹ giọng mềm giọng nghe theo phái. Tạm thời không cần, tần lẫm liếc liếc mắt một cái giang vũ, bình tĩnh nói. Tần lẫm chuẩn bị đi trước gặp cái kia lôi đình. Giang vũ bị đả kích đến có điểm đại, trở về thời điểm đều quên cùng tần lẫm xác nhận hắn hay không thật sự có thể chỉ tận gốc lữ lạnh xuyên Tần lẫm ở trước cửa ném ra thất hồn lạc phách giang vũ, vào rộng mở giường trung phòng. Bỏ trải tinh thần cái chắn, văn tiêu tiêu thực mau liền tỉnh Chúng ta hôm nay muốn làm cái gì? Văn tiêu tiêu không nghĩ ở ban ngày đi ra ngoài tổng cảm thấy sẽ cho chính mình rước lấy phiền toái. tùy tiện đi dạo. tần lẫm hiện tại ước gì tìm lôi đỉnh phiền toái đâu cho nên không sợ gì cả. Văn tiêu tiêu chớp chớp mắt hành đi. Bất quá hai người cũng không có cơ hội đi quá xa, đã bị chu cầm kêu lên đi. Ngày hôm qua là ai trông coi xe tải? Tuy rằng toàn bộ giao lại đây, nhưng là ngày hôm qua trông coi xe tải đều là ánh dạng đông căn cứ binh lính xe tải bồng bố bị sốc lên bên trong lương thực cùng vật tư đều bị phá hư một ít trang phục vật tư bị thiêu hủy lương thực còn lại là tất cả đều tầm thủy chu cẩm giận dữ liền tính là ám mà phá hư cũng không cần thiết như thế phải biết rằng ở mặt thế đây đều là có thể cứu người mệnh đồ vật đội trưởng ngày hôm qua chúng ta rõ ràng thủ đêm chính là không thể hiểu được liền ngủ đi qua tỉnh lại sau cứ như vậy căn bản không nhìn thấy người mấy cái binh lính cúi đầu áy náy nói Đây là lôi đình địa bàn, tên kia không phải là không muốn làm sinh ý, liền ra cái này tam lạm chiêu thức đi. Dương Húc ghi rằng vọng tự phòng đoán, nhưng là nói vẫn là có đạo lý. chu cầm thực tán đồng, vì thế kêu Dương Húc cùng Giang Vũ chuẩn bị đi gặp lôi đình, thuận tiện muốn cái cách nói. Đêm qua hắn đi gặp lôi đình, đối phương nói chuyện hàm hàm hồ hồ, rõ ràng chính là ở kéo dài thời gian, không nghĩ hảo hảo làm buôn bán. Đi có thể, đến thêm tiền nột. Dương Húc cười rộ lên mang theo tính kế. Yên tâm, chỉ cần có thể thuận lợi thu hồi dầu mỏ thù lao không thể thiếu. Chu cầm rất hào phóng. Giang vũ nghĩ chuyện hồi sáng này kêu tần lẫm cùng nhau đi theo, lại nhìn thoáng qua văn tiêu tiêu. ngươi đi về trước, không cần, giả dích đi theo ta. Tần lẫm lôi kéo văn tiêu tiêu, là muốn mang theo. Giang vũ thấp giọng nói, cái kia lôi đỉnh thích nhất mỹ nhân, ngươi xác định muốn cho giả dích đi theo đi. Tần lẫm suy tư trong chốc lát. Mang cái khẩu trang đi, Giang Vũ, mang ngươi muội cho ta một cái, vì thế Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Vũ mang theo khẩu trang cùng đi hôm trước buổi tối đi ngang qua biệt thự đàn. Thật là hảo xa hoa một tòa biệt thự, vừa bước vào đi chính là mềm mục thảm thủy tinh đèn, đá cẩm thạch trang hoàng đến giống Âu thức lâu đài. Lôi đình ngồi ở rộng mở mềm mại trên sofa trái ôm phải ấp. Chu đội trưởng, không phải nói vãn chút thời gian bàn lại sinh ý sự tình sao lôi đỉnh tuổi 40 tả hiểu, làn da ngăm đen, cao lớn vạm vỡ. Lúc này hai bên trái phải cắt làm hai vị dáng người mảnh khảnh mảnh mai mỹ nhân, nhìn qua như là mỹ nữ cùng dã thú. lôi tiên sinh chúng ta bên này ra chút vấn đề, vật tư vô cớ bị hao tổn, hắc sơn căn cứ hay không hẳn là cấp cái giải thích. Chu cầm đè nặng tức giận, nhưng nói chuyện khó tránh khỏi có chút hướng, cũng không rảnh lo sinh ý không sinh ý, đến trước đem ánh dạng đông căn cứ mặt mũi tìm trở về. Giải thích Không biết chu đội trưởng nghĩ muốn cái gì giải thích chúng ta Hắc Sơn căn cứ nhưng không có trách nhiệm phụ trách các ngươi vật tư an toàn, bảo hộ không tốt chỉ có thể nói chu đội trưởng ngươi vô năng. Lôi đình đột nhiên ôm quá bên người mỹ nhân, làm người ngồi ở chính mình trên đùi, không coi ai ra gì tán tỉnh. Lôi tiên sinh, ngài câu này nói đến không địa đạo đi. Dương húc cười châm chọc một câu, ngồi ở trên sofa lôi đình lại bỗng nhiên thay đổi mặt bàn tay mở ra, một đạo lôi điện đánh ra. Dương Húc tránh né không kịp, mắt thấy liền phải bị thương. Văn Tiêu tiêu hóa thủy vì băng chặn này một kích. Dương Húc sắc mặt trắng bệch, hắn lực lượng hệ dị năng đối chiến thời thực có hại. Lôi Đỉnh híp mắt chính mình vừa mới kia một kích uy lực không nhỏ, cư nhiên bị người cản lại. Băng hệ nhưng thật ra hiếm thấy, như thế nào không dám lộ mặt đến xem. Lôi Đỉnh có hứng thú trên mặt mang theo tìm tỏi nghiên cứu sắc thái, đương nhiên là chê ngươi lớn lên xấu. Văn tiêu tiêu không nói chuyện, trừ bỏ khẩu trang còn mang mũ, đem chính mình che đến kín mít. Lôi đình tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, đây chính là hắn địa bàn, hiểu biết giả dích không nói lời nào, liền cấp biệt thự tiểu để đưa mắt ra hiệu. Lén lút các ngươi nên không phải là ở vừa ăn cướp vừa la làng đi. Nói liền phải đi lên lôi kéo văn tiêu tiêu. Trường 71 tọa sơn quan hổ đấu, tần lẫm đem người ngăn lại, cười như không cười, các ngươi hắc sơn căn cứ còn có thể tùy tùy tiện tiện liền soát người ngươi lại là ai? Lôi đỉnh ở tầng dưới chót làm việc thật nhiều năm, đã sớm luyện liền một phen xem mặt đoán ý bản lĩnh, thiếu niên này khí độ bất phàm cực kỳ giống những cái đó đại gia tộc thiếu gia, làm lôi đỉnh nói chuyện đều do dự vài phần. Lôi tiên sinh vẫn là trước nói nói sinh ý sự tình đi, rốt cuộc chúng ta chu đội trưởng thật vất vả tới một lần tần lẫm mắt phượng hàm quang, ngữ khí nhẹ trọn. Lôi đỉnh thay đổi sắc mặt liền tính đối phương thân phận bất phàm cũng không thể như thế khinh thường hắn ta xem các ngươi không có làm buôn bán thành ý. Lôi đình nói đến một nửa thanh âm bị đánh gãy bên ngoài đi vào tới tiểu đệ nói lão đại mông chín tới. Lôi đình cười thật là xảo, chu đội trưởng thật không dám giấu giếm mông chín lần này tới cũng là làm buôn bán. bất quá ta nơi này tài nguyên hữu hạn ai có thể bắt được liền xem các ngươi hai cái ai càng có thành ý. phía trước ước định tốt vật tư lôi đình tất cả đều không cần chắc là mông chín cho hắn càng cảm thấy hứng thú chu cầm cắn răng hiển nhiên cũng minh bạch lôi đình ý tứ. Nơi này thế nhưng như vậy náo nhiệt, mồng chín vừa tiến đến văn tiêu tiêu liền phát hiện hắn là tối hôm qua cái kia mang theo một đám cô nương người. Nếu mọi người đều ở, lôi tiên sinh, này sinh ý như thế nào làm cấp cái lời chắc chắn đi. Mồng chín ngồi xuống nhìn lôi đỉnh, hắn trước mắt tuy rằng đứng ưu thế, nhưng là lôi đỉnh trước sau không có cấp lời chắc chắn, làm hắn thực không được tự nhiên. Thật không dám giấu giếm, Hắc Sơn căn cứ lần này sản xuất dầu mỏ chỉ có 800 tấn, các ngươi muốn nói có thể một nửa phân. Lôi Đình nói thật sự minh bạch, chẳng qua là tưởng đem hai bên chỗ tốt đều thu được lại chỉ cấp ngày thường một nửa hóa. Mông chín nhíu mày, này nhưng không đủ, mà Chu Cầm càng là nôn nóng, ánh dạng đông căn cứ háo du lượng muốn so loại nhỏ căn cứ càng nhiều, nếu chỉ lấy 400 tấn căn bản chịu không nổi một tháng. Chu Cầm cùng Mông chín liếc nhau, lẫn nhau gian tính kế giành mạch. Các ngươi chính mình thương lượng đi. Lôi Đình căn bản mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp ôm mỹ nhân lên lầu như thế một gián đoạn liền đem văn tiêu tiêu sự tình đã quên mông chín cùng chu cầm rời đi biệt thự sau liền cùng đi rồi chắc là cho nhau cãi cọ đi giang vũ cấp tần lẫm đưa mắt ra hiểu người không phải muốn hắc sơn căn cứ đây là cái cơ hội tốt nói như thế nào tần lẫm tối hôm qua đã đem hắc sơn căn cứ càn quét một bên trừ bỏ thùng sang chứa đựng nhà kho trông giữ đến tương đối chu đáo chặt chẽ ngoại địa phương khác quả thực là bất khâm một kích Đương nhiên, này gần là ở tần lẫm trong mắt những người khác vẫn là thực kiêng kỵ lôi đỉnh thực lực. Phía trước nói hắc sơn căn cứ tự bảo trang bị biết đi. Hiện tại có chu cầm cùng mông chín cho cắn chó, người có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giang Vũ đè nặng thanh âm, vẫn là bị Văn Tiêu Tiêu nghe thấy được. Bọn họ sẽ đi trộm dầu mỏ Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên phát ra thanh âm dọa Giang Vũ nhảy dựng Bọn họ hai cái vô luận như thế nào hiệp thương, đều sẽ không vừa lòng, chu cầm nếu là chỉ mang về 400 tấn dầu mỏ trở về căn cứ sẽ không bỏ qua hắn. Giang Vũ che lại bộ ngực giải thích nói. Hơn nữa, ngươi nghe lôi đỉnh nói bậy đâu, Hắc Sơn căn cứ Nguyệt Sản nhất định không phải nhiều như vậy. chu cầm cùng Mông Chín đều không hài lòng dưới tình huống, khẳng định sẽ đánh lẫn nhau chú ý. Giang Vũ nói được rất rõ ràng, minh bạch. Chỉ cần ở Châu Cầm cùng Mông Chín lượng người đánh giá thời điểm đúng lúc ra tay, liền có cơ hội khống chế được toàn bộ Hắc Sơn căn cứ. Lôi đỉnh ở Hắc Sơn căn cứ uy vọng thế nào? Tần Lõm quan tâm chính là này đó dầu mỏ khai thác công nhân hay không có thể vì chính mình sử dụng. Vì hắn có cái dám uy vọng, bất quá là hắn ăn thịt phía dưới tiểu đệ ăn canh mà thôi. Giang Vũ đối người này vạn phần khinh bỉ. Bất quá hắc sơn căn cứ quá đến hảo chính là cách đổi cái lãnh đạo thuộc hạ quan tâm cũng vẫn là tự thân ích lợi. Tần lẫm gật đầu, minh bạch, kia thì một cơ hội, xử lý rất lôi đỉnh đi. Những lời này tần lẫm thanh âm ép tới cực thấp chỉ cấp giang vũ một người nghe được. Văn tiêu tiêu đi ở mặt sau, chỉ nhìn thấy hai người đang nói lặng lẽ lời nói, nội dung cụ thể xác thật ngẫu nhiên nghe thấy một hai câu. Giống như cũng phải đi trộm dầu mỏ. Giang Vũ mắt trợn trắng, lôi đình là như vậy hảo xử lý rớt, hắn lại không phải rác rưởi phế vật. Muốn đi ngươi đi, chỉ cần ngươi có thể xử lý rớt lôi đình, về sau thần phong tiểu đội ngươi định đoạt. Giang Vũ xem như đệ thượng đầu danh chẳng, đồng thời cũng ở thử tần lẫm bản lĩnh, nếu có thể diệt trừ lôi đình dư lại đều hảo thuyết, trừ không song thần phong tiểu đội cũng không có tổn thất. Chờ, tần lẫm cao lãnh lưu lại hai chữ, ta cũng đi văn tiêu tiêu thấy hai người tách ra, rốt cuộc có thể nói một câu. Giang vũ cùng tần lẫm liếc nhau, hỏi, ngươi muốn đi làm cái gì? Trộm dầu mỏ a, ta có thể mang theo tiểu thuyết đi. Văn tiêu tiêu tự cho là đã khám phá huyền cơ, biết được hai người kế hoạch. Văn, ngươi đi theo vũ tỷ đi. Tần lẫm muốn đi giết người tự nhiên sẽ tránh đi. Văn tiêu tiêu chẳng sợ đối phương không phải cái gì người tốt. Hào, văn tiêu tiêu bị ủy lấy trọng trách thực nghiêm túc gật đầu. Buổi tối thời điểm. Chu Cầm quả nhiên lại đem dị năng giả triệu tập lên, nói chúng ta cần thiết làm tốt hai tay tính toán, nếu không thể từ lôi đỉnh nơi này bắt được dầu mỏ, như vậy chỉ có thể từ mông chín xuống tay. Ta xem lôi đỉnh trong tay khẳng định không ngừng như vậy điểm hóa, dứt khoát trực tiếp đi nhà kho nhìn xem. Giang Vũ cố ý thử khẩu phong, không được. Chu Cầm cự tuyệt nói, chúng ta cùng Hắc Sơn căn cứ cần thiết thành lập lâu dài quan hệ. Chúng ta có thể đoạt lôi đỉnh sau đó giá họa đến mông chín trên người sao Giang Vũ lại bổ sung một câu. chu cầm không nói chuyện, nhưng là thái độ cũng không có hướng phía trước như vậy cường ngạnh Hiển nhiên là tâm động, liền tính cùng mông chín đoạt cũng bất quá là 800 tấn, liền chúng ta hướng thứ một nửa đều không đến. Nhiều lộng chút trở về, xảy ra chuyện còn có căn cứ khiêng. Giang Vũ nhìn tàn mạn, nói chuyện lại là những câu chọc tâm. chu cầm trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó cự tuyệt. Như vậy tiểu siết thực mau là có thể bị lôi đình nhìn thấu chớ quên lôi đình bản thân cũng là vị cao thủ chọc giận hắn chúng ta rất có thể đi không được. chu cầm thái độ thực kiên quyết Giang Vũ thầm thở dài một tiếng đáng tiếc mặt ngoài không lộ ra khác thường. Tiểu đội trưởng hội nghị khai xong đều đã nửa đêm Giang Vũ gõ vang lên tần lẫm môn. Tần lẫm cấp văn tiêu tiêu một cái tinh thần lực đưa nàng ngủ ngon. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Trời giá rét ngươi không cho ta vào nhà đi nói. Giang Vũ nhìn tần lẫm đóng cửa kinh ngạc hỏi, giả dích ngủ rồi, đi ngươi kia. Giang Vũ là một người trụ nhưng vẫn là bởi vì tần lẫm những lời này mắt trợn trắng. Lén lút giống yêu đương vụng trộm, Chu cầm chuẩn bị ngày mai ban đêm động thủ, hắn cùng mông chín thương lượng hảo các phân một nửa sang. Sau đó ngày mai cùng lôi đình cáo biệt rụ hoặc mông chín chủ động ra tay, điệu hổ ly sơn trộm hắn hang ổ. Giang Vũ thở dài thực đáng tiếc Chu cầm không chịu đắc tội lôi đình, không thể giúp ngươi vội. Không sao cả trước làm chu cầm cùng mông chín đánh lên tới, dư lại lôi đỉnh ta tới đối phó. Tần lẫm gật đầu, ánh mắt lạnh như sương. Trường 72 điệu hổ ly sơn. Mông chín cùng chu cầm thương nghị xong, nhìn theo chu cầm rời đi, bên người phó quan tiến đến trước người chúng ta thật muốn đem một nửa dầu mỏ cho bọn hắn. Phi tưởng Mỹ, chúng ta mang người nhiều, không cần sợ. Mông chín khói mù mặt lộ ra một mặt ý vị sâu xa tê cười. Chu cầm người này thật đúng là thiên chân, hắn cho lôi đình nhiều như vậy chỗ tốt chính là vì muốn này phê dầu mỏ quyết không thể phân cho người khác. Lôi đình sẽ giúp chúng ta sao? Phó quan có chút chần chờ Không cần hắn giúp chỉ cần hắn mở một con mắt nhắm một con mắt là được. Mong chín người này cực kỳ tự phụ chính mình là phong hệ dị năng giả tự nhận muốn so chu cầm mạnh hơn nhiều. Ngày thứ hai, văn tiêu tiêu ôm tiểu tuyết lên tần lẫm đã không còn nữa. Giang vũ ở cửa chờ văn tiêu tiêu nghiêm túc nói. Chúng ta hôm nay đi theo Chu đội trưởng." Nga, Văn Tiêu Tiêu nghiêm túc gật đầu. Chu Cầm cùng Mông chín hôm nay muốn đem phân phối thùng xăng vận thượng xe tải. 108 thùng dầu mỏ chia đều sau, phân biệt nâng thượng hai bên xe tải, Chu Cầm mang theo người một đám kiểm nghiệm. Văn Tiêu Tiêu lại gặp được Lý Nhạc, cái kia làn da trắng nõn thiếu niên. Ngươi cũng là Chu đội trưởng thủ hạ binh." Văn Tiêu Tiêu thò lại gần nói chuyện, hắn cùng chính mình giống nhau thoạt nhìn yếu đuối mong manh. "A ta ta là đặc thù nhân tài." Lý nhạc hẹn thùng cười cười. Văn tiêu tiêu, nói như vậy cũng không thật xấu. Vậy ngươi như thế nào không đem dầu mỏ đều phóng tới trong không gian, như vậy không phải càng an toàn. Văn tiêu tiêu cảm giác thiếu niên này tính cách còn thực hảo, nói chuyện cũng thân cận vài phần. Kỳ thật cũng không phải thực an toàn, nếu ta đã chết nói, trong không gian đồ vật sẽ biến mất. Lý nhạc nói chuyện thực trắng ra, một chút đều không nghi ngờ văn tiêu tiêu dụng tâm kín đáo. Hơn nữa ta không gian cũng phóng không được nhiều như vậy đồ vật Văn tiêu tiêu thế mới biết có lẽ tần lẫm không gian lớn hơn nữa một chút Tô gia không gian cũng rất lớn còn có thể loại lương thực Ngô có điểm thưởng bọn họ giang Vũ nguyên bản đứng xem khuôn vác dầu mỏ quay người lại phát hiện Văn tiêu tiêu cùng Lý Nhạc ở một bên nói giỡn tức khắc liền không yên tâm Nhà đầu ngốc đừng bị dụ nói ra Già dích cùng ta tới giang Vũ đem Văn tiêu tiêu túm đi còn dặn dò ngươi có nghĩ muốn dầu mỏ đương nhiên suy nghĩ văn tiêu tiêu lập tức gật đầu chúng ta một lát liền sẽ rời đi hắc sơn căn cứ sau đó trời tối lại trộm ẩn nút trở về đây là chu cầm kế hoạch bọn họ muốn ở mông chín phía trước rời đi minh bạch văn tiêu tiêu biết chu cầm muốn trộm xăng a lẫm cũng muốn trộm xăng này thật đúng là cái thứ tốt hàng hóa chuyên chờ xong chu cầm kiểm kê nhân số chuẩn bị rời đi mông thiếu chúng ta liền đi trước chu cầm cùng mông chín bắt tay từ biệt hai người các mang ý xấu chu đội trưởng vất vả lần sau tái ngộ thấy ta nhất định thỉnh ngài uống rượu mông chín thu hồi chính mình tiểu tâm tư cười đến hồn nhiên vô hại mông thiếu khách khí hàn huyên xong bác cực tiểu đội mở đường thần phong tiểu đội áp đuôi hộ tống ánh dạng đông căn cứ xe tải rời đi này gần đây khi càng muốn khẩn trương vài phần bởi vì xe tải thượng sang là muốn bảo đảm vạn vô nhất thất văn tiêu tiêu ngồi trên xe bỗng nhiên phát hiện một vấn đề a lẫm đi đâu vậy dù sao trong chốc lát còn phải về tới hắn không đi theo cũng không có việc gì giang vũ không sao cả nói văn tiêu tiêu tưởng tượng xác thật như thế liền không nói chuyện nữa xe tải quẹo vào núi rừng chu cầm phân phó mọi người xuống xe lại đem nguyên lai xe tải chia làm hai bộ phận một bộ phận mang theo xăng đi trước lại trừ mấy chiếc lặng lẽ phản hồi hắc sơn căn cứ phụ cận che giấu dương húc ngậm thuốc lá không có bậc lửa nghĩ chu cầm hứa chỗ tốt trên mặt lộ ra xuân phong đắc ý tươi cười ngay cả thấy Giang Vũ sắc mặt đều hào vài phần thế nào Giang đội trưởng này một chuyến không đến không Giang Vũ mắng cười ngươi làm xong vụ này cùng lắm thì không bao giờ tiếp Hắc Sơn căn cứ nhiệm vụ ta chính là muốn thường xuyên qua lại kia Giang đội trưởng nhưng đến che giấu hảo thân phận đừng bị phát hiện ha ha Dương Húc cười đắc ý sắc trời dần tối Hắc Sơn căn cứ vụt ra mấy chiếc khai đến bay nhanh xe việt dã lộ ra ánh trăng mau quá một đạo ảo ảnh cửu gia ngài xem đó có phải hay không ánh dạng đông căn cứ xe phó quan chỉ vào núi rừng loáng thoáng thân xe nghi hoặc nói ánh dạng đông căn cứ xuất phát như vậy sớm chính là vì ở hắc sơn căn cứ bên ngoài cắm trại tính tính khoảng cách thật sự không phải ánh dạng đông căn cứ hẳn là đãi địa phương đi xem bởi vì tình huống không rõ mông chín người đi rất cẩn thận Phó quan là thị giác tiến hóa dị năng, cho dù sắc trời tối tăm cũng xem đến rõ ràng, lúc này ánh dạng đông căn cứ cắm chạy chỗ có chút kỳ quái, đến gần vừa thấy quả nhiên không ngoài sở liệu. Cửu gia không ai, mồng chín đại chạy bộ về phía trước xuyên thấu qua cửa sổ xe cùng xe tải bồng bố, trong xe ngoài xe cũng chưa thấy một bóng người. Những người này, hơn phân nửa đêm đều đi nơi nào. Phó quan ngữ khí kinh ngạc, mồng chín lại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, không tốt chúng ta trở về bên kia chu cầm trộm ra kế hoa đã thành công một nửa nương trở về tìm người vụng về lấy cớ lại trả giá hai bao yên một lọ rượu đại giới chu cầm đem hai mươi danh dị năng giả toàn bộ mang tiến hắc sơn căn cứ lại lần nữa phản hồi chu cầm an bài một toà xe tải văn tiêu tiêu cùng giang vũ đám người liền giấu ở bồng bầy ra hơn nữa ngừng ở cửa vị trí liền không cho đi vào chu đội trưởng ngài xem đem xe ngừng ở nơi này ngài chính mình đi vào tìm người là được Thủ về cũng không dám trắng trợn táo bạo phóng xe đi vào ôm rượu phẩm châm trước hỏi. Đây là tự nhiên, sẽ không làm huynh đệ ngươi khó xử. Chu cầm cười xuống xe, vừa rơi xuống đất liền đem huynh đệ gõ hôn mê. Xuống xe chúng ta chỉ có nửa giờ thời gian. Nương bóng đêm cùng cành cội ánh đèn ỉm hộ đoàn người xuống xe. Phía trước phân xong thùng xăng, mông chín xe tải cũng ngừng ở Hắc Sơn căn cứ ngoại khu. Như thế phương tiện hành động. Mông chín vừa thấy chính là không làm chuyện tốt đi, lưu lại vài người đều là dưa vẹo táo nứt tiểu đệ. Chu Cầm mang theo người qua đi, không đến 3 phút liền đem người lược đảo bình thả. Xốc lên xe tải bồng bố, bên trong lộ ra chỉnh chỉnh tề tề thùng xăng. Chu Cầm sắc mặt vui vẻ, tất cả đều dọn đi, tựa hồ là không nghĩ tới kế hoạch tiến hành đến như thế thuận lợi, Chu Cầm vui sướng đồng thời còn có chút lo lắng, thúc dục nóng nảy chút. Dương Húc nhảy lên xe tải, bằng vào hắn lực lượng hệ dị năng giả ưu thế, khiêng lên một thùng xăng. Những người khác cũng là có thể dọn dọn, có thể khiêng khiêng, tốc độ bay nhanh động. Văn Tiêu Tiêu ở một bên nhìn sốt ruột, vì cái gì còn không có thấy Tần Lẫm. Đi thôi, Hắc Sơn căn cứ thủ vệ còn nằm trên mặt đất ngủ ngon đâu, chờ đến đối thủ thời điểm nhất định có thể phát hiện đến lúc đó lại đi liền chậm. Giang Vũ nhìn yên lặng an tĩnh Hắc Sơn căn cứ cũng có chút kỳ quái, Tần Lẫm làm cái quỷ gì, như vậy liền cũng chưa động tĩnh. Chu cầm đã chuẩn bị rời đi tiếp đón mọi người lên xe. Văn tiêu tiêu trần chờ thậm chí muốn chạy bị giang vũ giữ chặt chúng ta đi trước. Tài xế đánh lửa, xe phát động nhưng vào lúc này căn cứ nội đột nhiên ánh đèn đại thịnh. Đã nhiều ngày vẫn luôn chưa thấy được đèn pha, bắt đầu công tác tới tới lui lui bắn phá. Hắc Sơn căn cứ đại loa, vang lên một bậc cảnh báo. Trường 73 đêm tối lửa đàn. Sao lại thế này? Chu cầm không kịp nghĩ lại hiện tại chạy nhanh rời đi mới là vương đạo. Nhưng chờ xe một lần nữa phát động phải rời khỏi khi phía trước mấy chiếc xe đèn lộng lẫy xe Việt dã đã gần đến trước mắt. Mông Chín đã trở lại. Hai bên người đối thượng tự nhiên không thể thiện. chu Cầm cũng là có quyết đoán trực tiếp hạ lệnh khai qua đi. Mông Chín phong hệ dị năng nhấc lên lưỡi dao gió, đánh vào xe tài thượng trước luân trước khuynh, nháy mắt hạ hãm. Cái này muốn chạy đều đi không được chỉ có thể giang thưởng. Mông chín xuống xe sắc mặt tối tăm, Chu cầm cũng tùy theo xuống xe, đây là văn tiêu tiêu lần đầu tiên nhìn thấy Chu cầm sử dụng dị năng kim hệ dị năng giả. Lưỡi dao gió đối tượng kim trùy, đầy trời kim lại tế châm bay về phía mông cựu đẳng người, dị năng thấp người sôi nổi bị thương, kim trùy tốc độ cực nhanh chỉ có tốc độ dị năng giả có thể né tránh. Mông chín đội ngũ dị năng giả cũng bắt đầu phản kích trong lúc nhất thời hòa cầu lưỡi dao gió lưu loát phù kín thiên, đêm tối bị chiếu sáng lên mông chín lưỡi dao gió khó lòng phòng bị, một đạo tường đất trống rỗng dâng lên, ngăn cản phía trước nguy cơ, là Trần Hy thổ hệ dị năng. Hai bên động tĩnh thực mau đã bị Hắc Sơn căn cứ chú ý tới, Lôi Đình nghe tin mà đến, mang theo tiểu đệ đem mọi người bao quanh vây quanh. Đem người đều nhốt lại, Lôi Đình cắn răng, hiển nhiên không phải bởi vì hai bên đánh nhau mới chọc đến hắn như thế tức giận. Lôi tiên sinh, chúng ta phía trước chính là nói tốt Mông chín nhìn rậm rạp nhắm ngay chính mình hỏng súng, run sợ nuốt nước miếng. Văn tiêu tiêu bị đèn pha hoảng đến không mở ra được mắt nghe thanh âm có thể cảm giác được lôi đình rất là phẫn nộ. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới các ngươi cư nhiên dám đánh nhà kho chủ ý lôi đình thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Bất quá là đổi gác thời gian, lại đi xem xét nhà kho khi bên trong tồn trữ thùng xăng tất cả đều không cánh mà bay kia chính là Hắc Sơn căn cứ nội tình. Nhìn đến loại tình huống này, lôi đình phản ứng đầu tiên chính là không gian dị năng giả. Mà mông chín cùng chu cầm lần này tới chu cầm bên người là mang theo không gian hệ dị năng giả, đến nỗi mông chín ai biết ngầm có hay không giờ trò. Cái gì, mông chín cùng chu cầm song song kinh ngạc, bọn họ chỉ là cho nhau cướp đoạt mà thôi, thật sự không đi nhà kho, là có người đục nước béo cò, vẫn là lôi đình vừa ăn cướp vừa la làng. Lôi tiên sinh ta cảm thấy chúng ta cần thiết giải thích một chút. chu cầm vội vàng nói. Không cần, Chu đội trưởng tiểu bằng hữu trước mượn ta dùng một chút đi." Lôi Đình nói cấp bên người tiểu đệ thử cái ánh mắt Lý Nhạc bị người kéo ra ngoài mang đi. "Đội trưởng, Lý Nhạc muốn nói gì?" lại trực tiếp bị che miệng lôi đi. "Lý Nhạc, Chu Cầm muốn đi lên ngăn cản, Lôi Đình hỏng súng bỗng nhiên chuyển giống Chu Cầm, chỉ vào hắn Huệ Thái Dương, đen nhánh bóng đêm lên đồng tỉnh lạnh đến giống một khối băng. Mười phút sau không ai công đạo nói, các ngươi nơi này liền sẽ chết một người." Chu Cầm lúc này mới minh bạch Lôi Đình mang đi lý nhạc ý đồ chắc là sợ lý nhạc trong không gian thật sự có dầu mỏ bị ngộ sát đi. Lão đại Chu Cầm trong đội ngũ thiếu một vị dị năng già tiểu đệ cầm đăng ký danh sách thấp nằm ở Lôi Đình bên tai nói. Lôi Đình nhíu mày là đi rồi vẫn là oanh một đạo lôi điện rơi xuống Chu Cầm một chân bị bổ trúng đốt trọi khí vị nháy mắt tràn ngập ở mọi người chung quanh. Đội trưởng có Chu Cầm mang đến người lập tức đỡ lấy hắn đối với Lôi Đình trợn mắt giận nhìn. Nói, đồ vật đi đâu vậy? Liền tính hiện tại không chuẩn bị giết người, nhưng là lôi đỉnh cha tấn người thủ đoạn cũng không ít. Văn tiêu tiêu tránh ở trong đám người, không nghĩ tới lôi đỉnh dị năng như vậy cường, Chu Cầm cư nhiên căn bản không có biện pháp né tránh. Giang Vũ cũng cấp không được tình huống như thế nào Tần Lẫm đem nhân gia tồn kho bưng. Trên thực tế, xác thật là Tần Lẫm làm. Ở Chu Cầm cùng mông 9 chiếc sau rời đi căn cứ sau, giấu ở chỗ tối Tần Lẫm lặng yên không một tiếng động sờ vào nhà kho. Căn bản không cần che giấu cái gì, trực tiếp dùng tinh thần hệ dị năng khống chế được nhà kho quản lý giả, liền thuận thuận lợi lợi đi vào. Đi phía trước còn thuận thế hủy diệt đối phương về một đoạn này ký ức. Lúc này tần lẫm ở lôi đình biệt thự nội chế tạo đến kim bích huy hoàng biệt thự, nội bộ lại hù bại bất khang. Tần lẫm ở lôi đình trên giường phát hiện một cái cả người trần trụi chặt đứt khí nữ hài tử. Đem nữ hài tử thi thể cái hảo tần lẫm xoay người vào mặt khác phòng. Nơi này như là thật lớn triển lãm thính, mỗi cái phòng đều có một kiện hàng triển lãm chết đi nữ hài tử. Này đó nữ hài thi thể còn trắng tinh không thì vết hiển nhiên là vừa rồi qua đời không lâu, trong đó có hai cái, là ngày hôm qua ở trong phòng khách gặp qua. Tần lẫm một đám xem xét qua đi, lôi đỉnh thật là chết không đáng tiếc. Toàn bộ biệt thự cư nhiên không có một cái tồn tại sinh mệnh. Nói vậy qua không bao lâu, này đó thi thể cũng sẽ bị rửa sạch sớt, sau đó đổi tiến vào tân một đám, vòng đi vòng lại, ác chi hoa đã phát mầm. Tần lẫm từ biệt thự ra tới, đối thượng Hắc Sơn căn cứ thủ vệ binh, lộ ra một mà thị huyết mỉm cười. Phía sau vang lên một đạo thật lớn tiếng gầm rú toàn bộ biệt thự ầm ầm sập vùi lấp rớt hết thải tội ác. Sao lại thế này? Đang ở căn cứ bên ngoài thẩm vấn chô cầm cùng mông chín lôi đình bị hoảng sợ, xoay người đi nhìn lên chỉ nhìn thấy một đoàn màu xám bụi mù ở bóng đêm hạ tàn ra. Lão đại, hình như là ngươi biệt thự tiểu đệ nghẹn lời, như thế nào hình như là sụp đâu. Mang theo này nhóm người trở về, lôi đình cắn răng, đầu tàu gương mẫu xông vào trước nhất mặt, hắn đến muốn nhìn là ai ở tìm chết. Văn Tiêu Tiêu bị đầy một phen, nàng ngẩng đầu nhìn không trung, đen nhánh màn đêm thượng ngẫu nhiên xẹt qua từng đạo màu tím tia chớp. Tình cảnh này có chút giống như đã từng quen biết, làm Văn Tiêu Tiêu mặc sanh nghĩ tới. Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người phóng hỏa thiên, tần lẫm đạp bóng đêm mà đến, thân hình đều giấu ở trong bóng đêm, chỉ có trên người một mặt huyết khí phá lệ nồng đậm. Phía sau là biệt thự sập rơi xuống cho bụi cùng thủ vệ binh thi thể đối thượng lôi đỉnh kia một cái chớp mắt tần lẫm nâng lên hai tròng mắt hàn tựa lạnh nguyệt. Hai vị lôi hệ dị năng giả tương ngộ làm không khí đều không an phận run rẩy tiểu tuyết từ văn tiêu thiêu trong túi chui ra tới, bỏ đến trên vai kề sát cổ lúc này mới có một chút cảm giác an toàn. Văn tiêu thiêu trong tay dị năng ngưng tụ đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Chẳng sợ tin tưởng tần lẫm thực lực ở lôi đỉnh phía trên, nhưng nàng vừa mới kiến thức quá lôi đỉnh khủng bố tâm không khỏi gắt gao nắm. Hắc Sơn căn cứ thủ vệ binh nhóm đồng thời dơ súng, người nam nhân này trên người cảm giác áp bách muốn so phía sau dị năng giả nhóm thêm lên còn mạnh hơn. Lôi đình cùng tần lẫm đồng thời ra tay, tia chấp giao hội khi không trông tỏa sáng, tần lẫm tia chấp như sông nước nhập hải, càng tới gần lôi đình càng cường thịnh cuối cùng ở cùng lôi đình dị năng va chạm khi phát ra bắt mắt ánh sáng, nhất cử cắn nuốt. Phóc khủ khủ, lôi đình phun ra một búng máu, kéo ra ngực quần áo, có thể thấy ngực thượng phá một cái động lớn. Ánh sáng đom đóm an có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, giờ khắc này lôi đình mới hiểu được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Lão đại không biết là ai trước hồ một giọng nói, lôi đình ngã xuống đất nháy mắt hộ vệ đội khai thương. hắc sơn căn cứ vũ khí đều là cùng các đại căn cứ trao đổi hoàn mỹ khoản, trong lúc nhất thời lửa đạn bay đầy trời, viên đạn cùng thuốc nổ không cần tiền dường như ném ra. Hoàng loạn hạ bị khống chế dị năng già cũng đều mượn cơ hội chạy thoát tất cả mọi người ở sau này lui, chỉ có văn tiêu tiêu ở đi phía trước chạy. Trường 74 chiếm lĩnh hắc Sơn căn cứ, Giang Vũ nhất thời không thấy trụ văn tiêu tiêu, hoàn hồn khi đối phương đã chạy tiến lửa đạn trong giới. Già dích, Giang Vũ khó thở, nhà đầu ngốc chạy giặc phương hướng rồi đi. Văn tiêu tiêu thủy hệ dị năng ngừng kết lớp băng bảo vệ thân thể chung quanh, viên đạn cọ qua nàng bên tai cũng không có thể ngăn cản trụ dưới chân nện bước. Ở Hắc Sơn căn cứ thủ vệ binh triển khai nhất mãnh liệt một vòng lửa đạn công kích trước văn tiêu thiêu rốt cuộc chạy đến tần lẫm bên người, nhảy đến trong lòng ngực hắn. Cùng lúc đó, văn tiêu thiêu thủy hệ dị năng cũng ngưng tụ xong ở trên bầu trời nổ tung một đạo thật lớn bọt nước, hỗn tần lẫm lôi hệ dị năng, giống như nhất lộng lẫy pháo hoa chiếu sáng toàn bộ không trung Đèn đúc rực rỡ bất dạ thiên, Giang vũ mang theo người sau này lui, bị này vô khác nhau công kích làm cho trở tay không kịp. Thủy là chất dẫn, hỗn lôi điện dừng ở chung quanh mọi người trên người có thể so với khổ hình. Lôi hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng lần đầu tiên dung hợp bộc phát ra xưa nay chưa từng có uy lực. Tần lẫm ôm văn tiêu tiêu ở chiến hỏa bay tán loạn hạ nhẹ ngữ chạy tới làm cái gì, rất nguy hiểm. Cùng người ở bên nhau, mới không nguy hiểm. Văn Tiêu Tiêu ôm chặt Tần Lẫm, lúc này trên bầu trời hạ khởi điểm điểm mưa phùn rơi trên mặt đất vốn nhờ rét lạnh mà hóa thành băng sương, Tần Lẫm càng thêm không dám sử dụng lôi hệ dị năng này nếu là một không cẩn thận toàn bộ hắc sơn căn cứ liền xong rồi. Giả dích không có việc gì, đừng sợ. Tần Lẫm hậu chi hậu giác phát hiện đây là Văn Tiêu Tiêu dị năng ở mất khống chế, không phải thật sự trời mưa. Đường Hầm sự tình vẫn là cấp Văn Tiêu Tiêu để lại bóng ma rất sợ chính mình một cái không lưu ý Tần Lẫm liền chạy xung quanh là chạy trốn hỗn loạn, lôi đình mắt thấy các tiểu đệ sôi nổi ngã xuống đất cũng minh bạch thực lực của chính mình xa không kịp đối phương trước ngực miệng vết thương phát đau, nương hỗn loạn liền phải chạy trốn. Tần lẫm không có đuổi theo tinh thần lực không kiêng nề gì tản ra, Hắc Sơn căn cứ sơ thương hộ vệ binh nhóm đem hỏng súng nhắm ngay lôi đình. Ngươi các ngươi phanh phanh phanh, lôi đình trừng mắt ngã xuống trên mặt đất trước khi chết trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Ngày xưa tiểu đệ phản chiến, thật lớn một tuồng kịch chú cầm cùng mông chín đều xem ngây người. Tần lẫm tuyển lôi đình bên người nhất đắc lực tiểu đầu mục khống chế được, sau đó lại nhìn về phía chú cầm cùng mông chín lượng cá nhân, ý bảo hai người cùng hắn đi. Họ chu này con mẹ nó đều là người âm mưu đi. Mông chín đối với chú cầm chửi ầm lên. Chu cầm cũng không biết sao lại thế này, bất quá xem tần lẫm thực lực muốn so lôi đình còn mạnh hơn, thậm chí chỉ dùng một buổi tối liền khống chế được Hắc sơn căn cứ quả thực khủng bố cũng không dám lung tung mở miệng. Không để ý tới mông chín đại kinh tiêu quái, Chu cầm trầm mặc đi theo tần lẫm. Lôi đình nhất hào chân chó trần lực đi theo tần lẫm bên người chạy lên chạy xuống, mặt sau dần dần thanh tỉnh hộ vệ binh đều trợn mắt há hốc mồm, không biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Bọn họ lão đại hình như là đã chết. Sau đó Trần Lực liền nhanh chóng thay đổi cái tân lão đại Tần lẫm đám người vào một gian biệt thự tuy rằng không bằng vừa mới tạc huy kia bộ nhưng cũng là trang hoàng tinh xảo, có thể nói hoa mỹ. Tần lẫm dừng lại bước chân, sau đó hống Văn Tiêu Tiêu, muốn hay không cùng Vũ thì khắp nơi nhìn xem. Văn Tiêu Tiêu nhìn một chút phía sau người, liền gật gật đầu, Giang Vũ mang theo thần phong tiểu đội cùng Văn Tiêu Tiêu người rời đi. Lúc này Chu Cầm mới cân nhắc ra điểm vị tới, người cùng Giang Vũ là cố ý. Tần lẫm dựa vào trên sofa chân dài giao điệp tư thái tùy ý. Cái này quan trọng sao, hiện giờ Hắc Sơn căn cứ là ta vật trong bàn tay, Chu đội trưởng không nên may mắn ta so lôi đình muốn thủ tín chút. Một bên mông chín nghe được giận cực, người mẹ nó, còn chưa có nói xong, tần lẫm lôi hệ dị năng rơi xuống, mông chín cũng bị bị thương một chân. Cửu gia phía sau đi theo thân vệ vội vàng đỡ lấy, tần lẫm nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Nhị vị vẫn là đi trước dưỡng thương đi. Cấp trần lực đưa mắt ra hiệu, đối phương lập tức mang theo người, đem chu cầm cùng mông chín an bài đến phòng trông giữ lên. Văn tiêu tiêu bên này ra biệt thự, đi trước tìm bị mang đi Lý Nhạc cũng may hắn chỉ là bị nhốt lại, không bị thương. Thế nào, sự tình đều giải quyết. Lý Nhạc nhìn thấy Văn tiêu tiêu vội vàng hỏi. Văn tiêu tiêu gật gật đầu, hẳn là giải quyết đi. Thần phong tiểu đội người trừ bỏ Giang Vũ những người khác đều vẻ mặt mộng bức Giang Vũ mang theo mọi người về trước đến nhà chệt nghiêm túc nhìn mọi người. Các ngươi về sau muốn đổi lão đại, Trần hi lập tức liền kinh ngạc đứng lên, lão đại, ngươi, ta không có việc gì, chính là về sau chuẩn bị đi theo người khác làm Giang Vũ nhéo huyệt thái dương, thật mẹ nó ta tính, lôi đỉnh nói chết liền thật sự đã chết, nặc đại cây hắc sơn căn cứ một cái đứng ra phản kháng người đều không có. Văn Tiêu Tiêu cũng nháy đôi mắt nghe được nghiêm túc, ai a? Là, là Tần Lẫm sao? Trần Hi đoán được lão đại nhất định ở cõng bọn họ mưu đồ bí mật chút cái gì, mà Tần Lẫm thân phận thần bí thực lực mạnh mẽ cũng sẽ không khuất cư người khác dưới. Những người khác cũng đều trầm mặc Tần Lẫm nói, đánh không lại a. Được rồi, chúng ta tiểu đội lại không phải tan, chính là đổi cá nhân chỉ huy mà thôi, các ngươi nghe lời là được giang vũ trần an hảo mọi người, lại nhìn về phía văn tiêu tiêu cười tùm tìm, giả dích ngươi cùng tần lẫm rốt cuộc là từ đâu ra a Văn tiêu tiêu nghĩ thầm ta là từ địa cầu tới. Chúng ta là từ hạ đại tới nói như vậy tổng không thành vấn đề đi. giang vũ vô ngữ còn không bằng không nói. Cùng ngày ban đêm, Hắc Sơn căn cứ thượng tầng bị rửa sạch một lần, đưa ngày hôm sau ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên thời điểm căn cứ này nganh đón tân sinh cơ. Phi cái này lôi đình thật là xúc sinh, cư nhiên từ biệt thự tìm được vài cụ bị làm thành tiêu bản thi thể, người này sẽ không có luyến thi phích đi. Giang vũ một bên mang theo người rửa sạch khu biệt thự phòng, một bên tức giận mắng. Trần lực đi theo phía sau, nghe chính mình tiền nhiệm lão đại bị mắng, một câu cũng không dám nói. Tần lẫm còn lại là mang theo văn tiêu tiêu đi thăm chu cầm cùng mông chín, chu cầm thương nhẹ một chút, lúc này đã khôi phục đến không sai biệt lắm, thấy tần lẫm sắc mặt như cũ không tốt. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở dưỡng thương, nhưng là cũng có thể nhìn đến Hắc Sơn căn cứ biến hóa, Tần Lẫm đã hoàn toàn khống chế được tình thế. Không tính người phía trước mang đi những cái đó, ta có thể lại cho ngươi thêm 100 thùng dầu mỏ, xem như thành ý. Tần Lẫm một mở miệng liền làm Chu Cầm phá vỡ, sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn. Thật sự, Chu Cầm trong mắt mang theo hoài nghi, tự nhiên, bất quá Chu đội trưởng hẳn là cấp ánh dạng Đông căn cứ truyền đi như thế nào tin tức cũng không cần ta nhắc nhở đi. Tần Lẫm lấy ra một trương giấy giao cho Chu Cẩm, là hắn mấy ngày nay thương định dầu mỏ giá bán, thủy bỏ những cái đó mỹ nhân, hàng xa xỉ giao dịch toàn bộ đổi thành tinh hạch. Chu Cẩm sắc mặt khá hơn, Tần Lẫm quả nhiên không phải lôi đỉnh cái kia lỗ mãng kẻ điên, về dầu mỏ quản lý gọn gàng ngăn nắp. Ta sẽ đem cái này mang về căn cứ, về lôi đỉnh tin người chết cũng sẽ đúng sự thật bẩm báo chu cầm minh bạch tần lẫm muốn chính là cấp ánh dạng đông căn cứ truyền lại một tin tức một cái đối hắc sơn căn cứ đương nhiệm người lãnh đạo có lợi tin tức chu đội trưởng quả nhiên thức thời như thế ta liền yên tâm tần lẫm gật đầu rời đi phòng lại đi tìm mông chín đồng dạng hứa hẹn 100 thùng dầu mỏ làm mông chín tiêu tan hiểm khích lúc trước liền trên đùi đau sót đều đã quên hắn thương hảo nghiêm trọng muốn hay không ta cho hắn trị một trị. văn tiêu tiêu nhìn bệnh trạng mông chín có chút tâm động xoa xoa tay Không cần ta xem hắn rất tốt, văn tiêu tiêu bị tần lẫm sách đi, trường 75 thực cấp thực tốt kế hoạch, điễn đi chu cầm cùng mông chín tần lẫm hoàn toàn mở ra đối hắc sơn căn cứ cải tạo. Bởi vì tần lẫm trong tay nhưng dùng người thật sự rất ít đã nhiều ngày liền văn tiêu tiêu đều một người chạy rất nhiều địa phương, làm rất nhiều công tác. Phòng họp nội tần lẫm dùng một căn biệt thự cải tạo hội nghị lâu. Hắc Sơn căn cứ phụ trách mỏ dầu khai thác công nhân có 1.500 người, phụ cận cư trú bình thường thôn dân 306 người, đi theo lôi đỉnh căn cứ hộ vệ binh 803 người. Văn tiêu tiêu khép lại tiểu sách vở, đây là nàng nhiều như vậy thiên lao động thành quả, dân cư tổng điều tra thật sự mệt mỏi quá. Đem mọi người đăng ký tạo sách Hắc Sơn căn cứ cũng thực hành tích phân chế ấn chức vụ bất đồng phân phát bất đồng cư trú tạp. Đây là tần lẫm chỉnh đốn Hắc Sơn căn cứ bước đầu tiên. Hắc Sơn căn cứ trước mắt chỉ dựa vào khai thác mỏ dầu cùng ngoại giới trao đổi vật tư, căn bản không có tư cấp, tự túc năng lực. Giang Vũ đưa ra một kiện tương đối hiện thực vấn đề, nếu là cùng ngoại giới mất đi liên hệ, Hắc Sơn căn cứ căng bất quá nửa tháng. Vâng, đây cũng là kế tiếp phải làm sự tình. Vừa mới bắt đầu, Giang Vũ còn không có minh bạch tần lẫm ý tứ thẳng đến đối phương bắt đầu ở căn cứ quy hoạch khu nhà phố, khu công nghiệp cùng nông nghiệp gieo trồng khu sau. Giang Vũ minh bạch. Chính là hắc Sơn căn cứ thổ địa hoàn toàn không thích hợp gieo trồng A. Tổng phải thử một chút, Tần Lẫm bình tĩnh nói. hắc Sơn căn cứ cần thiết muốn phát triển chính mình gieo trồng nghiệp ít nhất có thể bảo đảm tự cấp tự túc nếu không căn bản không có biện pháp ở mặt thế lâu dài phát triển. Vệ tích phân chế sự tình Tần Lẫm ban bố chính sách rất nhiều đều là thiên hướng công nhân cho nên cũng không có khiến cho quá nhiều phản cảm ngược lại pha chịu khen ngợi. Hiện tại tần lẫm chỉnh hợp khu nhà phố phía trước ở tại cũ nát góc người thường cũng đều phân phối tới rồi không tồi nơi ở cho nên đối tần lẫm cái này tân nhiệm người lãnh đạo rất là kính nể. Tần lẫm còn triệu tập người thường đi thu sư tường thành lấy đổi lấy tích phân, đồng dạng ủng hộ đại gia động lực. Trần Hy cái này thổ hệ dị năng giả bị ủy nhiệm thu thường thành tiểu đội trưởng cầm bản vẽ vẻ mặt mê mang. Hắn là thổ hệ dị năng giả không phải kiến trúc công nhân A, nơi nào hiểu cái này, cũng may Hắc Sơn căn cứ có tuổi đại lại có kinh nghiệm người Trần Hy không đến mức quá khó xử. Có cái gì yêu cầu ta trợ giúp sao? Văn tiêu tiêu đứng ở ban đầu thiết rào chắn trước cái này vẫn chưa dỡ bỏ, mở điện sau uy lực thật lớn có thể coi như một tầng phòng hộ. Hiện tại yêu cầu làm chính là ở phía trước 20 mét chỗ lại thêm tạo một vòng cao lớn rắn chắc tường vây. Nơi này tạm thời không có kiến tường vây nhiệm vụ rất đơn giản, ngươi nếu là có thời gian có thể đi nhìn xem vũ tỷ nàng chính mang theo người khai hoang đâu. Hơn nữa một bên quốc đất một bên mắng tần lẫm. Trước mắt trời giá rét liền tính là loại thượng đồ vật cũng không có biện pháp sinh trưởng nhưng là tần lẫm ý chí cường đại cư nhiên muốn làm ra nhà ấm tới. hắc Sơn căn cứ lại không thiếu nguồn năng lượng, cùng lắm thì mở điện sửi ấm là được. Đây là tần lẫm nguyên lời nói, sau khi nói xong lại bị Giang Vũ mắng vài thiên, đương nhiên là ở lén mắng. Văn tiêu tiêu cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nhưng vẫn là nói ta đi xem Vũ tỷ Giang Vũ mang theo một trăm nhiều nam nữ già trẻ quốc đất, Hắc Sơn căn cứ thổ tầng cằn cỗi còn đựng tạp chất có thể loại ra đồ vật mới là lạ cho nên đại gia nhiệt tình đều không phải rất cao. Văn tiêu tiêu tới thời điểm thấy Giang Vũ ngồi ở hai đầu bờ ruộng biên cùng vài vị đại nương tán gẫu Già dích tới, ngồi. Giang Vũ nhiệt tình tiếp đón Văn Tiêu Tiêu ngồi ở hai đầu bờ ruộng biên. Ta đến xem các ngươi tiến độ thế nào. Văn Tiêu Tiêu nhìn bị một lần nữa lật qua vài mẫu hoàng thổ mà thâm giác nhiệm vụ trọng đại. Mà phiên xong rồi, ngày mai đêm này trung quanh bao lên giá thượng plastic màng làm nhà ấm. Còn Hảo Hắc Sơn căn cứ làm mỏ dầu khai thác mà một ít công nghiệp kiến trúc tài liệu tương đối đầy đủ hết. Giang Vũ mang theo một đám người ở căn cứ càn quét, cư nhiên thật sự tìm ra có thể làm nhà ấm thép cùng plastic màng ta đây ngày mai cũng tới hỗ trợ, ngươi đừng tới, ngày mai ta kêu tiểu võ tới hỗ trợ kiến liều lớn, ngươi muốn tới chờ đến gieo giống thời điểm lại đến đi. Giang vũ nhéo nhéo văn tiêu tiêu khuôn mặt, nha đầu này mỗi ngày ở bên ngoài chạy, như thế nào làn da vẫn là tốt như vậy. Tiểu võ chính là thần phong tiểu đội lực lượng hệ dị năng giả võ ngàn du, là cái tính tình thực hảo, luôn là vui tươi hớn hở yên vui phái thiếu niên. Hảo đi. Văn tiêu tiêu tuy rằng đáp ứng rồi giang vũ hỗ trợ, nhưng là nàng thật sự không có gì gieo giống kinh nghiệm, vì thế buổi tối phía sau liền cùng tần lẫm muốn một chút hạt giống, chuẩn bị chiếc luyện luyện tập. Chúng ta ban công rau dưa không phải lớn lên thực hảo sao, nơi này cũng không thành vấn đề. Văn tiêu tiêu nhìn tần lẫm còn đang xem một ít tư liệu cho rằng hắn là ở vì chồng trọt sự tình lo lắng. Ân, tần lẫm khép lại trong tay tư liệu, lại từ trong không gian lấy ra mấy túi hạt giống cấp văn tiêu tiêu. Trên thực tế, hắn cũng không phải thực lo lắng hắc Sơn căn cứ phát triển sự tình, nếu có thể đem nơi này thu làm mình dùng tự nhiên là hảo, không thể nói cũng sẽ không có quá lớn cảm giác mất mát. Bởi vì tự thân hạn chế, hắc Sơn căn cứ hiển nhiên không thể làm được hoàn mỹ. Nhưng văn tiêu tiêu không như vậy tưởng, đây chính là nàng lần đầu tiên tham dự căn cứ kiến tạo hoạt động, như là ở thân thủ chế tạo tương lai hoàn mỹ sinh hoạt rất có tình cảm mãnh liệt. Cầm hạt giống liền phải hướng trên lầu chạy tưởng loại lên hiện tại cái này biệt thự chỉ ở văn tiêu tiêu cùng tần lẫm nguyên bản giang vũ cùng thần phong tiểu đội cũng có thể trụ tiến vào bất quá bọn họ toàn bộ đều cự tuyệt lựa chọn bên cạnh một đống tiểu biệt thự tần lẫm giữ chặt văn tiêu tiêu cứ như vậy cấp làm cái gì ngày mai lại loại văn tiêu tiêu liền thuận thế ngồi ở tần lẫm bên người gần nhất rất bận bọn họ giống như đã lâu đều không có như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi ở cùng nhau ngươi như thế nào không hỏi xem ta vì cái gì muốn chiếm lĩnh hắc sơn căn cứ Tần lẫm ở ngày đầu tiên liền chờ văn tiêu tiêu hỏi kết quả tiểu cô nương vẫn luôn cũng chưa nhắc tới cái này đề tài. Văn tiêu tiêu đôi mắt lóe quang, nhìn tần lẫm không phải bởi vì dầu mỏ sao. Cái này tài nguyên thực khan hiếm, muốn thực bình thường a Tần lẫm, hành đi, lấy văn tiêu tiêu đầu óc chỉ có thể nghĩ vậy sao nhiều. Người không sợ chúng ta về sau vẫn luôn lưu lại nơi này, không trở về đế đô sao. Tần lẫm sửa sửa văn tiêu tiêu trên chán toái phát cùng nàng ánh mắt đối diện ngươi vốn dĩ cũng không nghĩ đi đế đô đi. Nguyên thư chung tần lẫm cùng tống ngôn thâm đoàn người liền sớm tách ra, nhưng là nguyên nhân không rõ. Vốn là không muốn đi, cha mẹ ta đều ở Tây Bắc càng muốn sớm một chút nhìn thấy bọn họ. Bất quá có người ở, đi xem cũng không sao. Tần lẫm lần đầu tiên nói hắn nguyện ý đi đế đô, văn tiêu tiêu còn rất ngoài ý muốn. Tuy rằng phía trước tần lẫm vẫn luôn nói sẽ đưa nàng đi an toàn địa phương, nhưng là Tây Bắc căn cứ cũng thực an toàn, há tất bỏ gần tìm xa đâu. Văn tiêu tiêu cảm động nắm tần lẫm tay, a lẫm, ngươi thật là người tốt. Bị đã phát thẻ người tốt tần lẫm ta kỳ thật không như vậy hảo tâm. Đi ngủ đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Tần lẫm nói xong câu đó liền đi rồi, văn tiêu tiêu tổng cảm giác hắn giống như có điểm không vui. Đây là làm sao vậy? Tiểu tuyết các ngươi nam hài tử tâm thật sự hảo khó hiểu Nga. Văn tiêu tiêu ôm tiểu tuyết phun tào. Chi chi, tiểu tuyết trong lúc ngủ mơ chờ mình, hoàn toàn không hiểu các ngươi nhân loại cảm xúc đâu. Tự đêm đó nói chuyện sau, Văn Thiêu tiêu cùng tần lẫm một chỗ thời gian liền càng ngày càng ít, rất nhiều ngoại lai căn cứ tiến đến hắc Sơn căn cứ giao dịch tự nhiên cũng phát hiện hắc Sơn căn cứ biến hóa. Vừa mới bắt đầu còn có chút bất an, nhưng là thực mau bị tần lẫm ổn định, hắc Sơn căn cứ ngoại thương cũng dần dần đi vào quỹ đạo Đồng thời, hắc Sơn căn cứ thường thành xây một phần ba, nhà ấm cũng kiến tạo hảo, đem liều nội độ ấm điều đến thích hợp độ ấm, sau đó Giang Vũ mang theo một đám lao động phụ nữ nhóm chồng trọt chúng ta tần thiếu hạ mệnh lệnh loại không ra đồ vật về sau cũng đừng ăn cơm giang vũ bất kể hậu quả cấp tần lẫm kéo thù hận tần lẫm tên sát thật dùng tốt giang vũ uy hiếp song sau văn tiêu tiêu thấy một vị tuổi không nhỏ bác gái yên lặng thẳng thắn sống lưng có vẻ tinh thần vài phần có lẽ là lôi đình cho bọn hắn ấn tượng quá tội ác tài trời hắc sơn căn cứ đối thượng cấp lãnh đạo chỉ thị đều thực phục tùng văn tiêu tiêu cầm cái tiểu cái quốc đi theo a di nhóm trồng trọt chúng ta loại chính là cái gì a Văn tiêu tiêu bào xong hố sau, nhìn Giang Vũ đem hạt giống ném ở bên trong, lại chôn thượng liền mặc kệ. Cụ cải trắng, nếu là liền cái này đều loại không sống, chúng ta liền đi ăn tây bắc phong đi. Giang Vũ mặt vô biểu tình nói. Văn tiêu tiêu gật đầu, biết Giang Vũ khí không thuận cũng không phản bác. Chờ đến tất cả đều loại hào, Giang Vũ liền muốn gọi người tới tưới nước. Văn tiêu tiêu vội vàng nói ta đến đây đi ta tưới mau. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng đem đồ ăn im. Giang Vũ làm những người khác đi ra ngoài, chính mình còn lại là không yên tâm ở lều lớn nhìn Văn Tiêu Tiêu. Mấy ngày nay nàng cũng đã nhìn ra, Văn Tiêu Tiêu Thủy hệ dị năng cùng khác không giống nhau tưởng biến nhiệt liền biến nhiệt tưởng biến lãnh liền biến lãnh thực thần kỳ. Văn Tiêu Tiêu phất tay, điểm điểm giọt nước tựa mưa xuân rớt xuống, nhỏ giọt ở vừa mới gieo giống tốt thổ địa thượng nhuận vật tế vô thanh. Giang Vũ lại bị chiêu thức ấy tinh diệu dị năng khống chế kinh diễm tới rồi, mắt hàm tán thưởng. Tới hảo thủy sau, hai người liền rời đi ai cũng chưa chú ý tới nước trong dễ chịu hạ hạt giống ở phát sinh như thế nào kinh người biến hóa. Trường 76 dị trùng xuất hiện, văn tiêu tiêu đang ở cùng tần lẫm ăn cơm sáng, hắc sơn căn cứ một đám dầu mỏ thành công bán ra tần lẫm cũng tạm thời nhàn xuống dưới. Cơm sáng là tần lẫm làm chân giò hun khói thêm trứng gà. Văn tiêu tiêu thực kinh ngạc tần lẫm nơi nào tới trứng gà, bất quá cũng thấy nhiều không trách tần lẫm chính là rất lợi hại. Đem cái này uống lên, tần lẫm đẩy tới một ly sữa bò cùng trứng gà đồng dạng khan hiếm đồ vật. Văn tiêu tiêu tiếp nhận sữa bò còn không có uống xong, Giang Vũ liền vào được thấy hai người bữa sáng cùng Văn tiêu tiêu trong tay sữa bò, đương trường sửng sốt. Các ngươi hai cái, ồ ồ này quá đến là cái gì thần tiên nhật từ. Giang Vũ không uống đến sữa bò, bất quá Văn tiêu tiêu phân cho nàng một cái chiên trứng, bị Giang Vũ ăn ngấu nghiến ăn. Người tới có việc. Tần lẫm đối đãi người khác luôn là một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng Giang Vũ đã thói quen. Ta phải về ánh dạng đông căn cứ, dù sao cũng phải đem những người khác mang lại đây không phải. Hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người nguyện tới hắc sơn căn cứ cái này thâm sơn cùng cốc tiểu địa phương. Nhưng là Giang Vũ nhớ thương lữ lạnh bệnh tính tính nhật tử, phía trước làm chu cầm mang trở về dược cũng mau dùng xong rồi. ân trong chốc lát cho ngươi xem cái đồ vật. Giang Vũ suy đoán có thể là vật tư hoặc là mặt khác cái gì, nhưng là không nghĩ tới tần lẫm cư nhiên chống rỗng biến ra phi cơ trực thăng. Này này này ngoạn ý từ đâu ra? Đứng ở biệt Thự Hậu Việt Giang Vũ nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ngươi không phải phải đi về tiếp người sao, dùng cái này mau chút. Tần lẫm trắng ra nói, vô hình khoe dầu nhất trí mạng. Bất quá, ngươi cho ta cái này ta cũng sẽ không khai A Giang Vũ dùng yêu thương ánh mắt nhìn phi cơ trực thăng trong giọng nói tràn ngập đáng tiếc ngươi tuyển cá nhân ra tới ta giáo, đối người thường tới nói khai phi cơ trực thăng có lẽ rất khó, nhưng là đối với tiến hóa sau dị năng giả, học cấp tốc cũng là có thể tiếp thu. Giang vũ tuyển cái thị giác dị năng giả tới học ít nhất ánh mắt hảo sử chút. Tần lẫm cưỡng bách người trẻ tuổi kia chỉ dùng nửa ngày thời gian nhớ kỹ lưu trình, sau đó dư lại nửa ngày tiến hành thao tác đối phương bị dọa đến mắt rưng rưng. Văn tiêu tiêu xem đến kinh hồn tháng đảm, có thể sao, bằng không vẫn là ngươi cùng vũ tỷ trở về đi. Giang Vũ ở một bên điên cuồng gật đầu, nếu thần lẫm có thể trở về liền quá tốt. Thần lẫm do dự mà hắn trở về nhưng thật ra có thể, nhưng là Hắc Sơn căn cứ bên này. Người cùng ta trở về, thần phong tiểu đội người đều lưu lại có cái gì lo lắng. Có phi cơ trực thăng, lui tới lộ trình cũng bất quá hai cái giờ tính thượng ngưng lại thời gian, buổi tối cũng có thể đã trở lại. Hơn nữa học cấp tốc ban hiển nhiên không quá hiện thực, Giang Vũ nóng bỏng hy vọng thần lẫm đi theo đi. Hảo đi ta an bài một chút sự tình. Tần lẫm sát thật hẳn là hồi một chuyến ánh dạng đông căn cứ, hắn cùng giả dích trong phòng còn tồn rất nhiều đồ vật. Càng quan trọng là tần lẫm phải đi về nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Giang Vũ Đại hỉ, tần lẫm giao Đãi Văn Tiêu Tiêu. ngươi ngoan ngoãn, hôm nay không cần chạy loạn. Từ rời đi trường học Văn Tiêu Tiêu còn chưa bao giờ một mình một người đã quá. Tần lẫm không yên lòng. Yên tâm, ta thực ngoan. Văn Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Là tần lẫm cùng Giang Vũ rời đi, lặng yên không một tiếng động trộm trốn đi. Văn tiêu tiêu cũng xác thật không có đi ra ngoài chạy cấp tiểu thuyết tắm rồi, sau đó đùa nghịch trên ban công chính mình loại đồ ăn. Bỗng nhiên phát hiện có một mặt tiểu lục mầm lặng lẽ ló đầu ra, văn tiêu tiêu kích động hỏng rồi. Ở Hắc Sơn căn cứ gieo trồng quả nhiên được không, nàng trên ban công thổ chính là ở lều lớn đào, nhìn này tiểu mầm lớn lên nhiều xinh đẹp. Văn tiêu tiêu tính thời gian, tần lẫm cùng Giang Vũ hẳn là đã tới rồi ánh dạng đông căn cứ cũng không biết có hay không nhận được người. Bất quá Giang Vũ còn muốn an bài thần phong tiểu đội sự tình, nói vậy cũng không thể nhanh như vậy trở về. Lênh canh, biệt thự chuông cửa gấp gáp nhớ tới, văn tiêu tiêu xuống lầu mở cửa thấy vẻ mặt nôn nóng trần Hi. Tần thiếu đâu, văn tiêu tiêu lúc này mới nhớ tới tần lẫm rời đi sự người khác còn không biết liền hỏi, làm sao vậy? Tường thành bên kia tạp đã chết người Trần Hiếm có chút khó xử, sự tình phát sinh đột nhiên, hắn chạy tới nơi thời điểm người đã chặt đứt khí ai cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhưng là Hắc Sơn căn cứ người đều thư quán giận Trần Hi sợ hãi nháo ra sự tình tới mới chạy nhanh lại đây tìm Tần Lẫm. Văn Tiêu Tiêu nhíu nhíu mày Tần Lẫm mới vừa đi liền có chuyện không quá bình thường a. Ta và ngươi đi xem đi. Văn Tiêu Tiêu lập tức quyết định Trần Hi còn có chút do dự thấy Văn Tiêu Tiêu đã đi ra ngoài, lúc này mới vội vàng đuổi kịp. Hai người đi đến Hắc Sơn căn cứ bên ngoài tường thành chỗ, tu sửa đến cao lớn dày rộng tường thành hạ vây quanh rất nhiều người, văn tiêu tiêu đi qua đi khi thấy Trần Lực đứng ở một bên nói chuyện, hắn bên người còn lại là vây quanh một đám cao tráng nam nhân. Vây quanh ở nơi này làm cái gì, người chết là ai? Hắn ở chỗ này còn có thân nhân sao? Văn tiêu tiêu đi đến trong đám người mặt, làm lơ những người khác ánh mắt dò hỏi Trần Lực. Này Trần Lực không nói chuyện khó xử liếc liếc mắt một cái bên cạnh nam nhân. Văn tiêu tiêu hiểu rõ, cố ý tìm cha. Quả nhiên liền thấy một bên cầm đầu nam nhân đứng dậy. Hắn không có gì thân nhân, chúng ta mấy cái là hắn cuối cùng huynh đệ. Bất quá ta huynh đệ là vị căn cứ xây dựng hy sinh đâu, căn cứ dù sao cũng phải cấp cái cách nói đi. Tần lẫm cầm quyền sau, nhất đã chịu áp chế chính là phía trước căn cứ hộ vệ binh, bọn họ vốn dĩ quá không kiêng nề gì tiêu xái sinh hoạt. Kết quả hiện tại mỗi ngày còn không bằng đám kia công nhân sống được hảo. Vừa mới bắt đầu còn có thể kiêm kỵ tần lẫm uy áp không dám phản kháng, nhưng là dần dà bất mãn cảm xúc nảy sinh, liền rốt cuộc khống chế không được chính mình. Người nghĩ muốn cái gì cách nói? Văn tiêu tiêu cười như không cười nhìn nam nhân, nàng ở tần lẫm bên người đãi lâu rồi cười rộ lên khi cùng tần lẫm giống nhau chính tà khó phân biệt. Người có thể làm chủ sao ta xem vẫn là kêu tần thiếu gia tới chủ trì a Đối phương một câu không có nói xong, văn tiêu tiêu băng trùy liền đâm vào đối phương lòng bàn tay, cười lạnh hỏi, người nói ta có thể hay không làm chủ? À hỗn trướng, buông ta ra. Các ngươi còn thất thần làm gì, động thủ. Nam nhân một bàn tay bị văn tiêu tiêu băng trùy đâm thủng, đinh ở một bên trên tường vây không thể nhúc nhích một cái tay khác hướng về phía văn tiêu tiêu múa may lại đây. Trần Hy theo đối phương giống giận mà đánh lên tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương cùng lúc đó nguyên bản ngã trên mặt đất đã mất đi hô hấp người lại bỗng nhiên nhảy lên, hướng về phía văn tiêu tiêu sau lưng đánh tới. Cẩn thận, Trần Hy kinh hô văn tiêu tiêu cảm giác được sau lưng một đạo kình phong đánh úp lại, buông ra trước mặt bị thương nam nhân, chuyển động thân mình né tránh phía sau công kích. Đây là văn tiêu tiêu lần đầu tiên nhìn thấy dị trùng truyền hóa, nguyên bản đã mất đi hô hấp nam nhân ở đám đông nhìn chăm chú hạ mọc ra sừng, sinh ra lông tóc tứ chi biến thành chân, trừ bỏ một chương người mặt còn hoàn hảo, hắn cả người đều biến thành một con châu thân người mặt quái vật. Văn tiêu tiêu nắm chặt nắm tay, là ánh dạng đông căn cứ những cái đó biến dị quái vật, vì cái gì hắc Sơn căn cứ cũng xuất hiện. Trần Hy, ngươi mang mặt khác công nhân rời đi nơi này. Văn Tiêu Tiêu kiến thức quá biến dị người khủng bố chỗ, vội vàng làm Trần Hi tổ chức tu sử tường vây công nhân nhóm rời đi. Trần Hi cắn răng, lo lắng nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu, sau đó nhanh chóng tổ chức những người khác tránh đi nơi này. Thực mau tường vây bên trừ bỏ biến dị người cũng chỉ dư lại phía trước vây quanh ở nơi này nháo sự mấy nam nhân, bị Văn Tiêu Tiêu giáo huấn nam nhân kia cũng ở trong đó, nhìn dáng vẻ là không chuẩn bị rời đi. Ngưu thân người mặt dị trùng cúi đầu vọt tới, Văn Tiêu Tiêu nhảy tránh ra, đối phương đụng phải tường vây, vừa mới kiên tốt tường lập tức liền sụp đổ một khối. Đồng thời Văn Tiêu Tiêu đầy trời băng chùy gần đến trước mắt, có chút đâm vào Ngưu thân người mặt dị trùng trong cơ thể, làm này càng thêm cuồng bạo. Chương 77 giả dích đại hiền thần uy. Văn Tiêu Tiêu một bên đối phó Ngưu thân người mặt dị trùng, một bên còn phải đề phòng một khác đàn người vây xem đánh lén, cái này đột nhiên chết đi lại biến dị người khẳng định cùng bọn họ thoát không được can hệ. Trần Hy thực mau trở về tới giúp Văn Tiêu Tiêu cùng với cùng tiến đến còn có thần phong tiểu đội mặt khác dị năng giả Trần Hy phất tay ngầm nháy mắt xuất hiện một cái thật lớn hố sâu cuồng táo lão nhân trực tiếp hãm đi xuống, Văn Tiêu Tiêu băng trùy rơi xuống, hố nội thật lâu không có động tĩnh. Đi xem thần phong tiểu đội đội viên võ ngàn du lung lay đi lên trước. Văn Tiêu Tiêu tay trụ băng kiếm. Đừng không kịp ngăn cản ở võ ngàn du tiến lên thời điểm, hố sâu nội quái vật đột nhiên nhảy mà ra, bén nhọn sừng trâu đứng vững võ ngàn du bụng đâm thủng cái huyết lỗ thủng Tiểu võ, Trần hi khóe mắt tẫn nứt hét lớn một tiếng. Võ ngàn du thân thể bị quái vật đỉnh lại cao cao bỏ xuống, cuối cùng ngã trên mặt đất. Trần hi thấy thế nhìn một màn này, phát điên dường như đột nhiên nhào hướng miêu thân người mặt dị trùng. Văn Tiêu Tiêu nhắc tới trường kiếm, chạy đến võ ngàn du bên người, đem thân thể hắn lật qua tới, quả nhiên bị rất nghiêm trọng thương. Xuyên thấu qua bụng huyết lỗ thủng có thể xem tiến hắn trong bụng, ruột đều bị rào chặt đứt. Chữa khỏi hệ dị năng ở Văn Tiêu Tiêu lòng bàn tay ngưng tụ, cuối cùng bị nàng ấn tiến võ ngàn du trong thân thể. Hào hào ngủ một giấc đi. Làm xong này hết thảy Văn Tiêu Tiêu đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm đang cùng quái vật vật lộn những người khác, lúc này Trần Hi đã dựng nên tường đất đem kia quái vật vây quanh lên. Chính là theo va chạm, dày rộng tường đất cũng ở lung lay sắp đổ. Văn tiêu tiêu thả người nhảy, dẫm lên tường đất trực tiếp phiên qua đi thức tỉnh dị năng sau thân thể của nàng nhanh nhẹn độ thật sự càng ngày càng tốt. Bên ngoài người đồng thời sửng sốt, vừa mới cái gì đi vào. Dựa là văn tiêu tiêu A, Trần hi cũng là tâm hoảng hốt nếu là văn tiêu tiêu xảy ra chuyện kia chẳng phải là mọi người đều muốn xong. Chính là hiện tại vũ thị cùng tần lẫm đều không ở, mọi người hoang mang lo sợ. Ha ha, tìm chết ở một bên xem diễn nam nhân lộ ra khinh thường tươi cười. Tường đất nội, văn tiêu tiêu rơi xuống trong nháy mắt dẫm lên quái vật phía sau lưng, băng trên thân kiếm nháy mắt bọc lên một tầng rét lạnh thủy dị năng, không có do dự trực tiếp đâm, lưỡi dao sắc bén cắt qua thân thể cảm giác này quái vật thân thể muốn so tang thi có tính dai, lần đầu dùng kiếm thiết thịt văn tiêu tiêu ra đầu tê dại trong tay trường kiếm dùng sức rút ra cao cao rơi lên đồng thời văn tiêu tiêu lại lần nữa đâm lúc này đây dưới thân quái vật dần dần bất động theo đâm vào thân thể băng kiếm hắn máu bị đông lạnh trụ lúc mới bắt đầu liền miệng vết thương đau đớn đều yếu bớt vài phần ngay sau đó thật là một cồ cực hạn đau đớn quái vật thường phản kháng hơi chút dùng một chút lực hắn trước chân liền rớt vỡ thành băng cha giống nhau sụp đổ văn tiêu tiêu nắm băng kiếm đối trước mắt này kinh tủng một màn cũng có chút kinh ngạc đây là cái gì cực độ nhiệt độ thấp sao tóm lại quái vật đã chết bên ngoài trần hi đều phải vội muốn chết như thế nào một chút động tĩnh đều không có không phải là bị nháy mắt hạ gục đi liền ở hắn sắp tuyệt vọng thời điểm văn tiêu tiêu vỗ vỗ thường đất làm trần hi đem nàng thả ra đi đột nhiên liền nhảy không ra đi đâu trần hi nghe thấy thanh âm vội vàng đem người thả ra hiểu biết giả dích còn sống vui mừng quá đỗi đương nhiên hắn cười rộ lên cũng không thế nào hòa ái còn có điểm dọa người Mọi người lại thấy vỡ thành khối băng quái vật Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối Này này Một cái đội viên ấp ủ nửa ngày cũng chưa nói xong một câu Văn tiêu tiêu xua xua tay Đối thần phong tiểu đội người ta nói Các ngươi trước đem tiểu võ đưa về phòng Trần đại ca ngươi cùng ta đi xem mấy người kia Liếc liếc mắt một cái nhìn nửa ngày diễn các nam nhân Văn tiêu tiêu lạnh như băng khuôn mặt nhỏ Bất quá nàng lớn lên đáng yêu Làm khởi cái này biểu tình tới cũng không có gì uy hiếp lực Ta dựa tiểu võ Những người khác lúc này mới luống cuống tay chân đi xem võ ngàn du, lúc này võ ngàn du bụng lỗ thủng đã rút nhỏ, hơn nữa đang ở khỏi hẳn Mọi người thấy hắn còn có khí, đều sôi nổi cảm thán hắn mạng lớn. Trần Hy còn lại là trầm khuôn mặt cùng Văn Tiêu Tiêu đi hướng phía trước xem diễn mấy người, hắn lớn lên khủng bố, hiện giờ nổi giận đùng đùng tìm phiền toái, rất có khí thế. Ngô hạo Long nhìn hai người hướng hắn bên này đi thấp thỏm đồng thời không khỏi thẳng thắn thân hình. Như thế nào ta cũng không nghĩ tới ta này huynh đệ sẽ đột nhiên biến thành như vậy a. Phanh, Trần Hi một quyền liền đánh vào đối phương trên mặt, Ngô Hạo Long một cái lảo đảo liền bổ nhào vào trên mặt đất, chỉ là trên mặt biểu tình không phục lắm. "Trần Lực, ngươi xem xong diễn sao?" Văn Tiêu Tiêu hô một tiếng. "Ai, nghe tiểu thư, ta tại đây đâu? Ngài thật là quá lợi hại, liền như vậy khủng bố quái vật đều có thể đối phó Trần Lực lộ ra nụ cười tươi cười, trong lòng đem Ngô Hạo Long mắng cái máu chó đầy đầu. Hảo hảo mà làm việc không hảo sao, một hai phải chỉnh chuyện xấu. Người hộ vệ đội đâu, đem người đều cho ta kêu lên tới. Văn tiêu tiêu biết ngô hạo lòng phía trước cũng là hộ vệ đội, hơn nữa đi theo lôi đình được không ít chỗ tốt, sự tình hôm nay chính là hắn cố ý khơi mào Bất quá, này biến dị quái vật nàng đến cha cha là chuyện như thế nào? Ai ta đây liền làm cho bọn họ tập hợp. Phía trước lôi đình tổ kiến hộ vệ đội cũng bất quá đều là chút đám ô hợp nhìn thấy quái vật một đám chạy trốn so với ai khác đều mau, liền tính trần lực động tác nhanh chóng cũng dùng một giờ mới đem người tìm đủ. Hơn 800 người, một cái không ít, văn tiêu tiêu làm trần hy đem mặt mũi bẩm dập ngô hạo long ném xuống đất lại gọi người đem biến thành toái khối quái vật thi thể dọn đi lên cùng ngô hạo long bãi ở bên nhau. Hôm nay là khó được hảo thái dương, văn tiêu tiêu liền xuyên kiện hồng nhạt mỏng áo khoác tóc quan bởi vì vừa mới đánh nhau mà trở nên có chút tán loạn, gương mặt cũng bay hà hồng. Hộ vệ đội binh lính đối với như vậy một tiểu nha đầu, như thế nào cũng thăng không dậy nổi kính sợ chi tình. Chỉ có vừa mới thấy toàn quá trình vài vị nháo sự nam nhân, cúi đầu không nói lời nào. Các ngươi những người này chính là căn cứ hộ vệ binh. Vừa mới chạy trốn nhưng thật ra so con thỏ còn nhanh. Văn tiêu tiêu câu đầu tiên lời nói liền tràn ngập châm chọc một ít người xấu hổ cúi đầu. Bất quá các ngươi rốt cuộc khuyết thiếu rèn luyện liền không phạt các ngươi. Văn tiêu tiêu chắp tay sau lưng, nỗ lực làm chính mình trở nên hung một chút. Kế tiếp hỏi các ngươi sự ai dám giấu diếm nói, liền đi tìm chết hảo. Văn tiêu tiêu móc ra eo khác thương, nhắm ngay ngô Hạo long phương hướng. Phanh phanh phanh, liền khai tam thương một thương chưa chung. Ngô Hạo long bị dọa đến thân thể không ngừng run run, viên đạn xoa lỗ tai hắn, ra đầu, ngực bay qua, nóng rát, lỗ tai đổ máu. Văn tiêu tiêu nhìn chính mình một thương cũng chưa chung yên lặng thu hồi thương. Chính là một màn này dừng ở người khác trong mắt, là uy hiếp, là hãm hại, là cố ý. Ai cho ta giải thích giải thích người này là như thế nào biến thành cái dạng này. Văn tiêu tiêu dùng chân đá một chút đông lạnh thành khối băng dị trùng đầu, kết quả lập tức biến thành băng cạn bã toái liền thịt đều nhìn không thấy. Hộ vệ đội lại đồng thời run run thân mình. Nghe tiểu thư, chúng ta cái gì cũng không biết a. Này hết thảy đều là Ngô Hạo Long an bài, ngươi hỏi hắn là được. Phía trước cùng Ngô Hạo Long đứng chung một chỗ xem diễn các nam nhân đồng thời quỳ xuống xin tha. Nghe tiểu thư cầu xin ngươi tha chúng ta đi, chúng ta thật sự cái gì cũng không biết. Ngươi các ngươi, Ngô Hạo Long trong miệng bực một búng máu, đi lên không thể đi xuống, một đám người nhu nhược. Sách sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đâu, vừa mới không còn rất vui vẻ sao? Văn Tiêu Tiêu vỗ vỗ tay, chỉ huy Trần Lực, ngươi, đem bọn họ đều nhốt lại, khi nào chịu nói thật lại đến tìm ta. Là là, Trần Lực hiện tại nào dám cãi lời Văn Tiêu Tiêu mệnh lệnh, lập tức liền đem người bó đi lên. Chờ một chút như vậy giống như có chút không an toàn, vãn nhất chạy làm sao bây giờ. Văn Tiêu Tiêu vốt cằm, sau đó vung tay lên, chín người trừ bỏ đầu lộ ở bên ngoài, toàn thân đều bị lớp băng bao vây lại. Như vậy quá không được một giờ, chỉ sợ người liền không có. Ồ, ồ buông ra, buông ta ra ta nguyện ý nói. Ta nguyện ý nói cho ngươi. Vừa mới đông lạnh thượng còn không có 2 phút liền có người chịu không nổi. Văn tiêu tiêu cũng là cảm thấy ngoài ý muốn thật là quá không có cốt khí. Ta không nghe, vạn nhất ngươi gạt ta làm sao bây giờ. Văn tiêu tiêu lắc đầu, vẫn là chờ a lẫm trở về đi. Bị đông lạnh trụ người để lại phẫn hận nước mắt. Đáng tiếc nước mắt vừa mới chảy ra đã bị đông cứng treo ở trên mặt càng khó chịu. Trường 78 ta kia sâu không lường được thực lực nha. Văn tiêu tiêu đương nhiên cũng không thật sự đem người đông chết chính là đông lạnh trong chốc lát hơi mỏng lớp băng liền hóa, sau đó tiếp tục bó, một đám cả người run run bãi trong trại tạm giam, bài bài nằm. Giáo huấn xong nháo sự người, Văn tiêu tiêu làm trần hy tiếp tục dẫn người đi thu thường, lần này một cái có câu oán hận người đều không có, hộ vệ đội đám kia người cũng nghe lời nói cùng tôn tử giống nhau, nên làm gì làm gì. Văn tiêu tiêu đơn độc để lại trần lực. Trần Lực khẩn trương đến không biết theo ai, nhìn ngồi ở trên sofa mềm mại tinh xảo xinh đẹp nữ hài, hai chân phát run. Người kia là như thế nào biến thành dị chủng? Khẳng định có biện pháp đi. Văn Tiêu Tiêu đã sớm tò mò ở ánh dạng đông căn cứ liên tiếp gặp được loại này biến dị quái vật. Đáng tiếc không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu. Là dị hóa tề, Trần Lực không dám nói dối, đương trường liền công đạo. Dị hóa tề Văn Tiêu Tiêu chỉ ở tần lẫm cùng Giang Vũ nói chuyện thời điểm nghe qua thứ này hắn có ích lợi gì có thể làm người thường thức tỉnh dị năng nhưng là xác suất rất thấp nếu thất bại liền sẽ biến thành dị trùng chính là hôm nay cái kia quái vật trần lực nói chuyện ấp a ấp úng văn tiêu tiêu cũng hiểu được hắc sơn căn cứ có loại này dược tề. tự nhiên là không có bất qua hắc sơn căn cứ ngoại lai người giao dịch tương đối nhiều không chuẩn ngô hạo long bọn họ liền từ nơi nào làm đến như vậy một chi trần lực suy đoán nói người dẫn người đi ngô hạo long mấy người kia phòng nhìn xem có hay không cái gì manh mối Thứ này nếu khó lộng kia ngô hạo Long có giữ lại dị hóa tề khả năng tính rất nhỏ, Văn Tiêu Tiêu làm Trần Lực đi tìm cũng chỉ là ôm thử xem tâm thái mà thôi. Hảo, nghe tiểu thư, ta đây liền đi. Trần Lực đối Văn Tiêu Tiêu nói gì nghe nấy, nghe lời vô cùng. Đem người đuổi đi sau Văn Tiêu Tiêu dựa vào trên sofa, hôm nay tiêu hao quá nhiều dị năng, lúc này có chút mơ màng sắp ngủ. Văn Tiêu Tiêu tỉnh lại khi phát hiện chính mình nằm ở trên giường, nhìn kỹ không biết ai đem nàng dịch hồi phòng ngủ. Ta ngủ như vậy chết bị người khác bán cũng không biết. Văn tiêu tiêu còn không biết nàng hiện tại là dị năng tiêu hao quá độ tình huống, cùng với nói là ngủ còn không bằng nói là lâm vào hôn mê, loại tình huống này là phi thường nguy hiểm, bất quá văn tiêu tiêu ở thủy hệ dị năng tiêu hao xong thời điểm, chữa khỏi hệ dị năng lại giúp nàng chữa trị thân thể, lúc này mới không xảy ra việc gì. Từ trên giường xuống dưới, văn tiêu tiêu phát hiện sắc trời đã tối tăm kia lẫm cùng vũ tỷ chẳng phải là đã trở lại. Văn tiêu tiêu vội vàng từ trên lầu chạy xuống tới, không nhìn thấy tần lẫm nhưng thật ra thấy Giang Vũ. Vũ Tỷ, văn tiêu tiêu phi phát qua đi. Ngươi tỉnh Lạp nếu là lại không tỉnh ta xem tần lẫm liền phải chính tay đâm hắc sơn căn cứ. Giang Vũ nhìn văn tiêu tiêu tinh thần tràn đầy bộ dáng, mới yên tâm. Ai cũng không nghĩ tới tần lẫm mới rời đi hắc sơn căn cứ không đến một ngày, đám kia người liền dám chiêu sự. Ta lại không có việc gì, chỉ là ngủ rồi mà thôi. Đúng rồi tiểu võ văn tiêu tiêu lúc ấy chỉ cấp tiểu võ đơn giản trị liệu một chút còn không có thấy hiệu quả đâu ta thấy kia tiểu tử khôi phục đến rất nhanh sinh long hoạt hồ thực khỏe mạnh ngươi không cần lo lắng giang vũ đem người lôi kéo ngồi xuống biểu hiện của ngươi đến nhưng thật ra ngoài dự đoán ta nghe trần hy bọn họ khen ngươi thì thì kia đương nhiên ta nhưng lợi hại không biết khiêm tốn là vật gì văn tiêu tiêu vui vẻ tiếp thu khích lệ a lẫm đâu Văn Tiêu Tiêu hiện tại tinh thần no đủ, phấn khởi có thể đi ra ngoài chạy cái mười vòng, đi xem Ngô Hạo Long mấy người Giang Vũ nghĩ mấy người kia kết cục sẽ không thực hào, mà tần lẫm vừa lúc cũng thiếu một cái lập uy cơ hội, đúng là đâm hỏng súng thưởng. Ân Ân ngươi nhận được ngươi bạn trai sao? Văn Tiêu Tiêu thò lại gần hỏi. Giang Vũ trên mặt lộ ra một mặt thẹn thùng mỉm cười, này ở trên người nàng nhưng không nhiều lắm thấy. Nhận được còn mang đến vài vị thần phong tiểu đội đội viên. Giang vũ vẫn luôn bồi văn tiêu tiêu đến tần lẫm trở về mới rời đi, biệt thự liền dư lại văn tiêu tiêu cùng tần lẫm, ngược lại không biết nói cái gì. Tần lẫm tự nhiên mà lại đây sờ sờ văn tiêu tiêu cái chán. Có không thoải mái sao? Không có văn tiêu tiêu lắc đầu. Nàng lại không phát sốt vì cái gì muốn sờ cái chán a? Ngươi vừa mới đi gặp Ngô Hạo Long, văn tiêu tiêu ở khách đường lắc lư cuối cùng vẫn là không nhịn xuống tiến đến tần lẫm trước mặt hỏi chuyện. Vân... Tần lẫm không biết suy nghĩ cái gì, cảm xúc không cao. Kia dị hóa tề sự tình văn tiêu tiêu đôi mắt sáng lấp lánh cấp tần lẫm một cái người tốt nhất chính mình công đạo ánh mắt. Dọa tới rồi, tần lẫm dựa vào trên sofa, ngồi xem người khi ánh mắt đều thập phần áp bách chính là đối với văn tiêu tiêu, không tự giác liền thu hồi mũi nhọn chỉ còn lại có mãn nhãn sùng nịch. Ta đã đem Hắc Sơn căn cứ đều điều tra một lần, không có phát hiện đệ nhị chi dị hóa tề ngẫm lại cũng biết, như vậy chân quý đồ vật Ngô Hạo Long cũng chỉ có thể lấy ra một chi. Cái này Ngô Hạo Long không phải hẳn là cho chính mình dùng sao, như thế nào cuối cùng người khác thành hắn thí nghiệm phẩm? Văn Tiêu Tiêu vẫn là khó hiểu, nếu hi hữu liền càng không thể tùy tùy tiện tiện lãng phí. Có thể là hắn lá gan tương đối tiểu cái này không quan trọng, Tần Lẫm ngẩng đầu. Người khác sự tình không quan trọng, người có phải hay không hẳn là kiềm điểm một chút chính mình? Văn tiêu tiêu bị nhìn chằm chằm, có chút mờ mịt ta làm sao vậy? Dị năng nghiêm trọng tiêu hao, nếu không phải ta kịp thời trở về ngươi còn không biết sẽ thế nào đâu. Tần lẫm tuy rằng là ở chất vấn, nhưng kỳ thật lo lắng nhất sợ hãi chính là hắn. Hắn cùng Giang Vũ trở lại căn cứ, nhìn thấy căn cứ bên ngoài đánh nhau dấu vết cùng nghe nói căn cứ xuất hiện dị trùng khi cả người đều khẩn trương lên. Chưa bao giờ như vậy nôn nóng quá, thẳng đến thấy trên sofa văn tiêu tiêu kia một khắc hắn mới hơi chút thả lỏng. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền phát hiện tiểu cô nương dị năng hao tổn đến lợi hại. Giúp nàng dùng tinh thần lực trấn an sau, văn tiêu tiêu trong cơ thể chữa khỏi hệ dị năng cũng ở giúp nàng khôi phục tần lẫm mới hoàn toàn yên tâm. Văn tiêu tiêu thấy tần lẫm nghiêm túc ánh mắt không tự giác liền có chút chột dạ, nhưng vẫn là mạnh miệng rào biện chính là chính là ta rất lợi hại ta còn đánh chết quái vật. Tần Lẫm bỗng nhiên duỗi tay giữ chặt Văn Tiêu Tiêu, đem này cả người mang nhập trong lòng ngực, mặt đối mặt, hai người gặp nhau bất quá mấy centimet, Văn Tiêu Tiêu khẩn trương tim đập ra tốc. Nàng nghe Tần Lẫm nói, ta không cần ngươi rất lợi hại, ta muốn ngươi vẫn luôn tung tăng nhảy nhót. Tần Lẫm trầm thấp từ tính thanh âm vang lên, sau đó cho Văn Tiêu Tiêu một cái ngắn ngủi ấm áp ôm ấp. Hảo, hảo đi ta lần sau sẽ không như vậy xúc động. Văn Tiêu Tiêu bảo đảm nói, vân ta tin tưởng ngươi. Còn muốn ngủ sao, tần lẫm buông ra văn tiêu tiêu, giáo huấn xong hài tử dù sao cũng phải lại hống hống, bằng không dễ dàng đem người dọa chạy. Ta không vây văn tiêu tiêu còn tưởng rằng tần lẫm là mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi, không nghĩ tới nghe thấy hắn nói. Cho ngươi làm cái bữa ăn khuya, nấu cái mặt thế nào? Giò hỏi khẩu khí thực ôn nhu, thoạt nhìn đã không tức giận, ân ân, văn tiêu tiêu dùng sức gật đầu kia đương nhiên là không thể tốt hơn. Tần lẫm đi phòng bếp vội vàng, văn tiêu tiêu ở một bên nhìn, nhưng là tần lẫm không cho phép nàng quây rối, liền mặt cắt sự tình cũng chưa đến phiên nàng làm. Hai chén nhiệt cuồn cuộn mì thịt bò bãi ở trên bàn cơm, văn tiêu tiêu rốt cuộc nhìn về phía tần lẫm. Làm sao vậy, Ngươi không gian đều trang chút cái gì. Văn tiêu tiêu không biết mấy thứ này đều là khi nào cất vào đi, dù sao phía trước ở hạ thành nàng là chưa thấy qua. Ngươi nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, tần lẫm tự tin nói. Ngươi là mèo máy sao? Văn tiêu tiêu não bộ tần lẫm biến thành lam mập mạc bộ dáng cười lên tiếng. Tần lẫm, hai người ăn xong bữa ăn khuya sau từng người trở về phòng nghỉ ngơi, văn tiêu tiêu nằm ở trên giường, nhớ tới tần lẫm ôm nàng bộ dáng không khỏi thẹn thùng che lại mặt. Ai nha A lẫm lớn lên quá đẹp, trường 79 được mùa nhật tử hớn hở, sáng sớm ngày thứ hai. Tần Lẫm ngồi ở Hắc Sơn căn cứ phòng họp nội Trần Lực cong eo hội báo Tần Thiếu, Ngô Hạo Long mấy người đã ấn ngài mệnh lệnh xử lý ngài xem. Nếu chuyện này cùng những người khác không quan hệ ta cũng liền không truy cứu. Tần Lẫm ngẩn đầu nhìn Trần Lực một đôi âm u mắt người xem hốt hoảng Trần Lực chiến chiến căng căng, hắn này hai ngày là hai đầu cười làm lành thật là không dễ dàng, hiện giờ nghe thấy Tần Lẫm những lời này mới xem như trường tùng một hơi. Giải quyết xong hắc sơn bên trong căn cứ đấu tranh tần lẫm bắt đầu quan tâm khởi bên trong xây dựng sự tình tới. Một ngày này, cơm sáng còn chưa ăn xong, đã bị hấp tấp xông tới Giang Vũ cấp đánh gãy. Giang Vũ thoạt nhìn thực hưng phấn, trên mặt biểu tình vừa mừng vừa sợ. Thiên A, gặp quỷ ngươi đoán ta thấy cái gì? Cái gì? Tần lẫm không vội không tào ăn xong cuối cùng một ngụm mứt trái cây bánh mì, lấy giấy ăn xoa khóe miệng yêu nhã đến như là vị quý công tử. Giang Vũ... Sớm biết rằng liền không tới báo tin, một chút cảm giác thành tựu đều không có. Là liều lớn, chúng ta liều lớn mọc ra mầm tới. Giang Vũ vẫn là áp xuống chính mình trong lòng phun tào kích động cảm xúc chiếm cứ thượng phong. A tần lẫm cười lạnh, nếu là trường không ra đồ vật quả thực lãng phí giả dích mỗi ngày đều đi tưới nước. Người như thế nào một chút đều không kích động. Giang Vũ ngồi xuống, đối tần lẫm biểu đạt vạn phần bất mãn ngươi biết vì cái gì hắc sơn căn cứ cần cỗi thổ địa có thể mọc ra thu hoạch sao? Tần lẫm bình tĩnh hỏi. Vì cái gì, Giang Vũ lại bị hù dọa cầm lòng không đậu bị Tần lẫm mang theo đi. Chỉ thấy Tần lẫm chỉ chỉ ban công phương hướng, nơi đó có văn tiêu tiêu từ trên lầu dọn xuống dưới hộp nhựa, bên trong xanh mượt sinh trưởng rất nhiều rau dưa. Này Giang Vũ trừng lớn đôi mắt, giả dích loại rau dưa đều đã thành thục vài sóng, Ngươi muốn ta như thế nào khích lệ ngươi? Lần lẫm phía trước liền suy đoán qua hạt giống thành thục nguyên nhân cùng giả dích không rời đi quan hệ lần trước hồi ánh dạng đông căn cứ hắn còn riêng hồi chung cư nhìn trên ban công hạt giống một viên đều không có nảy mầm Như thế duy nhất có thể giải thích chính là văn tiêu tiêu dị năng có đặc thù tác dụng. Giang Vũ bình tĩnh lại Giang Vũ bắt đầu cẩn thận hồi ức tưới nước công tác sát thật đều là giả dích đi làm tiểu cô nương đối chuyện này phá lệ có nhiệt tình. Giả dích chính mình biết không? Giang Vũ thầm khen một tiếng ngoan ngoãn, Văn Tiêu Tiêu cái này hóa hù bại vì thần kỳ kỹ năng nếu như bị người khác phát hiện, khẳng định sẽ bị các đại căn cứ tranh đoạt. Nàng không biết Tần Lẫm cũng không nói cho Văn Tiêu Tiêu, sợ chính là tiểu cô nương chính mình lung tung sử dụng dị năng, bại lộ chính mình. Kia chuyện này như thế nào giải thích đâu? Giang Vũ vuốt cằm rối rắm, có cái gì hảo giải thích khi chúng ta vận khí tốt là được. Tần Lẫm chẳng hề để ý nói, "A, như vậy a hành đi." Giang Vũ như vậy thường tưởng cũng có thể a, khiến cho người ngoài hâm mộ đi thôi. Mà lúc này Văn Tiêu Tiêu cũng không biết chính mình cư nhiên như vậy lợi hại, nàng ôm Tiêu Tuyết ra tới phơi nắng, sau đó bị Võ ngàn Du ngăn lại. Cảm ơn ngươi, Võ ngàn Du là cái thực thanh thú sang sảng thiếu niên, cùng Trần Hy cái kia to con là hai cái cực đoan. Cảm tạ ta cái gì a, Văn Tiêu Tiêu ánh mắt đơn thuần. Ta biết là ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi, ta sẽ không nói cho người khác. Võ ngàn du không phải ngốc tử, hắn ngày đó rõ ràng đều sắp chết, có lẽ chính là bởi vì sắp tử vong, kia một khắc ý thức mới vô cùng rõ ràng, có người nâng đầu của hắn, sau đó ở bụng ấn cái gì năng lượng. Vì thế hắn miệng vết thương không đổ máu, đau đớn cũng dần dần giảm bớt tu dưỡng khi khôi phục tốc độ càng là bay nhanh. Võ ngàn du không biết kia cổ năng lượng cụ thể là cái gì, nhưng khẳng định là rất lợi hại dị năng. Vân cũng cảm ơn ngươi thay ta bảo mật. Văn tiêu tiêu trong lòng mừng thầm, xem đi, bổn tiểu thư chính là lợi hại như vậy. Vừa được ý liền nhịn không được lên mặt văn tiêu tiêu quả thực đáng yêu cực kỳ. Video player is loading, current time 0h01, duration 16h12, remaining time 16h11, unibots.en. Giàng vũ mỗi ngày đi xem liều lớn của cải mầm, thời gian dài liền tần lẫm đáp ứng cấp lữ lạnh chữa bệnh sự tình đều đã quên, cuối cùng vẫn là tần lẫm chủ động đi tìm lữ lạnh ngươi thật có thể chữa bệnh, kỳ thật hiện tại lữ lạnh đãi ở phùng lão thân biên, lấy dược hỏi khám đều thực phương tiện, Giang Vũ đã thực thỏa mãn, liền tính phía trước tần lẫm là đang lừa người, nàng cũng sẽ không so đo. Ta sẽ không, tần lẫm trắng ra nói. Giang Vũ ta xem ngươi chính là thiếu tấu, giả dích ngươi tới. Văn tiêu tiêu bị tần lẫm đẩy lên phía trước còn có một chút khẩn trương, đây chính là lần đầu tiên ở người khác trước mặt sử dụng chữa khỏi hệ dị năng, không thể mất mặt. Đứng ở lữ mì lạnh trước văn tiêu tiêu rơ ra bàn tay tâm niệm khẽ nhúc nhích trong nháy mắt màu xanh lục ánh huỳnh quang chiếu đầy toàn bộ biệt thự phòng khách. Lục quang chớp động cuối cùng theo năng lượng thì tất cả đều chảy vào lữ lạnh trong thân thể, dị năng nhập thể trong nháy mắt lữ lạnh thoải mái nhắm hai mắt lại. Đó là một loại lộ ra hơi lạnh năng lượng, du thầu ở hắn các phế phủ chi gian, tổn hại khí quan bị chữa trị, cả người chưa bao giờ từng có giống hôm nay như vậy nhẹ nhàng cảm giác. Hết thầy hoàn thành sau cũng bất quá 2 phút thời gian, nhưng là Giang Vũ cảm thấy lữ lạnh có chút không giống nhau, hiện tại đứng ở chính mình trước mặt là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, vô cùng khỏe mạnh lữ lạnh. Này, này mẹ nó cũng quá tà hồ. Giang Vũ kích động nói. Văn tiêu tiêu, Vũ tỷ phản ứng thực chân thật nếu không chửi đồng liền càng tốt. Tần lẫm nhìn Văn tiêu tiêu, lần trước ngủ không phải là tiến giai đi. Cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Lữ lạnh mở to mắt chân thành nói lời cảm tạ Hắn từ nhỏ sinh bệnh không nghĩ tới cuối cùng là ở mặt thế trị hết chính mình. Đương nhiên nhất đáng giá cao hứng chính là về sau A Vũ không cần như vậy vất vả vì chính mình tìm dược. Nhìn Giang Vũ, hai người động tình ôm nhau. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm liếc nhau yên lặng mà lui đi ra ngoài. Giả dích so một lần dị năng sao. Tần Lẫm cũng là vừa rồi phát hiện Văn Tiêu Tiêu dị năng tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn một ít. Chúng ta hai cái so kia kia chẳng phải là toàn bộ căn cứ đều phải tao ương. Văn tiêu tiêu nói làm tần lẫm nhớ tới lần trước thủy điện va chạm thật là thật lớn uy lực. Cùng người khác nhiều lần, tần lẫm trưng cầu văn tiêu tiêu ý kiến. Văn tiêu tiêu lắc đầu. Ta cảm thấy bọn họ đều đánh không lại ta. Lần trước đối phó nghiêu thân người mặt quái vật thời điểm liền đã nhìn ra. Tần lẫm, hảo khó a nếu hồi Tây Bắc hoặc là Đế đô nói, có lẽ đã có thể thí nghiệm dị năng cường độ, nhưng Tần Lẫm hiện tại kế hoạch vẫn là muốn trước ổn định trụ Hắc Sơn căn cứ ít nhất hiện tại không thể đi. người chữa khỏi hệ dị năng nhất định không cần trước mặt ngoại nhân sử dụng bảo vệ tốt chính mình. Tần Lẫm cuối cùng chỉ là dặn dò như vậy một câu. Ân Văn Tiêu Tiêu trột dạ, giống như võ ngàn du đã biết. Kế tiếp một tháng tần lẫm mỗi ngày đi mỏ dầu khai thác khu thống kê ra ru số lượng mà văn tiêu tiêu thì tại liều lớn vất vả cần cù lao động. Cụ cải đã thu hoạch ba đợt cơ hồ mỗi hộ nhân gia đều phân tới rồi căn cứ đại bạch cụ cải. Mà theo rau dưa liều lớn không ngừng mở rộng giống bắp lúa nước đậu nành như vậy cây nông nghiệp cũng đều bị an bài thưởng. Đặc biệt là lúa nước có lẽ là ở có kinh nghiệm cụ ông dẫn dắt hạ luôn là lớn lên hết sức hảo thành thục phá lệ mau bị khen đại gia vui tươi hớn hở cười nội tâm có điểm ngốc mà thế sau lúa nước sinh trưởng chu kỳ đều ngắn lại giỏi quá a giang vũ nhìn ruộng nước văn tiêu tiêu thả ra thủy dị năng yên lặng đem chân tướng trôn giấu dưới đáy lòng nhìn thấu hết thải nàng thật sự hảo tâm mệt a văn tiêu tiêu đỉnh tiểu mũ rơm đứng ở ruộng nước bên bên ngoài là gió lạnh đến xương lều lớn nhưng thật ra ấm như ngày xuân nhìn mỗi người trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười hiểu ý cười Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 80 tuyết mãn đêm giao thừa, Hắc Sơn căn cứ bên ngoài tường vây làm xong ngày tần lẫm mang theo mọi người đi cắt băng, hơn nữa đem Hắc Sơn căn cứ tiêu chí tính bảng hiệu treo ở cửa thành thưởng. Toàn bộ căn cứ một sự ngày xưa đơn sơ cũ nát trở nên nguy nga đồ sộ. Văn tiêu tiêu cảm thán, bề mặt thật là quá trọng yếu, hiện giờ Hắc Sơn căn cứ đề cao không ngừng một cái cấp bậc A. Cắt băng nghi thức sau, mọi người tan đi, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm hai người theo hắc Sơn căn cứ đường nhỏ trở về đi, không trung chậm rãi bay là tả hạ bông tuyết thực mau liền tích tích tác tác rơi xuống đầy đất. hắc Sơn căn cứ lúa nước vừa mới được mùa một lần, trận này tuyết tới không sớm cũng không muộn, lại làm giấy lên một ít không tốt đẹp hồi ức. Đại tuyết phong sơn, đóng băng ba tháng, mà thế sau trận đầu tuyết cấp sở hữu bôn ba chung nhân loại để lại cực kỳ bi thảm tao ngộ. Ngô còn hảo người phía trước dùng dầu mò thay đổi hảo chút lương thực còn kiến nhà ấm thu hoạch một ít bằng không trận này đại tuyết phải muốn hắc sơn căn cứ mảnh. Văn tiêu tiêu bội phục tần lẫm thấy xa. Tần lẫm không nói chuyện chân chính lợi hại chính là ngươi nha đầu ngốc. Giữ chặt văn tiêu tiêu tay, hai người cứ như vậy đi bước một chậm rãi trở về đi ở hơi mỏng tuyết tầng thượng lưu lại thuộc về hai người dấu chân. Trận này tuyết hạ ba ngày còn không có muốn đỉnh ý tứ, giang vũ tìm được tần lẫm khi có chút muốn nói lại thôi. Như thế nào, tần lẫm không nghĩ ra sự tình gì có thể làm nữ nhân này lộ ra như thế do sự biểu tình Khụ khụ ta tới là muốn hỏi một chút ngươi chúng ta cái này tết âm lịch còn quá sao giang Vũ lôi kéo lữ lạnh ngồi ở trên sofa, lấy trên bàn trà tiểu cà chua ăn Hảo ngọt, giả dích chuyên môn chiếu cố chính là không giống nhau giang Vũ một câu làm tần lẫm ngơ ngẩn nguyên lai like trong bất chi bất giác bọn họ đã nghênh đón mặt thế sau cái thứ nhất tân niên đem trong kho lương thực cùng vật tư cấp căn cứ cư dân phát một ít đi, đến nỗi các ngươi tưởng tụ một tụ cũng có thể." Tần Lẫm đã mở miệng, Giang Vũ mới yên tâm đi làm chuyện này. Hắc Sơn căn cứ cư dân tương đối thiếu, cho nên liền tính phát tân niên phúc lợi cũng sẽ không có quá lớn áp lực. Văn Tiêu Tiêu giúp đỡ Giang Vũ phát phúc lợi, còn ghét bỏ không đủ vui mừng, một hai phải đem lương thực cùng vật tư thượng đều hệ màu đỏ nơ con bướm, như vậy mới vừa lòng. Ngươi sẽ viết câu đối xuân sao? Biệt thự nội, văn tiêu tiêu quỳ gối thảm thượng, cả người đều ghé vào trên bàn trà cầm không biết từ nơi nào làm ra mực nước bút lông, bắt tay đều làm cho dơ hề hề. Tần lẫm, lộng tới trên quần áo rửa không sạch, tần lẫm đem bút lông tiếp nhận tới ở màu đỏ trên giấy viết xuống giả dích hai chữ. Đầu bút lông hữu lực nhập mộc tam phân, thành công thu hoạch văn tiêu tiêu khâm phục đôi mắt nhỏ. Khi còn nhỏ học quá, tần lẫm dùng khiêm tốn nói che giấu chính mình trong lòng nho nhỏ kiêu ngạo. Kia thật tốt quá chúng ta căn cứ câu đối liền giao cho ngươi. Văn tiêu tiêu cấp tần lẫm phân phối cái đại nhiệm vụ. Tần lẫm tần lẫm có thể nói cái gì đâu tự nhiên là miệng đầy đáp ứng yên lặng làm việc. Tháng chạp 29 sáng sớm, không chung còn bay tiểu tuyết văn tiêu tiêu cùng tần lẫm từng nhà đưa câu đối. Giang Vũ còn buồn ngủ nhìn hai người, trêu gẹo nói, u, vợ chồng son đưa quà tặng trong ngày lễ đâu. Tần lẫm trầm mặc ánh mắt sâu kín, Giang Vũ nháy mắt thanh tỉnh, ha ha, nói giỡn, nói giỡn. Cảm ơn nhị vị A ta một lát liền đem này câu đối cung lên. Vì cái gì muốn cung lên A, người giúp chúng ta cùng nhau đưa câu đối đi. Văn tiêu tiêu ăn mặc tiểu hồng áo bông, thiên chân vô tả nháy đôi mắt. Sau đó Giang Vũ liền bởi vì nhiều lời một câu, bị bắt tráng đinh. Giang Vũ cùng Lữ Lạnh hướng phía tây đi tần lẫm cùng Văn tiêu tiêu hướng phía đông đi, cứ như vậy quả nhiên nhanh rất nhiều, không đến giữa trưa liền toàn bộ đều đưa xong rồi. Ngày này, Hắc Sơn căn cứ rất nhiều người ra đầy mở cửa là có thể thấy cửa bày một bức hồng câu đối câu đối thượng tràn ngập chúc phúc chi ngữ. Rất nhiều người đều thu được như là có nhan có tiền phúc khí tràn đầy ăn nhiều không mật thân thể bỏng bỏng. Có thể ăn loát xuyến không dài thịt ham chơi thức đêm không song thọ Như vậy câu đối không khỏi cảm động đến rơi lệ. Không cần phải nói, này đó kỳ kỳ quái quái từ đều là văn tiêu tiêu buộc tần lẫm viết. Đương nhiên còn có rất nhiều tương đối có nội hàm, có văn hóa, có nội tình liên từ ai có thể được đến liền xem vận khí. Đưa xong cuối cùng một bức câu đối, Văn Tiêu Tiêu chuẩn bị về nhà dán chính mình. Đứng ở biệt thự trước đại môn tần lẫm cao mày, lại một lần hỏi, ngươi thật sự muốn dán cái này. Chỉ thấy Văn Tiêu Tiêu đứng ở trong viện, trong tay cầm một bức câu đối, viết chính là. Thiên tăng năm tháng chuột tăng thọ mệnh, lương mãn càn khôn vại mãn môn. Hoành phi, người chuột cộng vượng. Đương nhiên, cái này không hảo sao, có ngươi có ta còn có tiểu tuyết. Văn tiêu tiêu cảm thấy không có gì vấn đề cực hảo. Hảo tiểu tuyết muốn cảm động đã chết. Tần lẫm liền biết tiểu cô nương lén lút lưu lại này một bức cuối cùng vẫn là đắc dụng ở chính mình ra trên người. Lúc này tiểu tuyết từ văn tiêu tiêu trong túi bỏ ra tới, văn tiêu tiêu liền đem hoành phi cho hắn cầm, đừng nói, còn rất hợp với tình hình. Tần lẫm thỏa hiệp còn chủ động đi dán câu đối. Buổi tối thời điểm, tuyết hạ đến càng thêm đại, năm nay là năm cũ, không có 30 kia một ngày, cho nên 29 chính là trừ tịch. Mà thế năm thứ nhất cứ như vậy ở bận bận rộn rộn bôn ba chung vượt qua, Giang Vũ ở nhà mình biệt thự chuẩn bị trừ tịch cơm, mời đại gia cùng nhau qua đi đón giao thừa. Giang Vũ cùng những người khác ở làm văn thánh bởi vì trình độ không đủ mà bị kết luận vì quấy rối văn tiêu tiêu bị đuổi ra phòng bếp chỉ có thể ngồi ở cửa sổ sát đất trước ghế bập bênh thượng phát ngốc còn hảo có tiểu tuyết ghé vào trên đùi bồi nàng Nhìn ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu, văn tiêu tiêu có điểm nhớ nhà, không biết cha mẹ cùng ca ca tỷ tỷ đều đang làm cái gì, cũng không biết thế giới kia chính mình biến thành cái dạng gì. Tâm vắng vẻ có chút lên men, không nhịn xuống, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, treo ở trên má. Bên kia ngày xưa thanh lãnh không dính khói lửa phàm tục tần thiếu làm mọi người lau mắt mà nhìn thật là ở nhà lữ hành tay thiện nghệ trở ra thính đường, hạ đến phòng bếp làm vằn thắn tay nghề làm giang vũ đều tự biết xấu hổ. Tần lẫm từ phòng bếp ra tới cuốn lên áo lông tay áo dính điểm bạch diện, làm hắn cả người nhiều chút pháo hoa khí. Phía trước cửa sổ ngồi văn tiêu tiêu cứ như vậy rơi vào hắn trong mắt, bên ngoài là rét lạnh gió bắc cùng sóc huyết, phòng trong là ấm áp lò hòa cùng người trong lòng. Tần lẫm đi qua đi, nguyên bản là tưởng cùng văn tiêu tiêu nói một lát lời nói, lại thấy đến nàng rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Làm sao vậy? Tần lẫm tâm nắm một chút ngồi sủm dưới đất thượng xoa văn tiêu tiêu có chút lạnh băng gương mặt. Văn tiêu tiêu chạy nhanh lung tung lau lau trên mặt nước mắt thật là, như thế nào bất chi bất giác liền mất khống chế đâu, nhìn tần lẫm lo lắng bộ dáng vội nói ta không có việc gì, chính là chính là không nhịn xuống. Nhớ nhà, tần lẫm có thể nghĩ đến, này phòng trừng là tiểu cô nương lần đầu tiên rời đi người nhà ở bên ngoài quá tết âm lịch đi. Văn, văn tiêu tiêu gật gật đầu, bất quá nàng tưởng không phải nơi này ra, mà là cái kia chính mình vĩnh viễn rời đi thế giới. Ta các thân nhân, hy vọng ngươi mạnh khỏe. Tần lẫm ôm lấy văn tiêu tiêu, chúng ta thực mau là có thể trở về, nếu, nếu câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, bởi vì trong phòng bếp người đã hấp tấp đều chạy ra tới. Giang Vũ đem một đám đại nam nhân huấn đến dễ bảo, đều an phận chờ ăn sủi cảo thần phong tiểu đội cùng lữ lạnh bọn họ cùng lại đây một vị cô nương, cười nói, chờ một chút ta lại xào vài món thức ăn. Mọi người càng hưng phấn, xôi nổi nói, tương tú cô nương vất vả. Văn tiêu tiêu bị náo nhiệt cảnh tượng năng một chút đôi mắt nín khóc mỉm cười. Trường 81 tân một năm muốn cái bạn gái. Trên bàn cơm, mọi người thoái thác làm tần lẫm ngồi chủ vị, dù sao cũng là làm lão đại người, phải có bài mặt. Tần lẫm nhìn đồng thời nhìn chằm chằm hắn người. Động đũa đi, nhìn chằm chằm ta làm cái gì. Hắn nhìn cũng không giống như là thích lên tiếng người nột. Mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt. Giang Vũ giơ chén rượu, vẻ mặt kinh hỉ tần thiếu gia, ngươi này rượu lại là từ nơi nào làm ra? Không đoán sai nói, này bình rượu ở mặt thế trước muốn sáu vị số. Nhạt tần lẫm thực có lệ động đũa đồng thời cấp văn tiêu tiêu trong chén bỏ thêm cái đùi gà. Ngô đừng động từ đâu ra, chúng ta chạm vào một ly đi, hy vọng đại gia trưởng lâu dài lâu, càng ngày càng tốt. Giang Vũ nâng chén, mặt lộ vẻ ý cười mọi người nâng chén, có có chân dài thanh quý thanh quanh quần ở trong phòng khách mặc kệ ngày mai như thế nào ở đêm nay giờ khắc này mọi người tâm tình đều là nhẹ nhàng tràn ngập hy vọng. Cụng ly buông chén rượu nháy mắt mọi người liền lời khách sáo cũng chưa nói liền ăn uống thỏa thích lên. Sủi cảo là củ cải thêm nhân thịt mỏng ra đại nhân cắn ở trong miệng có củ cải thanh hương cùng thịt heo chân trượt một ngụm đi xuống môi răng xinh tân tại đây không thể không khen ngợi đã quang vinh hạ tuyến lôi đỉnh hắn trưởng quản hắc sơn căn cứ trong lúc làm được tốt nhất quyết sách chính là dưỡng rất nhiều gia súc tần lẫm tiếp nhận sau đêm này một mỹ đức phát dương quang đại lúc này mới có hôm nay hạnh phúc trừ tịch cơm hơn nữa không chỉ là thần phong tiểu đội có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ sớm tại năm trước phân cho các gia các hộ thịt phẩm cùng rau dưa liền đến vị mà thế năm thứ nhất sắp nhanh đón kết thúc mau ăn trong chốc lát còn có kinh hỉ đâu Trần Hy biên hướng trong miệng lay sủi cảo, biên thúc sụp đến. Các ngươi còn chuẩn cái gì? Giang Vũ liền biết mấy người này thần thần bí bí, khẳng định có khác an bài. Bí mật, Trần Hy cấp những người khác đưa mắt ra hiệu, lắc đầu. Một bên văn tiêu tiêu chờ mong hoạt động kinh hỉ, lại nhìn tần lẫm có có chân dài, vì cái gì nàng cái ly chính là sữa bò. Luận tần lẫm rốt cuộc ở trong không gian tồn nhiều ít sữa bò, là dưỡng con bò đi. Cảm nhận được văn tiêu tiêu hâm mộ lại chờ mong đôi mắt nhỏ tần lẫm hỏi tưởng uống. Ân ân, văn tiêu tiêu điên cuồng gật đầu. Kỳ thật nàng xuyên thư đời trước thể không phải thực hảo người trong nhà chưa bao giờ làm nàng uống rượu cho nên cứ việc sớm đã thành niên, nàng cũng không hưởng qua rượu vang đỏ hương vị. Người bao lớn rồi, tần lẫm lắc lư chén rượu, không có phải cho văn tiêu tiêu ý tứ Ta 19 Văn tiêu tiêu bỗng nhiên nghĩ đến trong sách thân thể này giống như sát thật còn chưa tới 20, nhưng là nàng tâm lý tuổi đã 21, nàng không nhỏ, không chuẩn vẫn là cái tỷ tỷ. A giả dích ngươi mới 19A, vẫn là cái tiểu bằng hữu đâu. Chính cấp lữ lạnh cấp đồ ăn giang vũ cười nói, văn tiêu tiêu, không nhỏ hảo sao, nàng cái gì đều có thể làm, nàng là người trưởng thành. Phóc tần lẫm cũng không cho mặt mũi cười ra tiếng. Văn tiêu tiêu không phục lắm, đối với tần lẫm nói, người cùng ta một lần, người có bao nhiêu đại? Cái gì đại? một bên ăn cơm trần hy, nâng lớn giọng hỏi một câu. Những người khác, văn tiêu tiêu trừng mắt nhìn tần lẫm liếc mắt một cái, cúi đầu ăn sùi cảo. Những người khác cũng thực mau bị rời đi lực chú ý, nói chuyện trời đất đi. Tần lẫm cười càng thêm sung sướng, đem cái ly đưa tới văn tiêu tiêu bên miệng. Chỉ cho phép uống một ngụm. Văn tiêu tiêu liền tần lẫm tay nhấp một ngụm, đầu lưỡi sáp sáp, một chút đều không hảo uống. Mau ăn cái sồi cảo áp áp kinh. Ăn xong lại nhìn về phía tần lẫm, không đối vừa mới cái ly là tần lẫm. Văn tiêu tiêu ám chọc chọc nhìn thoáng qua tần lẫm, trường tùng một hơi, hô đối phương giống như không ý thức được. Chột giả văn tiêu tiêu bỏ lỡ tần lẫm hơi hơi dơ lên khóe miệng. Ăn xong sồi cảo, mọi người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, giang vũ kỳ quái nhìn mâm. Không ai ăn đến phúc khí sùi cảo sao ta rõ ràng bao. Mọi người sắc mặt cứng đờ, Võ Ngàn Du hỏi, người lấy cái gì bao? Này không phải tìm nửa ngày không tiền xu sao, vừa vặn có băm xương gà phóng bên trong. Giang Vũ mặt mang nghi hoặc nói, xương cốt bị ai cắn đi, đều là dị năng giả ai còn không cái nuốt xương cốt kỹ năng. Văn Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết, giống như khả năng vừa mới Tiểu Tuyết ở gặp xương cốt. Thật là ta phúc khí chuột chuột. Giang vũ đối mặt những người khác như hổ rình mồi ánh mắt nhấc tay đầu hàng, hảo đi ta sai, lần sau đổi ca biệt. Buông tay sau, ngẫm lại lại có chút sinh khí, giang vũ hô, đổi cây giám A, nếu không phải các ngươi tìm không thấy tiền xu, ta có thể nghĩ đến như thế tuyệt diệu chú ý sao, bằng không đâu, các ngươi nói làm sao bây giờ. Thần phong tiểu đội đội viên, là vũ tỷ sai rồi, nhưng là chúng ta bằng không quỳ xuống nói lời xin lỗi. Vũ tỷ bớt giận chúng ta lập tức đem kinh hỉ nâng đi lên cho ngài trợ trợ hứng. Một bàn người chạy cái sạch sẽ, liền dư lại văn tiêu tiêu tần lẫm cùng lữ lạnh giang vũ. Ngô còn có đến từ tương mà muội từ tương tú, nghe nói các nàng ra tổ truyền đổi thi, mà thế lúc mới bắt đầu tương tú một nhà dưỡng thật nhiều tang thi, sau lại bởi vì tang thi lực công kích quá cường, các nàng người một nhà đều qua đời, chỉ để lại tương tú một người. Nhưng là tương tú cũng không phải thực thương tâm, nàng cho rằng phụ thân cùng tổ phụ là đạt tới đổi thi người cảnh giới cao nhất siêu thoát. Mới vừa gia nhập thần phong tiểu đội khi, Giang Vũ mỗi ngày đều ở đề phòng tương tú đem thang thi trộm mang về căn cứ, sau lại thấy nàng còn tính bình thường mới yên tâm. Ngoài phòng, biệt thự trước đèn đường vẫn là tân an phóng, một đám cao lớn thân ảnh ở dưới đèn đi tới đi lui, di chuyển thứ gì. Chờ tất cả đồ vật đều dọn xong sau, một đám người cười thối lui trần hy lại tại chỗ đùa nghịch trong chốc lát cuối cùng chạy đi. Vài giây sau từng đóa pháo hoa nở rộ ở trong trời đêm, chiếu sáng hắc ám bóng đêm, hoa tan hiêu quạnh gió lạnh, bừng tỉnh ngủ say nhân loại. Đêm giao thừa, như thế nào có thể không xem pháo hoa đâu. Đường Hắc Sơn căn cứ cửa thành trước treo máy móc biểu chỉ hướng đêm khuya 12 giờ khi, mọi người đối với kia từng cụm pháo hoa, hô to tân niên vui sướng. mặc kệ là mà thế, vẫn là Thái Bình Năm, chúng ta lại trưởng thành một tuổi. Trần Hi, bọn họ còn ghé vào Giang Vũ biệt thự chơi đùa, Văn Tiêu Tiêu lại có chút mệt nhọc. Tần lẫm cho nàng mặc vào miên phục đem người mang về nhà đi. Mà Giang Vũ cùng Lữ Lạnh đã sớm không biết tung tích căn bản không cùng này nhóm người hồi nháo. Trên đường, Văn Tiêu Tiêu bị bông tuyết lạnh gương mặt thanh tỉnh vài phần. Hồi nhà mình biệt thự lộ trình thực đoàn, hai người lại đi được rất chậm. Tần lẫm nắm lấy Văn Tiêu Tiêu tay, hai người thân ảnh ở dưới đèn đường kéo trường. Người có cái gì tân nhiên nguyện vọng sao? Văn tiêu tiêu đột nhiên hỏi, thanh âm nhẹ nhàng, tần lẫm thiếu chút nữa cũng chưa nghe thấy. Như thế nào tưởng giúp ta thực hiện? Tần lẫm cười khẽ, mặt mày đều treo sùng nịch. Văn nếu không phải thực quá mức nói, bổn tiểu thư có thể suy xét suy xét. Văn tiêu tiêu cúi đầu, làm tự hỏi chàng. Tần lẫm bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn văn tiêu tiêu. Văn tiêu tiêu cũng dừng lại, hai người đối diện, nàng đôi mắt rất sáng, giống bầu trời đêm môi sao, lại so với tinh quang còn lộng lẫy muốn cái bạn gái, có thể chứ?" Tần Lẫm câu này nói đến vô cùng nghiêm túc, rõ ràng truyền vào Văn Tiêu Tiêu trong tai, đôi mắt trong nháy mắt trợn to, một chút cũng không mệt nhọc. Người muốn ai, ai a?" Văn Tiêu Tiêu bị dọa đến đều có chút nói lắp, nguyện vọng này có điểm nguy hiểm a. Tần Lẫm cũng không nói lời nào, liền nhìn nàng. Chương 82: Thỏa mãn tiêu Tần đồng học nguyện vọng. Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên liền có chút khẩn trương, giấu ở trong tay áo tay, lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, tim đập đến lợi hại. Già dích làm ta bạn gái đi. Tần lẫm thổ lộ thực đột nhiên, nhưng văn tiêu tiêu cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy thực bình thường, này một đường tới lẫn nhau gian cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố đã sớm vượt qua bằng hữu bình thường giới hạn. Đồng thời văn tiêu tiêu lại có chút mê mang, chẳng lẽ bọn họ chi gian quan hệ không phải thân nhân sao, vạn nhất là lẫn nhau nâng đỡ gian làm tần lẫm sinh ra ảo giác đâu. Tiệu Hồ có thể cảm nhận được Văn Tiêu Tiêu trong lòng nghi hoặc tần lẫm lại lần nữa nói: Giả dích ta thích ngươi, không có đem ngươi đương tiểu hài tử cũng không có đem ngươi đương muội muội. Là tưởng thân thân, muốn ôm ôm cái loại này thích cho nên hiện tại có thể ôm ngươi sao? Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu trong mắt ảnh ngược ngân hà trời cao, sau đó đột nhiên không kịp dự phòng cả người đâm tiến tần lẫm trong lòng ngực, cho ngươi cái ôm một cái có thể đổi cái thân thân sao, bạn trai? Văn Tiêu Tiêu môi liền dán ở Tần Lẫm bên tai, khinh phiêu phiêu mang theo mê hoặc Tần Lẫm hậu chi hậu giác đem người ôm lấy. Đương nhiên là có thể, bạn gái. Tần Lẫm cúi đầu, trong mắt mang cười, tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương về sau chỉ thuộc về hắn một người. Đầy trời phiêu tuyết, trong không khí còn tràn ngập pháo chúc thiêu đốt sau lưu huỳnh vị, bọn họ đứng ở băng thiên tuyết địa hôn môi, hai trái tim nhiệt đến nóng bỏng. Ngày hôm sau sáng sớm, Văn tiêu tiêu là bị dưới lầu pháo thanh đánh thức nàng chờ mình đem chính mình chôn ở gối đầu, nửa ngủ nửa tỉnh gian bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua sự tình. Gối đầu phía dưới lấy ra tràn đầy một túi tinh hạch tần lẫm nói đây là tiền mừng tuổi tới. ngô hôm nay là có bạn trai ngày đầu tiên, đầu giường tiểu tuyết cũng đem thân mình vùi vào trong ổ, động tác tư thế cùng văn tiêu tiêu giống nhau như đúc. Nhưng lạc hiện tại đã thanh tỉnh văn tiêu tiêu trực tiếp đem tiểu tuyết phớt lên, đặt ở trong lòng ngực xoa nắn một phen đi thôi cho ngươi rửa mặt đi. Chi chi, tiểu tuyết bất mãn kháng nghị, kháng nghị không có hiệu quả. Tiểu tuyết bị sách vào phòng vệ sinh. Hôm nay là đại niên mùng một văn tiêu tiêu kéo ra bức màn bên ngoài tuyết đã ngừng thấu tiến một tia nắng mặt trời. Nỗ lực sống sót mọi người đã bắt đầu công việc lưu bù lên tối hôm qua ấm ý cùng an ổn phảng phất một giấc mộng, mở mắt ra lại là cái kia tang thi khắp nơi sinh tồn gian nan mà thế. Văn Tiêu Tiêu đi xuống lầu tần lẫm không ở nhưng là cho nàng làm bữa sáng. Ăn xong cơm sáng, Văn Tiêu Tiêu chính mình giặt sạch bộ đồ ăn, sau đó ra cửa, đi ra ngoài mới phát hiện bên ngoài độ ấm ấm áp rất nhiều. Hắc Sơn căn cứ con đường hai bên lớp băng cùng tuyết động đều hòa tan, cái này trời đông giá rét rốt cuộc muốn đi qua. Tu song tường vây sau Trần Hi cùng võ ngàn du đều tạm thời nhàn xuống dưới bắt đầu nhìn chằm chằm mỏ dầu bên kia Văn Tiêu Tiêu trùng hợp ở trên đường đụng tới bọn họ hai người treo quần thâm mắt như là một đêm không ngủ các ngươi đi đâu Văn Tiêu Tiêu chào hỏi thuận tiện hỏi Chu đội trưởng tới có thể là muốn mua dầu mỏ chúng ta đi nhà kho nhìn xem Trần Hi trả lời Chu cẩm hắn sớm như vậy liền tới rồi a Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc Chu đội trưởng thật là chiến sĩ thi đua đội quân danh dự. Giống như có việc ở cùng tần thiếu thương lượng, cùng văn tiêu tiêu bất đồng, thần phong tiểu đội người trước sau đối tần lẫm có một tia kính sở cảm liền tính là giang vũ cũng không dám quá nhiều cùng tần lẫm nói giỡn. Vậy các ngươi đi thôi, ta đi lều lớn nhìn xem. Văn tiêu tiêu muốn nhìn một chút chính mình loại cà chua trường thành cái dạng gì. Tách ra sau, văn tiêu tiêu lập tức đi lều lớn. Trải qua suốt hơn một tháng xây dựng, hắc Sơn căn cứ nhà ấm đã mở rộng đến một trăm nhiều mẫu đất phạm vi. Hơn nữa có Văn Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm, nơi này thu hoạch đều sinh trưởng đến cực kỳ khỏe mạnh. Chỉ là phụ trách ruộng nước Lý Đại Thúc mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, ngồi xổm ruộng nước bên cạnh thở ngắn than dài. Lý Trọng Xuân thấy Văn Tiêu Tiêu tới, liền tiếp đón nàng, "Nghe tiểu thư, ngươi xem." Lý Trọng Xuân cầm một gốc cây lúa mầm, đưa cho Văn Tiêu Tiêu làm nàng xem, thở dài một hơi, "Chúng ta ruộng lúa sinh nâu phi dân." Văn tiêu tiêu không biết đây là cái gì, bất quá nhìn lúa diệp thượng màu nâu vết thương cùng lấm tấm cũng biết đây là có sâu. Nhưng hiện tại là mùa đông A. Văn tiêu tiêu không biết này đó sâu là nơi nào tới. Chúng ta liều lớn độ ấm đủ cao, ruộng lúa lại có ấm áp ẩm ướt nước bùn, thực dễ dàng nảy sinh côn trùng có hại lý trọng xuân mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Này nếu là ở mặt thế chứ còn có thể sớm phát hiện sớm phòng khống, hiện tại là trong tay không công cụ không nước thuốc, không bột đố gột nên hồ A. Ta ngẫm lại biện pháp đi, văn tiêu tiêu cũng không chỉ quá sâu, hơn nữa nàng thực sợ hãi loại đồ vật này. Nhưng không có cách nào căn cứ trồi non nhóm cũng không thể đã chịu thương tổn. Văn tiêu tiêu từ liều lớn ra tới, đi trước tìm Phùng Kim Trâm chính là hắc Sơn căn cứ lão Trung Y. Hắn hàng năm cùng thảo dược làm bạn không chuẩn liền có thống trị côn trùng có hại cách hay. Phùng Kim Trâm nghe nói văn tiêu tiêu ý đồ đến trầm ngâm nửa ngày không nói gì. Phùng lão, ngài ngủ rồi. Văn tiêu tiêu rũi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, Ân này thống trị côn trùng có hại Chung thảo dược có thể dùng cây thầu dầu diệp thiên nam tinh, lang độc phùng kim châm thuộc như lòng bàn tay, cuối cùng bổ sung nói, đáng tiếc ta nơi này đều không có chính là có một hai cây số lượng cũng không đủ. Văn tiêu tiêu, còn có nột lúa nước côn trùng có hại một khi bùng nổ chính là đại quy mô, muốn trước thời gian dự phòng A. Phùng kim châm chậm gì gì nói xong, cảm ơn phùng lão. Văn tiêu tiêu sau khi nghe xong đã hoàn toàn tuyệt vọng, bằng không ta tới cái nước sôi, đem côn trùng có hại thiêu chết kia lúa mầm làm sao bây giờ. Văn tiêu tiêu đứng dậy cùng phùng kim Trâm từ biệt ra phùng lão tiểu viện sau vẫn là mơ mơ màng màng, vẫn luôn suy nghĩ côn trùng có hại sự. Sau đó liền đối thượng một đám mỹ nhân kinh hoàng thất hố ánh mắt. Này, này, văn tiêu tiêu nhìn trần lực, này nhóm người là chuyện như thế nào? Trần Lực ở ngày mùa đông ngoài phòng chảy một chán mồ hôi lạnh, hắn xa xa liền thấy vị này tiểu tổ tông, vốn định tránh đi, lại bỗng nhiên bị gọi lại. Người là chu đội trưởng mang đến, hẳn là có việc làm ơn tần thiếu. Trần Lực nói được hàm hàm hồ hồ, văn tiêu tiêu cũng không phải ngốc tử, lập tức liền minh bạch. Người đều gặp qua, văn tiêu tiêu rơ rơ lên nàng mảnh khảnh mày đẹp nội câu ngoại kiều mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, mắt ngọc mày ngài cười đến giống chỉ tiểu hồ ly. Tuyệt đối không có, này không phải này nhóm người còn không có chỗ ở đâu ta cho bọn hắn an bài cái chỗ ngồi. Trần lực cong eo, đầu thấp đến không thể lại thấp. Văn Tiêu Tiêu là ai? Nếu nói tần lẫm là bọn họ đại lão bản kia Văn Tiêu Tiêu khẳng định là lão bản nương. Vẫn là bộ dáng xinh đẹp, thực lực cường hãn, tùy thời có thể buông rèm chấp chính cái loại này. Trần lực thật không thưởng đêm này đàn nữ nhân đưa đến tần thiếu trước mặt tục ngữ nói đến hảo, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Phía trước còn không có cảm thấy, hiện tại này đàn nữ nhân cùng nghe tiểu thư đứng chung một chỗ kia thật là bị dây đến cha đều không dư thừa. Nga trừ phi tần thiếu thích tuổi đại có kinh nghiệm. Vân kia đi thôi. Chúng ta biệt thử có thật nhiều phòng trống, bằng không văn tiêu tiêu muốn nói lại thôi nhìn Trần Lực. Hừ hừ, nếu là đạt ở ngày hôm qua văn tiêu tiêu còn không có tự tin, nhưng là hôm nay nàng là tần lẫm danh chính ngôn thuận bạn gái lạp cõng nàng ăn vụng hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Không cần không cần các nàng không xứng. Trần Lực một câu đồng thời đắc tội bên người năm vị mỹ nữ. Chương 83 Chôn sâu ngầm côn trùng có hại. Văn Tiêu Tiêu đại khái nhìn lướt qua kia vài vị Chu Cầm đưa tới nữ nhân ân không nàng xinh đẹp. Sinh khí cũng không nàng xinh đẹp, vậy ngươi mang các nàng đi thôi, bên ngoài quái lạnh. Văn Tiêu Tiêu mặt ngoài còn thực săn sóc, trong lòng giống giận, nhìn xem, đây là chính cung nương nương phong độ. Được rồi, Trần Lực lập tức liền đáp lại, nhìn văn tiêu tiêu rời đi, một mình ở trong gió lạnh hủy diệt cái chán mồ hôi lạnh. Bị ánh dạng đông căn cứ đưa lại đây các nữ nhân, sôi nổi mặt lộ vẻ khó hiểu, đến nỗi như vậy sợ hãi sao, một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu. Trần Lực không có giải thích vội vàng mang theo người đi rồi, trong lòng lại đem chu cầm mắng cay đế hướng lên trời. Văn tiêu tiêu ở bên ngoài đi dạo một vòng, côn trùng có hại sự tình không giải quyết lại nhiều một kiện sốt ruột sự, trở lại biệt thự thời điểm dầm gì bỏ đến trên sofa, phùng tiêu tuyết bộ dáng đáng thương vô cùng. Văn tiêu tiêu ngữ khí buồn bực, ai, bạn trai suốt quỹ phải làm sao bây giờ a? Người khác bạn trai suốt quỹ làm sao bây giờ ta không biết, nhưng là người bạn trai là không có khả năng. Không biết khi nào trở về tần lẫm, duỗi tay đem văn tiêu tiêu vớt tiến trong lòng ngực. Văn tiêu tiêu từ trong lòng ngực hắn ngồi thẳng thân thể, mặt đối mặt nhìn chằm chằm hắn. Chu đội trưởng tìm ngươi chuyện gì, muốn biết, tần lẫm chọn mi, mắt hàm sủng nịch. Văn tiêu tiêu hơi hơi híp mắt, nói muốn đi, ngươi nếu là không nghĩ nói cũng có thể hừ hừ. Nói, như thế nào không nói. Tần lẫm đem người vớt trở về, sau đó ôn thanh nói lên chu cầm ý đồ đến ánh dạng đông căn cứ ở vào tam giang giao hội chỗ, hiện giờ thời tiết độ ấm lên cao thượng du sông nước có phá băng chi thế, vạn nhất tạo thành lũ ánh dạng đông căn cứ tất nhiên gặp bị thương nặng. kia hắn tìm ngươi làm cái gì, người cũng không có biện pháp thay đổi thời tiết ấm lại băng phá hà khai a Văn tiêu tiêu mặt lộ vẻ khó hiểu. Làm ta đi hỗ trợ phá băng còn muốn đại lượng thu mua dầu mỏ ánh dạng đông căn cứ làm tới rồi phá băng cơ, nhưng là vận chuyển lên thực hao phí nguồn năng lượng. Tần lẫm tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng, trừ phi chu cầm có thể lấy ra làm hắn vừa lòng đồ vật tới trao đổi. Văn tiêu tiêu trong mắt chuyển động, lực hiện hưng phấn nói, vậy ngươi cùng hắn muốn thuốc sát trùng ánh dạng đông căn cứ như vậy đại khẳng định có có thể phối trí nước thuốc người. Thuốc sát trùng. Tần lẫm còn không biết ruộng lúa côn trùng có hại sự tình, văn tiêu tiêu liền đem Lý Trọng Xuân phát hiện nâu phi giận nói cho hắn. Tần lẫm nghe xong không nói gì, sâu bệnh hắn đến tự mình đi nhìn xem. Văn tiêu tiêu còn không có có thể lý giải tần lẫm sắc mặt ngưng trọng nguyên nhân, ở trong mắt nàng, tân sinh lương thực cây non muốn đã chịu hãm hại, Lý nên coi trọng. Vì thế tần lẫm cùng văn tiêu tiêu lại đi lều lớn, đám kia bị giàn xếp tốt mỹ nhân từ đầu đến cuối liền không ai nhắc tới, đã hoàn toàn bị quên đi ở trong góc. Nhà ấm nội, Lý Trọng Xuân đem bị nâu Phi giận gặm thực quá lúa mầm rút ra, nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện hiện tại lúa nước mầm thượng hoặc nhiều hoặc ít đều có bị gặm thực dấu hiệu. Có thấy nâu Phi giận sao tần lẫm hỏi? Lý Trọng Xuân nghe vậy, lúc này mới ý thức được không đúng chỗ nào, nhiều như vậy bị sâu gặm thực lúa mầm, lại là một con sâu cũng chưa thấy. Đem lúa mầm đều rút mà mở ra. Tần lẫm sắc mặt nặng nề, bình tĩnh nói. a Lý Trọng Xuân sợ ngây người, này này sao được? Văn tiêu tiêu cũng không nghĩ tới, nguyên bản tìm tần lẫm tới là muốn hắn nghĩ cách cứu trồi non, hắn cư nhiên thủ đoạn độc ác tồi mầm. Tần lẫm lại không có chần chờ trực tiếp hạ lệnh gọi tới căn cứ hộ vệ đội muốn đem toàn bộ ruộng lúa thổ địa đều mở ra xem kỹ. Chỉ chốc lát sau trần lực liền mang theo người tới, đối với tần lẫm mệnh lệnh một câu không phản bác vén tay áo chính là làm. Đang tìm cái gì, văn tiêu tiêu xem minh bạch tần lẫm là hoài nghi ngầm có cái gì, lúc này mới làm như vậy côn trùng có hại, tần lẫm liền ở một bên nhìn, nhìn không chớp mắt. mà thế sau trừ bỏ đại hình biến dị thú ngoại, như là sâu loại này, số lượng khổng lồ loại nhỏ sinh vật cũng tồn tại biến dị hiện tượng, nếu không kịp thời thanh trừ nói, một khi bùng nổ đối căn cứ chính là hủy diệt tính đặc kích. Mà thế năm thứ ba, làm các lớn nhỏ căn cứ tập thể diệt vong nguyên nhân chính là này đó ngày thường nhìn không chớp mắt sâu, côn trùng có hại dưới mặt đất kiến trúc xào huyệt ngẫu nhiên toát ra đầu tới ăn luôn một hai người cũng sẽ không có người để ý thẳng đến có một ngày bọn họ dần dần thành thục bắt đầu dốc toàn bộ lực lượng. Tần thiếu có phát hiện, trần lực thanh âm đem tần lẫm suy nghĩ kéo về, chỉ thấy bị đào lên ruộng nước hạ thật sự phát hiện một cái động lớn, huyệt động sâu không thấy đáy cửa động có thành niên nam tử vòng eo như vậy thôi. Một bên ôm lúa mầm vô cùng đau đớn Lý Trọng Xuân cũng không khóc ngốc lăng lăng nhìn, nghĩ thầm chẳng lẽ là xà động Chi chi, văn tiêu tiêu trong túi tiểu tuyết, không biết khi nào chạy ra tới, khả năng chuột loại khoan thành động là bản năng, thấy như vậy đại một cái động trực tiếp liền lấy ra túi chui vào động Tiểu tuyết văn tiêu tiêu không bắt được tuyết trắng hamster nhỏ thực mau đã không thấy tăm hơi thân ảnh Đừng nóng vội tiểu tuyết không nhất định sẽ có việc tần lẫm để lại hoảng loạn văn tiêu tiêu dù sao cũng là một con có dị năng chuột chuột liền tính đối thượng biến dị sâu cũng sẽ không thua đương nhiên đối phương cùng vây công liền khác đương đừng tính văn tiêu tiêu sắc mặt nôn nóng ở ruộng nước bên cạnh lúc ẩn lúc hiện muốn dùng thủy tứ trùng động lại lo lắng ngộ thương tiểu tuyết thời gian trôi đi tiểu tuyết thực mau liền từ trong động bò tới tuyết trắng da lông thượng dính nước bùn biến thành một con chuột xám nhỏ Tiểu Tuyết mông trước ra tới, chân trước cố sức lôi kéo, tựa hồ ở kéo động thứ gì. Văn Tiêu Tiêu đi xuống giúp hắn, trước dùng thủy dị năng đem dơ hề hề Tiểu Tuyết bao lấy, rửa sạch sẽ sau mới ôm đến trong lòng ngực, lại làm hộ vệ đội đem cửa động đồ vật kéo ra tới. Một con giáp xác cứng cỏi, hình thể cực đại sâu liền xuất hiện ở mọi người trong mắt. Này đây là nô no phi giận, Lý Trọng Xuân cùng trong đất hoa màu đánh cả đời giao tế đối côn trùng có hại quen thuộc vô cùng, cho nên trước tiên liền nhận ra tới. Đôi mắt trừng lớn, trong giọng nói mang theo kinh nghi, tràn đầy khó có thể tin. Trước mặt này một con nâu phi giận thi thể có thể so bình thường hình thể lớn 8-9 lần A. Không rảnh lo vì khi một chút lúa mầm thương tâm, Lý Trọng Xuân dại ra nhìn Tần Lẫm, hy vọng có thể được đến giải thích. Tần Lẫm tắc bình tĩnh gật gật đầu, quả nhiên là biến dị trùng tộc. Trần Lực ngươi mang theo hộ vệ đội từng nhà bài cha, một khi phát hiện trùng động lập tức đăng báo. Là, Trần Lực vội vàng mà đi. Văn tiêu tiêu nhìn trên mặt đất chết đi côn trùng có hại thi thể có chút kinh ngạc với tiểu tuyết lợi hại kia sâu là bị cắn chết đi tiểu tuyết hàm răng cũng tiến hóa. Phía trước nghiêm lý tiến sĩ nghiên cứu sát chuột tề ta nơi này còn có một ít trước dùng để thử xem đi. Tần lẫm ở nhà thành chuột loạn thời điểm chuẩn bị một ít bất quá lúc trước sát chuột tề là từ nhỏ tuyết trên người tinh luyện tế bào mà nghiên cứu chế tạo đối phó biến dị sâu hiệu quả khả năng sẽ không được như mong muốn. Văn tiêu tiêu nghe thấy tần lẫm nói như vậy gật gật đầu, sau đó nói, chỉ cần tìm được trùng động ta có thể khống chế thủy dị năng tưới thêm nhiệt độ thấp đóng băng, nhất định có thể đối phó. Lý luận thưởng chỉ cần văn tiêu tiêu thủy hệ dị năng cũng đủ cường đại, nàng có thể đánh tan bất luận cái gì sinh vật. Đừng lo lắng, còn có chô cầm đâu. Tần lẫm lộ ra một mặt bỉ cười, biến dị trùng tộc xuất hiện, nguy hại nhưng không ngừng hắc sơn căn cứ tin tức này giao cho chô cầm, lại có thể đổi lấy không ít tài nguyên. Văn Tiêu Tiêu thấy hắn nhắc tới Chu Cẩm, nháy mắt lại nghĩ tới Chu Cẩm đưa tới những cái đó mỹ nhân. Vậy người phía trước không đáp ứng Chu đội trưởng yêu cầu, là đối hắn cho ngươi lễ vật không hài lòng sao? Tần Lẫm mờ mịt hắn cái gì không có, sẽ hiếm lạ Chu Cẩm lễ vật. Chương 84 giả dích là ta bảo bối. Văn Tiêu Tiêu chỉ cười không nói, tiểu dạng, chính ngươi đoán đi thôi. Bí ẩn vẫn luôn chờ đến tần lẫm đi gặp chu cầm mới sốc lên, mà ở này phía trước văn tiêu tiêu đã cùng giang vũ mấy người đi tìm tòi trùng động. Bài cha trên đường, Trần Hy biên làm việc biên khóc không ra nước mắt, lão tử vừa mới thu hảo tường vây sẽ không muốn hủy đi đi ta hận mặt thế, liền cái sâu đều có thể thành tinh. Đừng như vậy bi quan, chúng ta ở tại trùng động thượng cũng không an tâm nột. Văn tiêu tiêu vỗ bờ vai của hắn an ủi. Thật đáng sợ cũng không biết này sâu khi nào liền có cư nhiên như vậy đại này con mẹ nó là Jurassic thời kỳ hóa thạch đi. Trần Hi thổ hệ dị năng cùng tiểu tuyết tìm động công năng lẫn nhau phối hợp mấy ngày nay đã thành công bài tra rất thật nhiều cái dấu ở Hắc Sơn bên trong căn cứ trùng động những cái đó sâu lớn nhất một con có thể đạt tới cối xay lớn nhỏ Trần Hi bị dọa đến không nhẹ Ai có thể nghĩ đến Hắc Gió xoáy giống nhau Trần Hi sẽ sợ hãi sâu đâu thật là thiết hán nhu tình nha khi nói chuyện tường thành căn liền lại phát hiện một cái trùng động văn tiêu tiêu dùng thủy hệ dị năng tưới trần hy tác dụng thổ hệ dị năng ổn định mặt đất tường thành đây đều là tâm huyết không thể đạt theo dòng nước rót vào trùng động mặt đất nhanh đón một trận đông đưa có cái gì từ ngầm quay cuồng hiển lộ ra hai căn lại thô lại lớn lên dâu thực mau cự trùng đầu cũng chui ra tới khẩu khí sắc bén tiến hóa sau chi trước mọc đầy gai ngược thấy người liền dương nhanh múa vuốt múa may vũ thị cứu mạng a Trần Hi sợ muốn chết lại không thể rời đi, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu thanh âm thảm thiết. Gào cái gì tới? Hòa cầu từ trên trời giáng xuống, Giang Vũ một tiếng màu đen đồ tác chiến anh thư táp sảng, tay trái dị năng tay phải dẫn theo một phen súng tự động. Viên đạn không cần tiền giống nhau đánh ra đi, Giang Vũ xạ kích trình đồ có thể so văn tiêu tiêu mạnh hơn nhiều kia sâu lập tức liền bị chết ở thật thương thật đạn, khói thuốc súng lửa đạn chung. Giải quyết, Giang Vũ lắc lắc tay tần lẫm cấp vũ khí chính là dùng tốt ha bất quá nhớ tới tần lẫm làm ơn cho chính mình sự tình giang vũ lại thu hồi tươi cười mẹ nó đám kia nũng nhiễu nữ nhân hướng nào phóng a bằng không đương phúc lợi chia các huynh đệ phi phải có nhân quyền phải có nhân quyền diệt trừ đại trùng có tiểu trùng không ngừng chạy trốn ra tới giang vũ dùng hòa công thực mau liền đều thu thập rốt cuộc lại lộng xong một cái trần hy nhẹ nhàng thở ra thời tiết càng ngày càng ấm áp sâu nhóm cũng càng ngày càng sinh động giả dích ngươi đi đâu Giang Vũ giữ chặt phải đi Văn Tiêu Tiêu, hai người sóng vai đi tới. Ta đi liều lớn nhìn xem a, không phải một lần nữa loại mầm sao. Văn Tiêu Tiêu nhìn Giang Vũ ánh mắt tổng cảm thấy nàng tìm chính mình không phải cái gì chuyện tốt. Cái kia không vội, ngươi liền đi tưới tưới nước là được Giang Vũ châm trước như thế nào mở miệng. Vũ tỷ, ngươi có việc tìm ta. Văn Tiêu Tiêu quay đầu hỏi. Cái này không phải chúng ta căn cứ tới vài vị người ngoài sao, này tần lẫm nhưng thật ra đem người đều giao cho ta, ta đem người an bài đến nào đi đâu. giang Vũ Nguyên Bản cũng không nghĩ quấy giày Văn Tiêu Tiêu chính là chu đại đội trưởng còn ở căn cứ đâu tổng không thể phớt mặt mũi của hắn. Một khi đã như vậy, như thế nào đem sự tình làm xinh đẹp chính là cái nan đề. Nga Vũ Tỷ là nói kia vài vị mỹ nữ, Văn Tiêu Tiêu cười cười trong mắt lóe quang lại không có ấm áp. Kỳ thật cũng không phải thật xinh đẹp. Đều là ánh dạng đông căn cứ thì mì đào tạo ra tới, vương vũ kia hai cha con quán sẽ loại này thủ đoạn Phía trước lôi đỉnh chính là bị ánh dạng đông căn cứ không ai mê đầu óc chóng váng, chỉ là không nghĩ tới ở mông chín nơi đó ăn mệt lúc này mới có cuối cùng lần đó sinh ý không thuận tình huống. Vậy ngươi đem người giao cho ta đi, ta mang các nàng đi tay làm hàm nhai. Văn tiêu tiêu rớt khoát nói như vậy, tay làm hàm nhai, giang vũ không nghe minh bạch, đúng vậy, này nhóm người đưa đến chúng ta hắc sơn căn cứ. Không làm việc quang ăn cơm kia chúng ta hắc sơn căn cứ không phải phải bị ăn suy sụp. Văn tiêu tiêu chớp chớp mắt tiểu bàn trải giường như lông mi chớp chớp. Giang Vũ, chúng ta căn cứ đảo cũng không như vậy nghèo. Bất quá, cũng xác thật đến làm những người đó làm điểm sống quyết không thể không làm mà hưởng. Hành, ngày mai khiến cho bọn họ đi theo lý thúc làm cỏ đi. Giang Vũ không đem người giao cho Văn tiêu tiêu cái này ác nhân vẫn là nàng chính mình làm đi ai làm nàng bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm đâu. Giàng Vũ nói được thì làm được ngày thứ hai liền thật sự mang theo kia năm cái nữ nhân hướng rau dưa liều lớn đi. Lý thúc mấy người này giao cho ngươi, không trải qua sống, ngài lo lắng nhìn. Giàng Vũ còn muốn đi rửa sạch trùng huyệt nói xong liền phải đi. Ai, ngươi liền như vậy đem chúng ta ném ở chỗ này, chúng ta tới Hắc Sơn căn cư cũng không phải là cho các ngươi trồng trọt trong đó một cái nữ không phục gọi lại giang vũ thật là đen đủi tới hắc sơn căn cứ vài thiên liền các nàng muốn hầu hạ người bóng dáng cũng chưa thấy quá người còn đương nơi này là lôi đỉnh hắc sơn căn cứ a lời nói thật cùng ngươi nói liền các ngươi điểm này tư sắc thật nhập không được chúng ta tần thiếu mắt nếu là chọc giận hắn các ngươi liền chờ uy sâu đi giang vũ lấy thương chỉ vào vị này gan lớn nữ nhân tóc quăn môi đỏ mặt trái xoan là không tồi đáng tiếc chúng ta tần thiếu gia xem đều không xem một cái Đừng nói nữa, bên người đồng bạn lôi kéo nàng, nữ nhân lúc này mới không phục quay lại thân mình. Giang Vũ khinh miệt cười, liền rời đi. Đi phía trước giao đẩy, Lý Thúc nên đánh đánh nên mắng mắng, xảy ra chuyện tính ta. Hảo, Giang tiểu thư, Lý Trọng Xuân gật đầu đáp ứng. Giang Vũ đi rồi, Lý Trọng Xuân phụ trách giáo mấy người này như thế nào phân biệt cỏ dại cũng nhổ. Bị nữ nhân vây quanh Lý Trọng Xuân lau lau cái chán hãn, má ơi cũng không thể làm im lão bà tử thấy. Nhà ấm có cung ấm thực mau độ ấm liền lên đây, năm vị hóa tinh xảo trang dung mỹ nhân, đồ mồ hôi đầm đìa thải trang hoành một đạo dựng một đạo treo ở trên mặt bỗng nhiên nhìn qua còn có điểm khủng bố. Lý Trọng Xuân mặc niệm đạo đức kinh, nữ nhân thật khủng bố. Bên kia chua cầm đợi mấy ngày, mỗi ngày đều có thể thấy hắc Sơn căn cứ người nơi này bào cây hố, nơi đó đào cái động, không biết đang làm cái gì. Đi hỏi một chút đi, đối phương giữ kín như bưng thế nhưng một chút tin tức đều hỏi thăm không ra. Tần Lẫm là cố ý lượng hắn, nguyên bản còn tưởng trước tiên cùng hắn nói nói sâu bệnh sự tình, kết quả thấy kia năm cái nữ nhân, lại kết hợp Văn tiêu tiêu lời nói, nháy mắt liền không nghĩ thấy Chu Cẩm. Hôm nay, Chu Cẩm rốt cuộc nhịn không được chủ động dẫn người đi tìm Tần Lẫm. Phòng họp nội Tần Lẫm đang ở lật xem Hắc Sơn căn cứ dầu mỏ báo biểu, Chu Cẩm nổi giận đùng đùng đi đến. Tần thiếu, này sinh ý có thể hay không hành, ngài cấp cái lời chắc chắn, hà tất như vậy lượng ta đâu? chu cầm trong lòng sinh khí sắc mặt không vui tần lẫm nghe vậy chậm gì gì buông xuống trong tay tư liệu ngẩng đầu nói nếu chu đội trưởng nói như vậy ta đây cũng nói trắng ra tới hắc sơn căn cứ làm buôn bán lấy vật tư lấy tinh hạch tới đổi ta đều bổn môn hoan nghênh bằng bạch vô cớ cho ta đưa nữ nhân là có ý tứ gì đâu chẳng lẽ chu đội trưởng cho rằng ta tần lẫm là thổi hai câu gối đầu phong là có thể thay đổi chủ ý người Tần lẫm còn ở hỏi lại, nhưng khi thế bức người, chu cầm đứng ở thiếu niên trước mặt lại có khổ hít thở không thông cảm giác không đợi phản bác lại nghe hắn tiếp tục nói. Ta có bạn gái, giả dích tuổi còn nhỏ khó tránh khỏi bị người xem nhẹ, nhưng là ở ta nơi này nàng vĩnh viễn là đệ nhất vị ai làm nàng quá đến không hài lòng chính là cùng ta tần lẫm không qua được. Trường 85 điên đảo chu đội trưởng thế giới quan. chu cầm có chút khiếp sợ tần lẫm nghiêm túc, khó có thể tin này chỉ là vì một nữ nhân. Này đó nữ nhân ngươi mang về, về sau cũng không cần đưa tới." Tần Lẫm mặt vô biểu tình nhìn Chu Cẩm, rơi xuống cuối cùng một câu. "Ân, Chu Cẩm còn xa vào ở vừa mới đối thoại chung, hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây, ngươi nếu là không nghĩ muốn sớm nói a, đến nỗi kéo nhiều như vậy thiên." Khụ khụ, người ta có thể mang về, bất quá phía trước cùng Tần thiếu thương lượng sự tình ngài lại cẩn thận suy xét một chút chu cầm thái độ vẫn là thực khách khí tần lẫm không thể so lôi đỉnh người này làm việc có trật tự có chừng mực lại càng thêm không thể khống chế tự nhiên bất quá ta trước mang chu đội trưởng đi xem một thứ nói tần lẫm liền đứng dậy mang theo chu cầm ra hội nghị lâu không biết đối phương muốn úp úp mở mở cái gì chu cầm chỉ có thể kiên nhẫn đi theo phía sau trải qua mấy ngày không ngủ không nghỉ bài tra cùng đối trùng động dị thường mẫn cảm tiểu tuyết dưới sự trợ giúp hắc sơn căn cứ phụ cận trùng huyệt đã rửa sạch không sai biệt lắm hôm nay văn tiêu tiêu cùng giang vũ đám người đã bắt đầu hướng căn cứ ngoài cửa lớn mặt chuyển động tần lẫm lái xe đi ra ngoài thực mau liền mang theo chu cầm tìm được rồi văn tiêu tiêu đám người ở khoảng cách hắc sơn căn cứ cách đó không xa một mảnh núi rừng hắc sơn căn cứ đang ở làm thanh trước trùng động kết thúc công tác đối với nơi đây, chu cầm cũng không xa lạ, hắn không lâu phía trước còn tới nơi này tàng quá xe tải nhưng là lúc này trong rừng còn chưa tới kịp này mầm cây cối đều bị phá hư hầu như không còn thổ địa thượng xuất hiện thâm thâm thiền thiền động huyệt động phía dưới ngẫu nhiên bò lên tới một hai chỉ quái vật khổng lồ kia đồ vật lớn lên xấu xí sức lực lại cực đại hắc sơn căn cứ hộ vệ đội mấy người hợp lực mới có thể giết chết một con giang vũ hỏa hệ dị năng đem nơi này không khí nướng đến cực nóng, văn tiêu tiêu vì không làm cho sơn hỏa lại sái một tầng thủy các loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau, không tốt lắm nghe. Ăn mặc hắc sơn căn cứ màu đen chế phục hộ vệ đội nhóm đi tới đi lui, không có khiến cho chú cầm chú ý, hắn nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm những cái đó lớn lớn bé bé sâu. Này đó là cái gì? Chu cầm cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô ánh dạng đông căn cứ tuy rằng ngẫu nhiên có dị trùng lui tới, nhưng hắn còn không có gặp qua như thế khổng lồ dày đặc biến dị giống loài. Nếu ngươi nhiều hiểu biết một ít đông nam khu căn cứ nói, liền sẽ phát hiện bọn họ ở mấy tháng phía trước cũng đã trải qua quá một lần động vật tộc đàn biến dị chuột loạn nghiêm trọng tổn thất thảm thiết người sống sót căn cứ mười không còn một. Tần lẫm nói như vậy cũng không trông cậy vào chu cầm sẽ biết mà thế sau thông tin đứt gãy tin tức truyền lại tốc độ thật sự là quá chậm. Hướng chi đồ vật hai khu chiều ngang trọng đại có thể thuận lợi đào vong đến nơi đây người đã thiếu càng thêm thiếu. Này đó là sâu, chu cầm còn bị chấn động đến không biết làm gì phản ứng, một màn này mang cho hắn lực đánh vào thật sự là quá cường đại. Văn tiêu tiêu cùng giang vũ hướng tần lẫm đi tới cùng chu cầm chào hỏi khi hắn vẫn là thất hồn lạc phách. Văn tiêu tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nhân loại A, ngươi muốn tiếp thu còn có rất nhiều, điểm này tiểu biến dị đạt ở nguyên văn chỉ là thấp nhất cấp sơ cấp biến dị A. Người cấp trừ chuột tề chúng ta thử qua tuy rằng không có biện pháp giết chết biến dị trùng nhưng là sẽ làm bọn họ chủ động tránh đi, xem ra này đó biến dị sâu không phải thực thích cái này hương vị. Giang Vũ đối tần lẫm nói, chúng ta chuẩn bị ở Hắc Sơn căn cứ đào một đạo sông đào bảo vệ thành, đem trừ chuột tề đào đi vào văn tiêu tiêu từ áo trên trong túi móc ra một chương nhăn rúng gió giấy, là họa đến siêu siêu vẹo vẹo sông đào bảo vệ thành. Ai hiện tại chỉ có thể dùng như vậy nguyên thủy phương pháp làm phòng ngự. Tần lẫm trầm mặc tuy rằng phương pháp này đối biến dị trùng loại hữu hiệu, nhưng là hắn sợ hãi sông đào bảo vệ thành dưỡng ra điểm khác đồ vật. Sông đào bảo vệ thành chọn dùng độc lập cung thủy hệ thống, bốn phía thiết trí phòng bạo trang bị, một khi phát hiện dị thường muốn kịp thời điền chôn cái này trước sao cho ta đi. Tần lẫm đem văn tiêu tiêu cái kia nhăn dúng gió bản vẽ thu hồi tới, chuẩn bị trở về lại hoàn thiện một chút chi tiết. Ân văn tiêu tiêu gật đầu, đối tần lẫm trăm phần trăm tín nhiệm. Chu đội trưởng, đi theo chúng ta đi xem sao chúng ta còn muốn lại đi mấy cái địa phương. Giàng vũ vỗ vỗ chu cầm bà vai, nhiệt tình mời. Hảo chu cầm đi theo Hắc Sơn căn cứ hộ vệ đội lên xe. Phía trước là Trần Hy cùng võ ngàn du mấy người mang theo tiểu thuyết ở điều nghiên địa hình, một khi phát hiện trùng động liền lập tức báo cấp mặt sau hộ vệ đội tiến đến rửa sạch. Hắc Sơn căn cứ ngoại trùng động cũng không nhiều, này đó sâu thích hướng đám người tụ tập địa phương chạy. Lấy với cuối cùng hành động, bọn họ chỉ tìm được rồi một cách trùng động cùng Trần Hi hội hợp sau, nguyên bản một hai phải ghé vào Trần Hi trên đầu tiểu tuyết vèo một tiếng chạy trốn xuống dưới, bổ nhào vào văn tiêu tiêu trong lòng ngực dầm gì cầu an ủi. Chi chi, chuột ra hôm nay lại tìm được thật nhiều những cái đó thảo người ghét đồ vật mau khen ta. Giỏi quá, văn tiêu tiêu bế lên tiểu tuyết thời điểm thuận tiện cho hắn tắm rửa một cái cộng thêm hong khô. Tiểu tuyết thân mật cọ cọ văn tiêu tiêu cổ, hừ hừ, nữ nhân này chỉ có thể là ta một người đát những cái đó xấu xí ra hỏa liền tránh xa một chút đi. Tần lẫm nhìn thoáng qua ở văn tiêu tiêu trên người cọ tới cọ đi tiểu tuyết áp chế muốn đem vật nhỏ bỏ qua xúc động. Chu đội trưởng, như ngươi chứng kiến, Tây Nam khu đã xuất hiện đại lượng biến dị trùng, ngươi nên sẽ không thiên chân cho rằng mấy thứ này là hắc sơn căn cứ đặc sản đi thấy lại một chùm huyệt bị đánh tan, chu cầm đã dần dần khôi phục bình thường. nghe thấy tần lẫm nói sau nhíu chặt mày, ta sẽ đem tin tức truyền quay lại ánh dạng đông căn cư lũ sự tình còn không có giải quyết, cư nhiên lại phát hiện như vậy, cái đại phiền toái, chu cầm lúc này nội tâm thực phức tạp. vậy là tốt rồi, tần lẫm điểm đến thì dừng nhắc nhở, hắn chờ ánh dạng đông căn cư tới tìm hắn hợp tác. Bên kia Giang Vũ xử lý sau khi chết biến dị trùng thi thể mà Văn Tiêu Tiêu đang ở cấp tiểu tuyết uy thực chân giỏ hôn khói tiểu tuyết gần nhất đồ vật số lần có chút thiếu. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu phát hiện hắn ở trộm hấp thu tinh hạch chính mình đặt ở đầu giường rất nhiều tinh hạch đều bị hắn ăn luôn. Cũng may tiểu tuyết thân thể không có gì khác thường biến hóa chính là mấy ngày nay đi theo hộ vệ đội chạy tới chạy lui có điểm gầy Trên đường trở về, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm ngồi cùng nhau, đến là đem chu cầm an bài tới rồi khác bên trong xe, phương tiện làm hắn bình tĩnh bình tĩnh. Giang vũ ngồi ở phó giá còn ở cùng tần lẫm thương lượng sông đào bảo vệ thành sự Nếu là xác định kiến tạo có thể trước làm A lạnh đi xem, hắn kiến trúc công trình phương diện nghiên cứu sinh. Nếu là đặt ở phía trước Giang Vũ khẳng định không bỏ được làm lữ lạnh đi làm những việc này, nhưng là hiện tại lữ lạnh thân thể khang phục cũng hy vọng hắn có thể vì hắc Sơn căn cứ xây dựng ra một phần lực. Làm phiền, nếu thuật nghiệp có chuyên tấn công tỉnh đi tần lẫm rất nhiều phiền toái. Còn có muốn giao cho Chu Cẩm dầu mỏ, chúng ta trong kho tồn lượng chỉ có 1200 thùng, trừ bỏ ánh dạng Đông Căn cứ còn muốn để lại cho mặt khác căn cứ Giang Vũ có chút đầu đại, từ tới Hắc Sơn căn cứ sau nàng thường thường vội đạt được thân thiếu phương pháp, không màng đầu đuôi. Đây cũng là Tần Lẫm cố ý làm Giang Vũ tham dự đến Hắc Sơn căn cứ thống trị đi lên, hắn sớm hay muộn phải rời khỏi, chỉ có thể tận lực ở đi phía trước làm Giang Vũ quen thuộc lưu trình, thành lập uy tín. Tự nhiên không thể toàn cấp Chu Cẩm, cho hắn một phần ba đã là cực hạn. Tần lẫm tay đáp ở giao điệp hai chân đầu gối thượng thân dựa vào ghế dựa lại ngồi thật sự đoan chính trên mặt lộ ra tự phụ tươi cười, nhưng là giá cả nhưng dĩ vãng thượng điều. Một thùng dầu mỏ 7 giờ 5 tấn trọng lượng dòng giá bán 1.000 cái sơ cấp tinh hạch chu cầm đi này một chuyến, liền phải tiêu phí ít nhất 40 vạn cái tinh hạch cho dù là đối với ánh dạng đông căn cứ như vậy đại hình căn cứ tới nói, mỗi tháng cũng là một bút không nhỏ tài chính chi ra. ngươi không sợ ánh dạng đông căn cứ cho cùng rước sầu. Giang vũ ngạc nhiên tần lẫm thật là gom tiền cao thủ oa, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng quá tổn hại. Sợ cái gì, bọn họ thực mau liền phải ốc còn không mang nổi mình ốc. huống chi này vẫn là lần đầu tiên cầu chúng ta tần lẫm tươi cười ra tăng, mắt sáng hàn quang hiện ra, lời nói gian giấu diếm thâm ý. Văn tiêu tiêu ngồi ở một bên, cảm thấy tần lẫm càng ngày càng giống cái vai ác. Trường 86 chúng ta tần thiếu gia có thói ở sạch trở lại căn cứ xuống xe thời điểm sắp trời còn sớm văn tiêu tiêu muốn đi nhà ấm nhìn xem tần lẫm túm chặt nàng người lão trốn ta làm cái gì có sao văn tiêu tiêu nháy mắt to thực vô tội đối tần lẫm nói gần nhất rất bận ngươi đừng vô cớ gây rối a tần lẫm bạn gái đánh đòn phủ đầu làm sao bây giờ đi đâu ta bồi ngươi vui đùa cái gì vậy có thời gian xử lý căn cứ sự tình không có thời gian bồi bạn gái sao không tồn tại ta muốn đi lều lớn tưới xong thủy lại trở về Đây là văn tiêu tiêu mỗi ngày nghỉ ngơi trước đúng giờ phải làm một sự kiện. Hắc Sơn căn cứ trừ bỏ văn tiêu tiêu ở ngoài còn có hai vị thủy hệ dị năng giả, nhưng ngày thường chỉ phụ trách căn cứ hàng ngày cung thủy thực lực của bọn họ không đủ, cũng chỉ làm được như vậy. Đi thôi ta cũng đi xem tần lẫm lôi kéo văn tiêu tiêu, không có buông giả ý tứ. Tần lẫm bổn ý là muốn cùng văn tiêu tiêu hai người đơn độc qua đi, kết quả đi chưa được mấy bước đã bị Chu Cầm ngăn cản. Tần thiếu chúng ta nói chuyện, Chu Cầm biểu tình vội vàng vừa đi vừa nói chuyện đi tần lẫm thở dài hảo khó a ở đi nhà ấm trên đường tần lẫm cùng chu cầm thương nghị hảo hắn sẽ không ra tay giúp trợ ánh dạng đông căn cứ phá băng nguyên lời nói càng kiêu ngạo chút ánh dạng đông căn cứ làm muốn xong rồi sao liền mấy cái lôi hệ dị năng giả đều lấy không ra chu cầm vô ngữ tự nhiên hệ dị năng giả nguyên bản liền hi hữu liền tính thật sự thiếu cũng bình thường đi huống chi dị năng trình đồ có thể cùng ngươi sánh vai căn bản không có Bất quá chu đội trưởng nội tâm giết gào, mặt ngoài thực hòa ái. Hảo, bất quá dầu mỏ. Cho các ngươi bốn trăm thùng, gần nhất không cần lại đến tìm ta. Tần lẫm cũng thực sức khoát, chu cầm im lặng, nuốt vào này khẩu ác khí. Giao dưa liều lớn cửa mười người một đội tuần tra binh đi tới đi lui tuần phòng nghiêm mật. Lý Thúc hôm nay cương nhiên còn chưa đi. Lý Trọng Xuân là nhà ấm tổng chỉ huy, ban ngày liền mang theo người làm cỏ cấy mạ, sái thủy gieo giống ba người đẩy cửa mà vào chu cầm bị ập vào trước mặt nhiệt khí trương một chút sau đó lại thấy làm hắn suốt đời khó quên một màn liều lớn nội xanh mượt thu hoạch sinh trưởng một mảnh là trái cây một mảnh là rau dưa ở lõm đông thời gian lớn lên tràn đầy này các ngươi như thế nào làm được chu cầm cúi đầu đi xem nơi này thực vật lớn lên so ánh dạng đông căn cứ phòng thí nghiệm đào tạo điền còn hảo phải biết rằng hắc sơn căn cứ thổ những tạp chất nhiều này cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình thương nghiệp cơ mật, tần lẫm không chuẩn bị tí giảng, càng sẽ không làm văn tiêu tiêu bại lộ ra tới. ngày sau, nếu là ánh dạng đông căn cứ thật sự muốn truy nguyên tần lẫm cũng nghĩ kỹ rồi thoái thác kê sách. chu đội trưởng, chu đội trưởng, vài đạo kinh hì thanh âm đem chu cầm từ kinh ngạc trung kéo về, hắn ngẩng đầu, nơi xa ruộng lúa trôi ra vài vị dáng người đầy đạn tượng đất. chu cầm Chu Cẩm vừa mới bắt đầu còn không có nhận ra mấy người này, thẳng đến mấy người chạy đến trước mắt mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vẻ mặt vô ngữ nhìn Tần Lẫm. Ngươi khiến cho nhân gia làm việc nhà nông. Tần Lẫm càng ngốc, hắn căn bản chưa thấy qua mấy người này, cũng đã quên chính mình đều giao đãi quá giang vũ chuyện gì. Lý Trọng Xuân theo ở phía sau cũng đã đi tới. Tần Thiếu nghe tiểu thư, Lý Thúc người sớm chút dẫn người trở về đi ta tưới điểm nước. Văn Tiêu thiêu lộ ra hai cái lúm đồng tiền, cười nói. Ai, hôm nay làm được chậm chút? Lý Trọng Xuân trên mặt lộ ra xin lỗi biểu tình. Văn Tiêu Tiêu nhìn nhìn vài vị da kiều thịt nộn nữ nhân, lại nhìn nhìn mồ hôi đầy đầu Lý Trọng Xuân, đối nơi này phát sinh sự tình hiểu rõ với tâm. Lý Thúc vất vả, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu tự nhiên sẽ không trách cứ Lý Trọng Xuân, còn săn sóc nói. Lý Trọng Xuân gật gật đầu, vội vàng nói tốt. Thấy Lý Trọng Xuân đi rồi, năm cái nữ nhân càng thêm ủy khuất chỉ có vị kia tóc ngắn cuộn sóng cuốn nữ nhân nhìn tần lẫm cùng văn tiêu tiêu. Nghĩ thầm vị này tuổi trẻ thiếu gia chính là hắc Sơn căn cứ người lãnh đạo. Thật là tuổi trẻ tài cao, trên người hắn lạnh băng tự phụ khí chất vừa thấy liền có khác với người thường, chính là mặt thế trước nàng gặp qua rất nhiều phú nhị đại đều xa xa không bằng. Như vậy nam nhân hứa kiều động tâm. Hứa kiều mặt thế trước là vị một đường tiểu hoa, bộ dáng tinh xảo xinh đẹp, cốt tương xuất sắc thâm chịu các đại danh đạo thích phim ảnh tài nguyên cầm đến mỏi tay. Đáng tiếc mặt thế sau trở thành tầng chót nhất kia nhất đẳng người, ngày thường chỉ có thể bị coi như lễ vật đưa tới đưa đi, có thể nào cam tâm. Hiện giờ có như vậy một vị chất lượng tốt kim cương nam bãi ở trước mắt, nàng tuyệt đối không cần bỏ lỡ. Vì thế ở này nàng vài vị đều vây quanh chô cầm tố khổ khi, một mình ở một bên an tĩnh đứng hứa kiều liền đặc biệt rõ ràng chu đội trưởng, ngươi dẫn chúng ta đi thôi ô ô đúng vậy chúng ta không nghĩ lưu tại này nữ nhân tiếng khóc quanh quần ở nhà ấm chu cầm vô cùng bình tĩnh xảo, nhân gia hắc sơn căn cứ cũng là như vậy thường kỳ thật cũng không như vậy mệt ta nhưng thật ra cảm thấy đồng ruộng lao động rất có ý tứ đâu hứa kiều gom lại hai tấn toái phát nhéo tay hoa lan đem này đừng đến nghĩ sau thân mình sườn đứng hơi hơi ngẩng đầu lộ ra hoàn mỹ cằm tuyến nàng biết chính mình góc độ này là đẹp nhất Mặt khác bốn vị bùn mỹ nhân nghe xong đều có chút ngạc nhiên, vừa mới không muốn làm việc chính là ngươi hứa kiểu, như thế nào nhanh như vậy liền sửa chủ ý. Tần lẫm hoàn toàn không để ý tới một bên ồn ào, hắn nhìn nhà ấm thực vật trên mặt lộ ra mỉm cười. Cảm ơn ngươi giả dích vất vả ngươi. Văn tiêu tiêu ngơ ngác mà. Ta không vất vả, không phải ta loại. Nàng tiểu tiểu thanh phi thường ngượng ngùng. Tần lẫm cũng không giải thích mà là nhéo nhéo văn tiêu tiêu gương mặt thịt mâm múc thực mềm. Hai người bên người tựa hồ có một tầng kết giới, hoàn toàn đem người khác ngăn cách bởi ngoài. Chu cầm khụ một tiếng, nhắc nhở một chút hai người, sau đó nói tần thiếu ta liền trước đem người đều mang đi. Vân, tần lẫm gật đầu các ngươi chạy nhanh đi thôi, giả dích tưới xong thủy bọn họ liền có thể về nhà lạc. Hứa kiều có chút không nghĩ đi, đi ngang qua văn tiêu tiêu cùng tần lẫm khi thân mình hơi hơi một oai, làm bộ dương liễu đỡ phong nhu nhược ngã xuống hứa kiều mặt lộ vẻ đắc ý chỉ cần ôm lấy ta dây tiếp theo đánh bản tính hứa kiều cả người ngã tiến một bên tiểu cà chua vương ươm, mặt chiều hạ lăn một thân bùn bên cạnh châu cầm mấy người xem đến rõ ràng ở hứa kiều hướng bên kia phát khi tần lẫm ôm văn tiêu tiêu eo nhanh chóng chuyển qua một bên xem cũng chưa xem hứa kiều liếc mắt một cái càng đừng nói vươn viện thủ tần lẫm ôm quần bị bắn đến vài giọt nước bùn thối ở sạch trứng không chừng khi phát tác tần thiếu ra lập tức bất mãn mặt âm trầm khí áp thấp đến dọa người Kiều kiều nhất định là mệt mỏi, chúng ta lập tức mang nàng đi. Dư lại người vội vàng nâng dậy hứa kiều, cùng Chu cầm cùng bước nhanh rời đi. Bọn người đi rồi, văn tiêu tiêu xoa xoa tóc đối tần lẫm nói, ta muốn bắt đầu rồi, ngươi đi trước bên ngoài chờ, Vạn nhất lại bắn đến trên người của ngươi bùn làm sao bây giờ. Tần lẫm buông ra ôm văn tiêu tiêu eo nhỏ tay, biểu tình đã hòa hoãn. Không có việc gì ta giúp ngươi giặt quần áo, hảo đi. Văn tiêu tiêu nhìn biến sắc mặt như trời nắng tần lẫm, cố mà làm gật gật đầu. Thủy dị năng theo văn tiêu tiêu phất tay nhẹ nhàng rơi xuống, nhắm mắt lại có thể cảm nhận được này đó thực vật ở vui sướng ca sướng. Mỗi ngày tưới nước chính là chúng nó vui mừng nhất thời gian lạp tiểu cả chua cây non sung sướng bãi bãi lá cây. Cây cải bắp thắp chậm rãi giãn ra phiến lá, hào ngọt thủy nột lại nhiều tới một chút. Trường 87 giấu ở chỗ tối nguy hiểm. Tưới xong thủy tần lẫm cùng văn tiêu tiêu hai người chậm rãi trở về đi, sắc trời dần dần tối tăm, ánh trăng lộ ra đầu. A ha, văn tiêu tiêu ngáp một cái, vỗ vỗ chính mình mặt miễn cưỡng thanh tỉnh vài phần. Mệt nhọc, tần lẫm thấy nàng cái dạng này, không làm người chính mình đi, trực tiếp sỗi tay đem này bế lên. Văn tiêu tiêu dưới chân bỗng nhiên bay lên không, đôi tay tự nhiên mà vậy ôm tần lẫm cổ, hai mắt bởi vì buồn ngủ mà lộ ra một chút hơi nước, như là bịt kín đám sương ngân hà cuốn lười đến thực người ôm ta trở về a ân ngủ đi cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương bóng đêm hạ nàng ngoan ngoãn đến lợi hại tần lẫm mềm lòng thành một mảnh ôm người chậm rãi trở về đi bọn họ biệt thự trước tiểu đèn sáng lên thực ấm áp tần lẫm đẩy cửa đi vào lần đầu tiên có một loại trở về nhà cảm giác đem văn tiêu tiêu đưa về phòng ngủ giúp nàng cởi giày nói nhỏ một tiếng ngủ ngon mới rời đi ngày thứ hai chu cầm muốn mang theo dầu mỏ rời đi cùng phải bị mang đi còn có kia năm vị mỹ nữ Hứa Kiều thu thập đồ vật, sắc mặt khổ sở thật sự phải rời khỏi sao? Người không phải là không nghĩ đi rồi đi. Đồng bạn nhìn Hứa Kiều do do dự dự bộ dáng hỏi. Trở lại ánh dạng đông căn cứ kết cục các ngươi nghĩ tới sao, vương thiếu sẽ không bỏ qua chúng ta. Hứa Kiều nói làm chờ đợi rời đi các nữ nhân nháy mắt an tĩnh lại, trở lại ánh dạng đông căn cứ chỉ cần có thể sống sót cũng đã thực hào, nếu là ta vương thiếu trách tội các nàng khẳng định muốn chịu chút khổ. Nhưng là Hắc Sơn căn cứ cũng không phải thực hoan nghênh chúng ta nột hơn nữa nơi này lại tiểu lại đơn sơ, vạn nhất tới cái tang ti gì đó, rất nguy hiểm. Có người vẫn là vui trở lại ánh dạng đông căn cứ ít nhất nơi đó ngẫu nhiên có thể làm các nàng cảm nhận được một tia mà thế trước phồn hoa cùng xa hoa lãng phí. Nhưng là chúng ta ở chỗ này cũng không có đã chịu khi dễ, không phải sao. Hứa kiều tự nhiên biết nàng một người là không có khả năng bị đơn độc lưu lại, nếu có thể khuyên bảo mấy cái đồng bạn liền sẽ dễ dàng rất nhiều chỉ là nghe thấy hứa kiều nói sau những người khác đều có chút trầm mặc không có đáp lại chỉ có một vị danh gọi lưu phỉ nhi nữ nhân trộm giữ chặt hứa kiều người thật sự tưởng lưu lại lưu phỉ nhi thấp giọng hỏi hứa kiều kỳ thật nàng cũng cảm thấy ở hắc sơn căn cứ đã nhiều ngày quá đến không tồi tuy rằng bị bỏ qua nhưng ít ra là đem các nàng coi như người tới đối đãi đúng vậy bất quá chu đội trưởng lập tức liền rời đi người nếu là tưởng cùng ta cùng nhau lưu lại chúng ta đến tưởng cái biện pháp a Hứa Kiều mặt lộ vẻ nôn nóng, Lưu Phỉ Nhi suy tư một chút, "Chúng ta đi tìm Trần Lực, người này thoạt nhìn tốt nhất đối phó, hắn có thể làm chủ sao?" Hứa Kiều bĩu môi, "Còn không bằng đi tìm cái kia hung ba ba nữ nhân." "Tổng phải thử một chút." Lưu Phỉ Nhi cười cười, trên mặt lộ ra một cái dịu dàng má lúm đồng tiền. Nàng là cái loại này thực ôn nhu diện mạo, không hề lực công kích cũng thực dễ dàng được đến người khác hào cảm. Hứa kiều cùng Lưu Phỉ Nhi tìm được Trần Lực khi Trần Lực đang ở chỉ huy hộ vệ đội vận chuyển dầu mỏ, được nghe hai người ý đồ đến tức khắc có chút trầm mặc không nói. Phía trước hắn tự tiện an bài mấy người trụ hạ liền chọc giận tần thiếu, hiện tại nơi nào còn dám chính mình làm quyết định. Vì thế ở nhìn thấy Giang Vũ cùng lữ lạnh hai người nắm tay xuất hiện khi lập tức liền đem cái này nan đề vứt cho Giang Vũ. Giang đội trưởng ngài xin thương xót, đem chuyện này xử lý ta còn có việc muốn vội vàng. Trần Lực nói xong một trận gió xoáy dường như chạy. Giang Vũ, Giang Vũ cao mày nhìn về phía hứa kiều cùng Lưu Phỉ Nhi. Các ngươi hai cái tưởng lưu lại, vì cái gì? Chúng ta chỉ là không nghĩ hồi ánh dạng đông căn cứ mà thôi, chỉ cần làm chúng ta lưu lại cái gì sống đều có thể làm. Lưu Phỉ Nhi lập tức thành khẩn nói. Hứa kiều cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, trong mắt hàm chứa nước mắt. Hiện giờ mà thế ai đều không dễ dàng, chúng ta trở về khẳng định sẽ chết, Giang đội trưởng sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Giang vũ nhướng mày cười. Liền các ngươi hai cái nguyện ý lưu lại, mặt khác ba người đâu các nàng sẽ không sợ chết. Ai có chi nấy không thể cưỡng cầu. Lưu phỉ nhi đạm nhiên cười. Giang tô khoanh tay trước ngực cười như không cười nhìn hai người. Lưu lại có thể bất qua các ngươi hai người hưởng thụ cấp bậc muốn cùng căn cứ những người khác giống nhau, sau đó ta sẽ cho các ngươi một lần nữa an bài chỗ ở phía trước Trần Lực đem mấy người an bài đều là khu biệt thự, đối với không có tích phân hai người là hoàn toàn trụ không dậy nổi nơi đó. Có thể, Lưu Phỉ Nhi không có do dự, Giang Vũ lại nhìn về phía Hứa Kiều, đối phương cắn răng cũng gật gật đầu. Kia hành ta mang các ngươi đi đăng ký. Hắc Sơn căn cứ còn ở xây dựng thời kỳ, Giang Vũ lưu lại hai người cũng là cho bên ngoài truyền lại một tin tức, Hắc Sơn căn cứ đối với tiến đến đầu nhập vào người sống sót vẫn là thực hữu hảo. Đăng ký sau, hứa kiều cùng Lưu Phỉ Nhi được đến hắc Sơn căn cứ cư dân tạp. Hảo Hảo làm việc căn cứ tổng sẽ không cho các ngươi bị đói. Giang Vũ đem người dàn xếp Hảo, phân phối chính là nhiều người hợp trụ tiểu lâu tuy rằng một cái trong lâu hộ gia đình rất nhiều, nhưng mỗi người đều có độc lập phòng, chỉ là thủy phòng cùng phòng vệ sinh là công cộng mà thôi. Ở mặt thế chung, như vậy phòng ở đã thực Hảo chỉ có hứa kiều nhìn chỉ bày biện giường tủ quần áo án tư nhỏ hẹp không gian âm thầm thề nàng nhất định phải tận khả năng nắm lấy cơ hội sớm chút rời đi nơi này bên kia tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đưa chu đội trưởng rời đi nhìn đến bị mang đi nữ nhân chỉ còn lại có ba cái khi được hiện kinh ngạc ném hai tần lẫm cao mày hỏi không ném nhân ra một hai phải lưu lại ta liền cấp an bài chỗ ở trùng hợp giang vũ lại đây lúc này mới giải thích rõ ràng tần lẫm nhìn về phía chu cầm cụ các nàng không hoàn thành nhiệm vụ trở về khẳng định muốn chịu khổ không muốn trở về cũng về tình cảm có thể tha thứ chu cầm nghĩ tổng không thể đem người ném văng ra đi liền đánh bạo nói văn tiêu tiêu nhìn lướt qua ngày hôm qua trang té ngã nữ nhân kia không ở ngộ ý của túi ông không phải ở rượu a yên tâm đi người lưu trữ lại không bỏ đến bên cạnh ngươi sẽ không quấy rầy ngươi cùng giả dích giang vũ đứng ở tần lẫm bên người dù sao cũng phải vì căn cứ mặt khác huynh đệ suy xét suy xét đi Chúng ta căn cứ thực thiếu Mỹ nữ đát, tần lẫm miễn cững gật đầu, sau đó đưa chô cầm rời đi thuận buồm xuôi gió chô đội trưởng. Chô cầm kính cái quân lễ, sau đó lên xe rời đi. Giang vũ cùng lữ lạnh tới cửa thành bên này là thăm dò địa hình, muốn đào tạo sông đào bảo vệ thành, giai đoạn trước chuẩn bị công tác có rất nhiều thấy chô cầm đi rồi, bọn họ cũng bận việc lên. Hôm nay, Giang Vũ cùng Văn Tiêu Tiêu đều không có đi ra ngoài rửa sạch trùng động, Trần Hi mang theo tiểu Tuyết đi ra ngoài bài tra. phụ cận đã rất khó lại tìm được biến dị trùng huyệt tất cả mọi người cảm thấy lấy được thắng lợi, ngay cả tần lẫm cũng cho rằng trận này nguy cơ đã bị bóp chết ở nôi chung. Ngoài thành 30 dặm chỗ khe núi, Trần Hi mang theo vài người xuống xe. Tiểu Tuyết ở chỗ này dừng lại, dầu đít ở không ngừng bảo cái gì, dựa theo Trần Hi đối này chỉ hamster nhỏ mấy ngày này hiểu biết nơi này nhất định có trùng động. Đánh cái thủ thế, làm đi theo hộ vệ binh cầm súng đi tới, chuẩn bị sẵn sàng chậm rãi về phía trước. Tiểu tuyết bào trong chốc lát thổ địa hạ lộ ra một cái chén khẩu đại huyệt động. Trần Hi dừng lại bước chân, này so với trước kia gặp được trùng huyệt tiểu nhiều chẳng lẽ là một cái khác chủng loài. Tiếp đón phía sau người, bậc lửa huân thảo nhét vào trùng động thực mau mặt đất khổ động lên, bộ dáng thật nhỏ biến dị trùng chui từ dưới đất lên mà ra. Lần này sâu sắc thật cùng phía trước biến dị trùng bất đồng, cái đầu rất nhỏ trên người khoác một tầng phiếm lãnh quang giáp sát khẩu khí bén nhọn bối sinh sáu cánh. Đây là một loại bọ rùa, biến dị sau, có thể chui xuống đất cũng có thể trời cao. Bởi vì mục tiêu quá tiểu, Trần Hy chỉ có thể từ bỏ sử dụng viên đạn nhắm chuẩn, từ ba lô lấy ra súng phun lửa, ngọn lửa một phun, những cái đó bọ rùa sôi nổi rơi xuống, trong không khí cũng tràn ngập một cổ đốt trọi thịt nướng vị Trần Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày nay sát trùng đều sát ra kinh nghiệm tới còn hào chuẩn bị tương đối đầy đủ. Bởi vì trùng động tương đối tiểu thực mau liền rửa sạch xong rồi Trần Hy mang theo người rút lui. Hộ vệ binh cũng đều đi theo đi, hoàn toàn không chú ý tới đi ở cuối cùng binh lính trên cổ lạc một cái so móng tay út cái còn nhỏ bọ rua. Trường 88 thu hóa tiểu mê muội một quả. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm đứng ở căn cứ trước đào khai thâm cử bên, nơi này chính là sông đào bảo vệ thành hình thức ban đầu. Trần Hi cùng Lữ Lạnh mang theo người trải pha nước ống dẫn, văn tiêu tiêu xem không hiểu, nhưng là nàng hỏi tần lẫm trực tiếp làm thủy hệ dị năng giả phóng thủy đi vào không được sao. Quá không có phương tiện hơn nữa một khi xuất hiện ngoài ý muốn, sẽ hướng không thể khống phương hướng phát triển. Tần lẫm không chuẩn bị sử dụng văn tiêu tiêu thủy dị năng tới kiến tạo sông đào bảo vệ thành, nàng thủy hệ dị năng cùng chữa khỏi hệ dị năng hỗn hợp ở bên nhau, không chuẩn liền phải dưỡng ra chút những thứ khác. Mấy ngày nay tần lẫm thậm chí suy nghĩ những cái đó biến dị trùng hướng dụng nước chạy nguyên nhân là không phải cái này, giả dích dị năng quá cụ lực hấp dẫn. ân văn, văn tiêu tiêu gật gật đầu cũng có đạo lý. Hơn nữa hắc sơn căn cứ dị năng giả cũng không lớn tuyệt đại đa số đều là người thường. Tần thiếu, mỏ dầu bên kia xuất hiện ngoài ý muốn. Một cái hộ vệ binh vội vàng vội vàng chạy tới thở phì phò hội báo. Tần lẫm được tin tức liền lập tức cùng văn tiêu tiêu đi khai thác dầu điền, nguyên tưởng rằng là khai thác dầu hệ thống ra vấn đề, đi thấy khai thác dầu máy móc vận chuyển bình thường ống dẫn dầu nói cũng không có hư hao. Chỉ là một đám người làm thành vòng đều đứng chung một chỗ, như là ở vây xem cái gì. Tần lẫm đi qua đi làm người tản ra, bên trong nằm chính là một khối không xương, một tia da thịt cũng không. Văn tiêu tiêu cũng thấu đi vào cùng màu trắng bộ xương khô mặt đối mặt thật cũng không phải thực sợ hãi, thứ này so tang thi hòa ái một chút. Khi nào xuất hiện, Tần Lẫm bình tĩnh hỏi. Chính là ở ban ngày đột nhiên liền xuất hiện ai cũng chưa chú ý phiên trực binh lính nói. Cầm danh sách kiểm kê nhân số, nhìn xem có hay không người mất tích. Tần Lẫm phân phó đi xuống, hộ vệ đội lập tức hành động lên tập hợp sở hữu dầu mỏ công nhân kiểm kê danh sách. Hai tiếng rưỡi sau, hộ vệ đội giao thượng một phần danh sách tổng cộng mất tích ba người, này ba nam nhân đều là không có lão bà người đàn ông độc thân, ngày thường cũng độc lai độc vãng, cho nên không thể xác định mất tích thời gian. Có thể hay không là những cái đó biến dị trùng. dù sao có thể đem người gặm thành xương cốt nhất định không phải nhân loại. Trước tăng mạnh căn cứ tuần tra, một khi phát hiện có người mất tích muốn kịp thời đăng báo, không cần đơn độc hành động. Tần lẫm hiện tại cũng không xác định đến tụt cùng là những cái đó sâu, vẫn là mặt khác biến dị giống loài. Hộ vệ đội được đến mệnh lệnh về sau lập tức liền tăng mạnh tuần tra, võ ngàn du mang theo người cùng mặt khác vài vị thần phong tiểu đội đội viên, ngày đêm tuần tra. Văn tiêu tiêu hai ngày này cũng không đơn độc hướng nhà ấm chạy tương tú luôn là đi theo nàng. Hút người huyết ăn thịt người ta cảm thấy là cương thi. Tương tú nghiêm túc cùng Văn tiêu tiêu nói. Văn tiêu tiêu. Chính là cương thi cùng tang thi mục tiêu đều quá lớn, thực dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Văn tiêu tiêu thật sợ tương tú sẽ ban đêm chạy ra đi bắt cương thi, vội vàng giúp nàng phân tích. Người nói có đạo lý, tương tú lại lâm vào trầm tư, nàng mạch não rất là thanh kỳ, văn tiêu tiêu sợ không chuẩn nàng tưởng cái gì. Nhà ấm thực mau tới rồi, văn tiêu tiêu cùng tương tú đi vào. Trùng hợp Hứa Kiều cùng Lưu Phỉ Nhi ở cùng một đám người thu cà chua, Văn Tiêu Tiêu đi sau tùy tay nắm khởi một cái đưa cho tương tú. Văn Tiêu Tiêu chính mình cũng nếm một cái, lại tổng cảm thấy không có nàng ở ban công loại ngọt. Hứa Kiều ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, mấy ngày nay nàng cũng biết cái này tiểu cô nương chính là tần thiếu bạn gái, hơn nữa ở Hắc Sơn căn cứ pha chịu tôn kính. Tuổi xinh đẹp vẫn là cái dị năng giả xác thật có hấp dẫn người thư bản. Hứa Kiều cắn răng khí đỏ mắt nữ nhân kia vẫn luôn đang xem ngươi. Tường tú gặm cà chua cùng văn tiêu tiêu nói nhỏ. Ta biết ta lớn lên đẹp. Văn tiêu tiêu bình tĩnh đứng trong lòng tính toán kia phiến cây cải bắp thu xong sau lại chút cái gì. phân loại cà tím đi màu tím cà tím. hứa kiều phân tâm đi xem văn tiêu tiêu khó tránh khỏi liền không có chú ý tới dưới chân ngã một cái lần này là thật thật tại tại không có diễn trò. a ta chân hứa kiều ngã xuống sọt cà chua lăn ra tới nàng đau đến mồ hôi đầy đầu. Trung quanh vài người vội vàng đem nàng nâng dậy tới chính là chân bị thương, vô pháp đứng. Tới cái nam nhân đem nàng đưa trở về. Văn tiêu tiêu tùy tiện kêu một tiếng, từ một bên liền chạy tới một người tuổi trẻ tiểu hòa, cong eo chuẩn bị bối hứa kiều. Ngươi cùng nàng cùng nhau trở về đi, có thể đi phùng lão kia thỉnh hắn nhìn xem. Văn tiêu tiêu lại đối lưu phỉ nhi nói, làm một cái tiểu tử đơn độc cùng hứa kiều ở bên nhau, thật đúng là có điểm không yên tâm. Liêu phỉ như kinh ngạc với văn tiêu tiêu thận trọng như phát gật gật đầu, đem đồ vật buông sau cùng nhau rời đi. Ba người rời đi sau những người khác cũng bắt đầu tiếp tục lao động ở văn tiêu tiêu không chú ý dưới tình huống, một con thật nhỏ biến dị bọ rùa từ vừa mới rời đi tiểu hỏa trên người bay ra, ngắn ngủi tiếp xúc một chút văn tiêu tiêu làn ra, sau đó chui vào tương tú trong thân thể. Tương tú cảm giác được sau cổ có cái gì chụp một chút lại cái gì đều không có. Làm sao vậy, văn tiêu tiêu nhìn nàng. Không có việc gì, bỗng nhiên phía sau lưng có điểm ngứa. Tường Tú lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, cùng văn tiêu tiêu cùng đi phía trước lúc đi ý thức lại hoảng hốt một chút. Trở về tẩy tẩy thì tốt rồi, ta kia có sữa tắm cho ngươi. Văn tiêu tiêu một bên nói một bên đi phía trước đi, căn bản không phát hiện có gì không ổn. Hào, tường Tú đáp lại một chút, văn tiêu tiêu đi đến thu xong cây cải bắp trong đất cùng Lý Trọng Xuân nói một chút loại cà tím sự tình. Vân, như vậy cũng hảo ta còn nghĩ loại chút bắp gì đó Lý Trọng Xuân trả lời Có chỗ tốt gì sao Văn tiêu tiêu cảm thấy loại cái gì đều không sao cả Có thể ăn là được bất qua bắp tiêu tuyết ái gặm Có thể lưu chút chất lượng tốt từ đào tạo hạt giống Lý Trọng Xuân mấy ngày nay đã phát hiện nhà ấm thổ những biến hóa cùng bên ngoài đó là một chút đều không giống nhau Hắn thậm chí ở chính mình trong nhà là một miếng đất kết quả cỏ dại cũng chưa mọc ra một cây Đến nỗi nguyên nhân hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, hiện tại quan trọng nhất chính là loại một ít có thể lưu lại hạt giống thu hoạch cũng hào có thể liên tục phát triển. Người cách nghĩ như vậy là đúng, bên kia lại nhiều kiến cái lều lớn loại bắp đi. Cây nông nghiệp cùng một ít rau dưa yêu cầu độ ấm không giống nhau cho nên đều là tách ra loại. Tốt, Lý Trọng Xuân cầm tiểu sách vở nhớ kỹ có nghe tiểu thư nói hắn mới dám đi tìm căn cứ phê chuẩn. Chúng ta nhận lấy tới rau dưa cùng trái cây muốn kịp thời phát đi xuống, mấy thứ này phóng không được mấy ngày liền sẽ hư. Văn tiêu tiêu hoàn toàn không nghĩ tới đem mấy thứ này phóng tới tần lẫm trong không gian tồn, nàng ban công cùng trong phòng khách loại hoàn toàn đủ hai người ăn. Ai, Lý Trọng Xuân lần này đáp ứng càng thống khoái trên mặt tràn đầy tươi cười. Văn tiêu tiêu cùng tương tú rời đi trên đường, tương tú cũng vẫn luôn đang cười. ngươi cười cái gì? Văn tiêu tiêu hỏi, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Hắc Sơn căn cứ một chút đều không giống mà thế, giống một mảnh tịnh thổ. Tường Tú đôi mắt thực hắc lóe sáng ngời sáng giỏi. Là đại gia nỗ lực tất cả mọi người rất lợi hại. Văn tiêu tiêu thật cao hứng, nàng tới nơi này một chuyến cuối cùng là làm chút cống hiến. Tường Tú lắc đầu ở trong lòng bổ sung nói, xác thật là ngươi lợi hại mới đối. Trải qua quá không thấy ánh mặt trời lẫm đông ai sẽ cự tuyệt ngày xuân ánh mặt trời đâu. Trường 89 biến dị bọ rùa hiện thân. Tương tú từ văn tiêu tiêu biệt thự rời đi cầm đưa cho nàng sữa tắm trở lại chính mình nơi ở. Nàng cùng thần phong tiểu đội những người khác phân một bộ biệt thự có chính mình đơn độc phòng. Trở về phòng ngủ tương tú tiến phòng tắm đi tắm rửa mới vừa mở ra tắm đầu thân mình liền quơ quơ tự hồ thực bài xích loại cảm giác này. Áp lực trong lòng không mau tương tú thực mau sung tắm rửa mang về tới sữa tắm đặt ở một bên chưa dùng tới. Bên kia văn tiêu tiêu cũng về nhà, cấp trên ban công rau dưa thực vật nhóm đều rót thủy, sau đó lại cấp tiêu tuyết huy ăn. Tần lẫm còn không có trở về, văn tiêu tiêu do dự mà muốn hay không làm cơm. Trộm đi vào phòng bếp thật là có một loại thần thánh cảm giác nột nàng ngày thường đều là bị ngăn cách bên ngoài. Khác liền tính, văn tiêu tiêu ở trong ngăn tủ nhảy ra mấy túi mì gói, nấu cái mì gói đi, nàng không cần hỏa liền có thể làm được. Kết quả, Văn Tiêu Tiêu mới vừa xé mở một túi mì gói tần lẫm liền đã trở lại, dựa vào phòng bếp không cửa kia nhìn nàng, giống như nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình giống nhau. Ăn mì gói, tần lẫm biên đi vào tới biên vén tay áo lên, Văn Tiêu Tiêu thấy thế vội vàng đầy trụ hắn, khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc. Ta chính mình có thể làm, ngươi xác định chỉ ăn cái này, không thêm cái đồ ăn. Tần lẫm đôi mắt ôn nhu, hơn nửa lời nói thực có thuyết phục lực, Văn Tiêu Tiêu tự hỏi một chút tránh ra xào địa phương Nàng xé mở đóng gói đem mặt đều phóng tới một cái tiểu trong nồi, trực tiếp dùng dị năng tăng nhiệt độ. Người có cái gì phát hiện sao? Tần lẫm gần nhất đều ở Hắc Sơn căn cứ tìm kiếm mất tích nhân viên nguyên nhân chết cho nên ban ngày cơ hồ nhìn không thấy người. Không có, tần lẫm thậm chí đã dùng tinh thần lực nhìn quét một lần, kết quả vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Hoặc là là rời đi, hoặc là chính là đối phương dị năng ở hắn phía trên, đương nhiên người sau khả năng tính không cao. Có lẽ đã rời đi gần nhất căn cư cũng không có mất tích hoặc là biến thành bộ xương không người. Văn Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút nói. Văn, tần lẫm gật gật đầu, sau đó động tác nhanh nhẹn quán cái trứng gà cộng thêm một mâm rau xanh mang sang đi sau lại giúp Văn Tiêu Tiêu đem mặt khơi màu tới thịnh hảo Hai người ngồi ở tiểu trên bàn cơm ăn cơm, mặt đối mặt. Người trước kia liền sẽ nấu cơm sao thật nhìn không ra tới Văn Tiêu Tiêu nhớ rõ tần lẫm ra thế giống như rất lợi hại ở nhà hẳn là không có hắn nấu cơm cơ hội đi. Như thế nào coi khinh ta? Tần lẫm cười cười, hắn khi còn nhỏ cha mẹ đều không ở nhà, một người dần dần cái gì đều rèn luyện ra tới, chỉ là không thường động thủ mà thôi. Kia thật không có ta bạn trai thật là lợi hại. Văn tiêu tiêu cấp tần lẫm gắp đồ ăn, mắt to sáng ngời có thần. Tần lẫm buồn cười, bạn gái hào ngọt miệng. Ngày hôm sau, hai người cùng ra cửa tần lẫm tiếp tục đi căn cứ chung quanh tuần tra văn tiêu tiêu còn lại là nghĩ loại bắp cùng cà tím sự tình. Tường tú hôm nay tinh thần thoạt nhìn không thế nào hảo, chỉ có thấy Văn Tiêu Tiêu thời điểm mắt sáng rực lên một chút, bay nhanh chạy tới. Tiểu Tuyết gần nhất cũng không đi ra ngoài, liền đãi ở Văn Tiêu Tiêu bên người thấy Tường tú nháy mắt cả người tạc mau. Chi chi, Tiểu Tuyết huy móng vuốt thị uy. Tường tú động tác dần dần thả chậm cuối cùng chậm rãi đi tới Văn Tiêu Tiêu trước mặt. Ngươi làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu ôm lấy Tiểu Tuyết bởi vì không ôm lấy nói vật nhỏ liền phải vụt ra đi. Chi chi chi. Hư nữ nhân tránh ra, hảo, ngươi ngoan ngoãn, đáng tiếc người chuột giao lưu có chướng ngại, văn tiêu tiêu cũng không có lý giải tiểu tuyết ý tứ, ngược lại cùng tương tú chào hỏi cùng hướng lều lớn phương hướng đi đến. Trên đường, tương tú cùng văn tiêu tiêu dựa thật sự gần, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thơm quá hảo ngọt hương vị. Không đối nàng như thế nào sẽ như vậy cho rằng, tương tú dùng sức lắc lắc đầu tưởng đem cái này ý niệm đuổi ra đi. Tới rồi lều lớn, văn tiêu tiêu liền cùng Lý Trọng Xuân cùng thương lượng gieo trồng phạm vi, văn tiêu tiêu đại khái cũng không giúp được gì, chỉ là cuối cùng thưới thời điểm ra một chút lực. tường tú ánh mắt đào qua lều lớn khom lưng lao động mọi người, những người này nhìn đều thực mỹ vị, chỉ là nhất hấp dẫn nàng vẫn là bên người vị này. Thơm ngọt ngon miệng hương vị, như là súi thượng một tầng nấm cục đen nước tê mới bò bít tết một ngụm đi xuống chơn mềm thịt bò ở trong miệng hóa khai hảo tưởng nhấm nháp một chút có như vậy ý niệm tương tú lại đến gần rồi văn tiêu tiêu một bước liền ở nàng dần dần duỗi lớn lên móng tay muốn đụng tới văn tiêu tiêu khi tiểu tuyết bỗng nhiên vụt ra sắc bén móng vuốt cào đến tương tú mờ u bàn tay a tương tú lập tức lui về phía sau thu tay lại khi mờ u bàn tay lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương văn tiêu tiêu xoay người ngẩng đầu kỳ quái nhìn một màn này nàng chậm rãi tới gần tương tú đã phát giác cái gì liều lớn những người khác cũng đều ngơ ngác mà nhìn sờ không rõ trạng huống. Tương tú, văn tiêu tiêu kêu một tiếng, tương tú lại không có trả lời, nhanh chóng xoay người liền chạy. Quả nhiên có vấn đề. Văn tiêu tiêu phất tay thả ra tường băng ngăn lại đối phương đường đi, ai ngờ tương tú cư nhiên linh hoạt nhảy, trực tiếp nhảy qua đi. Văn tiêu tiêu lập tức đuổi theo theo sát sau đó, chạy vội trung hòa hộ vệ đội người đụng phải ở sai thân mà qua thời điểm tương tú mặt bộ đã xảy ra biến hóa, mọc ra bén nhọn khẩu khí, lập tức ngậm lấy một người cổ cắn nuốt huyết nhục. tào thứ gì Dư lại người phản ứng qua đi xôi nổi nổ súng tương tú tắc tốc độ cực nhanh tránh né. Đều tránh ra, văn tiêu tiêu hồ một tiếng, đồng thời lớp băng từng bước ép sát thực mau liền lan tràn đến tương tú dưới chân, đem này nửa người dưới gắt gao đông lạnh trụ. a, tương tú mạch máu cổ động, nháy mắt tan vỡ có một con cực kỳ thật nhỏ phi trùng từ bên trong ra tới, nhanh chóng thoát đi. Lần này văn tiêu tiêu thấy rõ ràng là biến dị bọ rùa. Dư lại hộ vệ đội vây đi lên, liền phải đối với Thương Tú nổ súng. Đừng nổ súng, biến dị bọ rùa đã bay đi. Văn Tiêu Tiêu ngồi xổm xuống đè lại Thương Tú xuất huyết mạch máu, âm thầm cho nàng sử dụng chữa khỏi dị năng. Hiện tại Thương Tú tuy rằng hôn mê, nhưng là mặt bộ đã khôi phục bình thường, giống như vừa mới phát sinh sự tình là một giấc mộng. Các ngươi đem người đưa trở về ta đi tìm biến dị bọ rùa. Văn Tiêu Tiêu dặn dò một câu, liền theo vừa mới bọ rùa rời đi phương hướng đi tìm. Chính là kia đồ vật thật sự quá nhỏ, vừa ly khai tầm mắt liền hoàn toàn nhìn không thấy. Tiếng súng đưa tới tần lẫm mấy người, nhìn trên mặt đất đào thi thể, hỏi, sao lại thế này? Là tương tú cô nương. Không có khả năng, như thế nào sẽ là tương tú? Võ ngạn du lập tức phản bác, hắn tin tưởng tương tú sẽ không làm như vậy sự, hơn nữa xem thi thể phần đầu bị gặm thực nghiêm trọng, cũng không giống như là nhân loại làm những người khác yên lặng cúi đầu, bọn họ cũng không tin a chính là tương tú cô nương vừa mới thật sự ở ăn người truy tung không có kết quả văn tiêu tiêu cũng đã trở lại nói sự tình trải qua tần lẫm làm võ ngàn du đi nhìn tương tú chờ nàng tình lại hỏi lại rõ ràng sau đó chính mình tinh thần lực tản ra tra tìm kia chỉ biến dị bọ rùa rơi xuống nếu kia đồ vật có thể cùng nhân thể dung hợp nói chẳng phải là có thể tùy tiện khống chế bất luận cái gì một người Dư lại người run bần bật bên người người tựa hồ đều thành muốn mệnh địch nhân. Nó hẳn là sẽ không đi trêu chọc dị năng giả. Văn tiêu tiêu tạm thời đến ra cái này kết luận. Bất quá, hiện tại này chỉ biến dị bỏ rùa năng lực hữu hạn, nếu là làm nó trưởng thành lên liền nói không chuẩn. Trường 90 mượn ta một đôi ẩn hình cánh. Tần lẫm tinh thần lực tỏa định một chỗ, làm những người khác không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chính mình hướng tinh thần lực lan tràn đến địa phương đi đến, văn tiêu tiêu cũng đi theo. Vừa mới chính là hướng bên này chạy, tần lẫm nhìn trước mắt cư dân lâu, có loại dự cảm bất hảo Vân, văn tiêu tiêu cũng đồng dạng nhìn, lúc này tâm tình cùng tần lẫm giống nhau ngưng trọng Vào xem đi, tần lẫm phía trước là không nghĩ tới ký sinh loại tình huống này, lúc này mới làm biến dị bọ rùa có cơ hội thừa nước đục thả câu, hiện tại đã biết đối phương thủ đoạn, nếu gặp mặt nhất định có thể dựa vào tinh thần lực phân biệt ra tới duy nhất lo lắng chính là này biến dị bọ rùa sẽ ở trước mắt cư dân chung cư làm sằng làm bậy. Hai người lên lầu từng cái tầng lầu xem xét, bởi vì là ban ngày cư dân đều ở bên ngoài lao động cho nên lâu nội thực yên tĩnh. Hai người trọng điểm xem xét thủy phòng, nơi này liên tiếp căn cứ cung thủy ống dẫn, vạn nhất xảy ra chuyện liền phiền toái. Nếu chỉ có một con, tạm thời còn không cần lo lắng sinh sản vấn đề tần lẫm nhìn văn tiêu tiêu sốt ruột bộ dáng, nắm tay nàng an ủi. Nếu là mang thai làm sao bây giờ? vạn nhất nó có thể vô tính sinh sôi nảy nở đâu. Văn tiêu tiêu cũng không có bị này một câu hống đến. Tần lẫm, tần lẫm từ bỏ an ủi tay cầm tay hướng thang lầu đi đến theo lên lầu 2. Trong lầu có người sao, văn tiêu tiêu tưởng thử đi gõ gõ cửa, nhưng là bị tần lẫm giữ chặt. Này một tầng không có, hắn tinh thần hệ dị năng có thể dọ thám biết đến, dễ như chờ bàn tay liền tìm tới rồi có người ở nhà phòng tiến lên gõ gõ môn. Một cái niên cấp khá lớn của ông mở cửa tần lẫm hỏi nói mấy câu, không có phát hiện khác thường sau liền rời đi. Trên lầu thủy phòng có người, tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đi đến lầu năm thời điểm, bỗng nhiên nói. Nơi này cư dân lầu chỉ có 6 tầng, nếu là mặt trên không còn có, bọn họ liền hoàn toàn tìm không thấy biến dị bọ rùa. Lầu 6 thủy trong phòng, hứa kiều một người ở bên trong giặt quần áo, nàng gần nhất chân uy, không có biện pháp đi ra ngoài, lớn nhất hoạt động không gian chính là thủy phòng đến phòng. Dòng nước chảy ra, biến dị bỏ rùa thân thịt tới gần nguồn nước tự động trở nên trong suốt tuyệt diệu đem chính mình ngụy trang lên. Tần lẫm cùng văn tiêu tiêu xuất hiện ở thủy cửa phòng tiếng bước chân làm hứa kiều quay đầu lại xem xét ở nhìn thấy kia tưởng nhớ ngày đêm thiếu niên khi hứa kiều trên mặt lộ ra một mặt hẹn thùng lại chờ mong tươi cười. Văn tiêu tiêu hoàn toàn bỏ qua rớt hứa kiều thủy hệ dị năng ở chỗ này đánh cái vòng cuốn lên bồn nước nội lưu động thủy, ngưng tụ thành lớp băng. Biến dị bọ rùa bay ra, rời đi hồ nước nháy mắt biến thành màu đỏ, sáu cánh nhẹ chấn, bay nhanh thoát đi Mục tiêu là hứa kiều Tần lẫm tiến lên một bước kéo ra hứa kiều tinh thần hệ dị năng hoàn toàn đem nơi này khống chế được biến dị bọ rùa phi cánh rung động vài cách đột nhiên liền bất động thẳng ngơ ngác ngừng ở không trung. Văn tiêu tiêu vui vẻ trực tiếp dùng thủy dị năng bao vây, đông lạnh thành khối băng phong ấn lên Rốt cuộc bắt được Văn tiêu tiêu nhẹ nhàng thở ra, đem tinh oánh dịch thấu khối băng cầm ở trong tay, quan sát một phen. Thật xấu, này, đây là cái gì? Hứa kiều bị ném đến một bên, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tần lẫm còn lại là nhìn về phía thư phòng hồ nước cùng cung thủy ống dẫn, nơi này thủy yêu cầu toàn bộ rửa sạch một lần, đổi thành sạch sẽ. Làm văn tiêu tiêu đem nước chảy toàn bộ đông lạnh trụ tần lẫm lúc này mới có thời gian trả lời hứa kiều vấn đề biến dị bọ rùa có thể cùng nhân thể ký sinh khống chế người tư tưởng cùng ý thức gần nhất chú ý phi trùng một loại sinh vật tần lẫm là mặt vô biểu tình nói này xong câu nói với hắn mà nói chỉ là bình thường phổ cập khoa học mà thôi nhưng là hứa kiều lại lộ ra vui sướng biểu tình nhưng xem như cùng người nam nhân này nói thượng lời nói tốt tần thiếu nếu là phát hiện có thể hay không đi tìm ngươi thật sự thật đáng sợ a Hứa kiều đã có thành thục nữ nhân sơ cụ bị phong vận che lại bộ ngực tư thế lộ ra ba phần vũ mị bảy phần thẹn thùng thập phần lưu nhân. Đi tìm tuần tra hộ vệ đội Tần lẫm lưu lại những lời này liền đem văn tiêu tiêu trong tay biến dị bọ rùa tiếp nhận tới chuẩn bị rời đi. Thứ này làm sao bây giờ? Hắc Sơn căn cứ không có viện nghiên cứu thậm chí liền hiểu sinh vật học người đều không có. Có biến dị bọ rùa cũng phân tích không ra cái gì. Trước lưu chữ... Hai người nói chuyện với nhau thanh âm dần dần yếu bớt hứa thiều rốt cuộc không được đến tần lẫm mảy may ánh mắt Ghen ghét không thể khống chế điên trướng, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm hai người thân mật khăng khít kích thích tới rồi hứa thiều kia viên không an phận tâm Từ cư dân trùng cư ra tới, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm đi nhìn tương tú Nằm ở trên giường tương tú trợn tròn mắt biểu tình ngơ ngác mà như là si ngốc Tú tú, ngươi không sao chứ Văn tiêu tiêu quan tâm hỏi, nàng đã cấp thương tú sử dụng chữa khỏi hệ dị năng, không nên có vấn đề à? Tương tú chậm rãi giật giật trong mắt cuối cùng chậm rãi nói, ta giống như thân thể đã xảy ra một ít biến hóa. Cái gì? Văn tiêu tiêu nghi hoặc hỏi, liền thấy tương tú đã xốc lên chăn xuống giường, tuy rằng động tác chậm chạp chút nhưng không có gì mặt khác vấn đề. Sau đó tương tú mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, mọc ra hai đối mỏng như cánh ve cánh cũng may trong phòng chỉ có thần phong tiểu đội cùng Tần Lẫm Văn Tiêu Tiêu, đều là gặp qua việc đời người, không có đệ nhất thời khắc la to. Tường Tú, ngươi ngươi biến dị? Võ Ngàn Du nhất khiếp sợ, đồng thời lộ ra vô cùng vẻ mặt lo lắng. Ta cũng không biết chỉ là cảm thấy rất khó chịu, sau lưng có thứ gì muốn mọc ra tới giống nhau. Tường Tú thử giật giật cánh, lại phát hiện chúng nó chỉ là rất nhỏ run rẩy, liền sinh ra lượng gió đều tiểu đến kinh người, cuối cùng rớt khoát hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng này ngắn ngủi vài giây cũng đủ rồi khiếp sợ mọi người Tương tú có chút thất vọng thở dài còn tưởng rằng có thể bay lên tới đâu, Zoria Xem ra tương tú đối trong cơ thể biến hóa tiếp thu thật sự thản nhiên Văn tiêu tiêu lại nghĩ đến tương tú biến thành bọ rùa gặm người kia một màn, sắc mặt trắng bệch hỏi tú tú, ngươi muốn ăn thịt sao Nghe vậy mọi người cũng lập tức khẩn trương nhìn tương tú, đừng thật sự biến thành bộ xương khô sát thủ Ai biết văn tiêu tiêu vừa mới hỏi xong, tương tú liền che miệng chạy hướng phòng vệ sinh, một trận nôn mưa qua đi mới có khí vô lực trở về. Ta về sau không bao giờ sẽ ăn thịt, tuy rằng lúc ấy nàng không có ý thức nhưng thân thể là của nàng, trong miệng huyết tinh khí tràn ngập không tiêu tan, lệnh nàng mỗi khi nhớ tới liền muốn buồn nôn. Văn tiêu tiêu đưa cho tương tú một lọ thủy xúc miệng, lại nghĩ tới căn cứ cung thủy tất cả đều bị nàng đông cứng, đến nhanh lên giải quyết liền nhìn về phía tần lẫm. Ta đi giải quyết mặt khác sự tình, ngươi tại đây bồi nàng trong chốc lát. Tần lẫm ở tương tú trong cơ thể lưu lại một đạo tinh thần ấn ký, chỉ cần nàng có dị biến, lập tức liền sẽ bị giải quyết rớt. Hào, văn tiêu tiêu đỡ lung lay sắp đổ tương tú, đem nàng phóng tới trên giường. Trong phòng đều là chút nam nhân, văn tiêu tiêu làm cho bọn họ đi ra ngoài. Võ ngàn du gật gật đầu, mang theo những người khác đi rồi còn là không yên tâm tương tú thân thể trạng huống. Như vậy như thế nào cũng không tính bình thường đi, như là ánh dạng đông căn cứ xuất hiện dị trùng. Võ ngàn du lắc đầu, đem cái này ý tưởng đuổi ra trong ốc dị trùng là không có tư duy không chịu khống chế, nhưng tương tú rõ ràng không phải. Nàng chỉ là biến dị phương hướng bất đồng mà thôi. Phòng trong, tương tú nằm ở trên giường thực mau liền ngủ rồi, văn tiêu thiêu trộm bắt tay ấn ở nàng trên chán, chữa khỏi hệ năng lượng chậm rãi đưa vào nàng trong cơ thể. Tương tú dần dần ngủ đến an ổn, trong cơ thể cánh cũng ở phát sinh biến hóa. Trường 91 mưa to đến, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu Trời giang vũ cùng lữ lạnh vội vội vàng vàng từ ngoài thành gấp trở về thời điểm, những người khác đã thản nhiên tiếp nhận rồi. Tương tú trong cơ thể biến hóa, tương tú ta còn ở ngủ say, bộ dáng này có điểm giống dị năng thức tỉnh khi hôn mê Liền tính là dị năng cũng không có gì dùng a Giang Vũ đã nghe những người khác nói, mọc ra một đôi hoàn toàn không thể phi cánh, này tính cái gì dị năng. Chậm rãi rèn luyện đi ai cũng không phải sinh ra là có thể phi. Võ ngàn du nhỏ giọng phản bác, kết quả bị Giang Vũ một cái tát chụp đến cây ót. kia ngã chết điều cũng không ít. Võ ngàn du không dám phản bác, văn tiêu tiêu từ tương tú trong phòng ra tới, ngồi vào trong phòng khách đuổi theo đã lâu biến dị bọ rùa, có điểm mệt. Giang Vũ ngồi ở văn tiêu tiêu bên người hỏi, các ngươi bắt được kia đồ vật. Văn, là một con biến dị bọ rùa, có thể là phía trước rửa sạch trùng huyệt cá lọt lưới. Văn tiêu tiêu gật gật đầu. Sông đào bảo vệ thành lập tức liền tu sử hảo căn cứ nội cũng muốn một lần nữa bài tra tiêu độc, như vậy liền sẽ không lại có biến dị trùng tộc sấn hư mà vào. Lữ lạnh nói, còn có từ ngoài thành tiến vào căn cứ tất yếu muốn cẩn thận cách ly kiểm tra, lộc lãng, người từ hôm nay trở đi liền đi cửa thành nhìn chăm chăm. Giang Vũ hồ một tiếng, lục lãng chính là phía trước bị bắt đi học phi cơ trực thăng thị giác tiến hóa giả cao cao gầy gầy tính cách an tĩnh. Nghe thấy Giang Vũ kêu hắn, mới đáp ứng rồi một tiếng, tốt, Vũ tỷ Giải quyết biến dị bọ rùa sau, liên tiếp mấy ngày, căn cứ không còn có không duyên cớ xuất hiện bộ xương khô, mọi người treo tâm mới dần dần thả lỏng. Cùng lúc đó, thời tiết xuân về, băng phá tuyết tiêu, đi thông hắc Sơn căn cứ đường núi bị hòa tan băng tuyết tầm ướt lầy lội khó đi, liên tiếp thật nhiều thiên cũng chưa người tiến đến mua sắm dầu mỏ không biết là bị trì hoãn ở nửa đường thượng, vẫn là căn bản là không nghĩ tới. Một ngày này, văn tiêu tiêu dựa vào trong nhà trên sofa, bên ngoài sắc trời âm u, mưa gió sắp tới tiểu tuyết ở văn tiêu tiêu bên người lúc ẩn lúc hiện thực không an phận. Sông đào bảo vệ thành mở công trình đã tiến hành đến hơn phân nửa, thực mau là có thể làm xong, đã nhiều ngày hắc sơn căn cứ trọng điểm hoạt động đều vây quanh tường thành ngoại truyền, tần lẫm cũng thường xuyên đi xem hiện tại còn không có trở về. Tiểu tuyết người nói có thể hay không trời mưa a ta mang theo ô che mưa đi ra ngoài nhìn xem đi. Văn tiêu tiêu nói xong liền lập tức hành động lên, lấy ô che mưa lại khóa môn, hướng cửa thành phương hướng đi đến còn chưa đi đến một nửa u ám liền cái đầy toàn bộ hắc sơn căn cứ phóng nhãn nhìn lại nơi xa dãy núi như là giấu ở bóng đêm trong bóng đêm phá lệ âm trầm khủng bố thời tiết vừa mới bắt đầu biến hóa thời điểm tần lẫm cũng đã làm bên ngoài công nhân đã trở lại cho nên văn tiêu tiêu ở trên đường gặp được thật nhiều vội vàng trở về đuổi cư dân lại đi phía trước đi một chiếc xe việt dã ngừng lại tần lẫm ráng xuống cửa sổ xe như thế nào ra tới văn tiêu tiêu ngã tần lẫm là lái xe đi ra ngoài, căn bản không cần nàng tiếp. Lên xe đi, tần lẫm đem người kêu lên xe, văn tiêu tiêu phát hiện trong xe cũng không có những người khác. Vũ thì bọn họ đâu? Ta gọi bọn hắn đi về trước. Tần lẫm tự nhiên cũng chú ý tới thời tiết không giống bình thường, kêu tất cả mọi người về nhà sau, một mình ở cửa thành quan sát trong chốc lát nhìn phía đông nam đen nhánh như mực sắc trời âm thầm hy vọng trận này Vũ không cần liên tục lâu lắm. Tây Nam khu nhiều sông nước trung du ánh dạng đông căn cứ còn ở vào tam giang giao hội chỗ, mà thế trước là cực hảo địa lý vị trí chống lũ trang bị thực hoàn thiện khống chế được nhiều nói đập nước miệng cống, nhưng nếu là tao ngộ liên tục mưa to, hướng suy sụp đê tuyệt đối sẽ tạo thành hủy diệt tính lũ lụt. Vậy ngươi chính mình ở khi làm gì đâu? Văn tiêu tiêu lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Hắc Sơn căn cứ địa thế cao, ly đường sông khá xa, cho dù có mưa to hồng thủy cũng không sợ, duy nhất lo lắng chính là mưa to thời tiết sinh ra đất lở, đất đá trôi ta suy nghĩ sự phòng biện pháp. Nếu có đất đá trôi nói ta trực tiếp đông lạnh trụ liền có thể lạc. Văn tiêu tiêu nhớ tới chính mình xuyên thư trước ở trên TV thấy đất đá trôi tai họa, lăn lộn bùn sa đem thôn trang vùi lấp thật lớn lực đánh vào trực tiếp sói lờ cây cối phòng ốc rất nhiều nhân loại không kịp thoát đi liền kết thúc sinh mệnh. Nhưng là mặt thế sau, nhân loại được đến tiến hóa, dị năng già càng là có siêu hiện thực năng lực giải quyết lên cũng không phải thực phiền toái. Tần lẫm, này xác thật là cái biện pháp nhưng gần nhằm vào loại nhỏ đất đá trôi, nếu không giả dích dị năng vô pháp chống đỡ. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm mới vừa về nhà không bao lâu, mưa to liền tầm tã mà xuống, nện ở cửa kính thượng tí tách vang lên. phong giận dục sút mộc, vũ bạo dục sốc phòng, tiếng gió phiên hải đào, hạt mưa đọa trục xe. Văn tiêu tiêu đứng ở cửa kính sát đất trước bỗng nhiên nhớ tới lục su tiên sinh này đầu thơ, nhưng là mặt thế sinh hoạt tuyệt đối không có như thế tình thơ ý hỏa. Cùng thời gian, vị trí càng tới gần phía đông nam ánh dạng đông căn cứ đã hạ suốt một ngày mưa to, trong thành giọt nước mặn bố, địa thế thấp địa phương đã bị bao phủ. Căn cứ cao tầng lo lắng thật lâu lũ tai họa không có đúng hạn phát sinh, gần một tháng qua hoa quốc nam bộ độ ấm chợt bay lên từ băng thiên tuyết địa đến xuân về hoa nở cũng bất quá là một tuần thời gian. Lớp băng hòa tan đến phi thường nhanh chóng, cùng lúc đó mang đến ảnh hưởng chính là bờ sông tuyến lên cao, ánh dạng đông căn cứ mặt thấy trước chính là chống lũ thành phố lớn, đê cùng thủy đạo đều tu sửa cực kỳ hoàn chỉnh, gần ứng phó lớp băng hòa tan, vẫn là không có áp lực. Nhưng là trận này mưa to tới đột nhiên, không kịp dự phòng, nhìn thành thị trung tâm giọt nước càng ngày càng cao, ánh dạng đông căn cứ áp dụng khẩn cấp tránh hiểm thi thố, đem tầng dưới cư dân rời hướng cao tầng, đồng thời mở ra thành thị thủy đạo kịp thời bài thủy. Trừ bỏ ánh dạng đông căn cứ ở vào Lan Giang, Ô Long Giang, cử thủy ba điều sông nước thủy hệ phụ cận loại nhỏ căn cứ toàn bộ đã chịu mưa to xâm nhập bộ phận bờ sông sụp đổ, bao phủ căn cứ phòng ốc tạo thành nhân viên thương vong, mấy vạn người sống sót lại lần nữa lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Một ít người sống sót thậm chí không tiếc mạo mưa to rời đi nguyên trụ căn cứ hướng ánh dạng đông căn cứ mà đi nơi đó tựa hồ thành mọi người duy nhất hy vọng, nhưng là mưa to chạy nhanh đồng dạng nguy hiểm có thể thuận lợi tới ánh dạng đông căn cứ nhân số có thể nói lông phượng sừng lân. Hắc Sơn căn cứ mưa to tiến đến ngày hôm sau, giọt nước từ địa thế chỗ cao chút xuống mà xuống, căn cứ nội còn có thể bảo trì bình thường giọt nước trạng thái, lúc này không thể không khen ngợi Hắc Sơn căn cứ các vị lãnh đạo bằng hữu phía trước vì tu sửa sông đào bảo vệ thành, đem căn cứ bài thủy hệ thống một lần nữa cải tạo một chút, mặt đất cũng toàn bộ dùng nhựa đường một lần nữa phô một tầng, nếu không lúc này nhất định là một mảnh bùn hài. Văn tiêu tiêu nằm ở trên sofa mơ màng sắp ngủ, nàng vừa mới rời giường, bên ngoài thời tiết thực tối tăm, miễn cưỡng coi vật kỳ thật đã buổi sáng 11 giờ chung. Tần lẫm đi tới một bàn tay ấn nàng bả vai, cho tiểu cô nương một cái rời giường hôn. Văn tiêu tiêu thẹn thùng ôm ôm gối, rụt rụt thân mình tần lẫm lại thò qua tới, có chút theo đuổi không bỏ thỏa mãn sau mới buông tha nước mắt lưng trong tiểu cô nương. Văn tiêu tiêu làn da quá trắng. Gần gũi đi xem đôi mắt là nhàn nhạt, nhạt màu hổ phách chơn mềm trên da thịt một tia lỗ chân lông cũng không có bởi vì vừa mới làm sự trên mặt phiêu một tầng hào hồng, khóe mắt cũng nhiễm yên chi sắc có vẻ càng thêm đáng thương. Tần lẫm sờ sờ gương mặt, đói bụng sao, muốn ăn cái gì, muốn ăn cái lẩu văn tiêu tiêu lười nhác nói, hào, tần lẫm lại xoa xoa nàng tóc lúc này mới xoay người đi chuẩn bị. Văn tiêu tiêu ở trên ban công loại rau dưa càng ngày càng nhiều trừ bỏ nàng cùng tần lẫm phòng cơ hồ nơi nơi bãi gieo trồng dương, như vậy cũng hảo, rau dưa đều là có sẵn. Tần lẫm từ trong không gian lấy ra đã sớm bỏ vào đi vẫn luôn không nhúc nhích ba chỉ bò cuộn cùng thịt dê cuốn, gần nhất không gian có rõ ràng mở rộng, hắn phía trước tắc đến tràn đầy vật tư cũng có vẻ có chút thiếu. Đây là tương đối không gian nghe vậy, tiểu tần đồng học ở mặt thấy trước thu mua vài gia nhà xưởng vật tư. Thiết hảo thịt cùng rau dưa, lại phóng hảo đáy nồi một đốn hai người cơm cái lẩu liền chuẩn bị tốt. Văn tiêu tiêu đi bàn ăn ăn cơm, lúc này ngoài phòng vừa lúc xẹt qua một đạo tia chớp chói lọi trợt lóe mà qua, 5-6 giây sau một tiếng sấm sét ở Hắc Sơn căn cứ trên không nổ tung, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Văn tiêu tiêu nhìn thoáng qua bàn ăn, tần lẫm dùng chính là cồn nồi không cần lo lắng điện giật bị phách. Này thật đúng là so phim kinh dị còn muốn dọa người. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 92 ánh dạng đông căn cứ một hồi tàn sát. Chúng ta cơm nước xong đi xem phim kinh dị đi. Văn tiêu tiêu tâm huyết dâng chào nói. Tần lẫm nhìn quay cuồng lên canh đế, hướng bên trong phóng đồ ăn cùng thịt biên đáp lại nói, ngươi xác định không sợ hãi. Không phải còn có ngươi sao. Văn tiêu tiêu lúc này lời thề son sắt tiểu biểu tình thực nghiêm túc chờ đến cơm nước xong lại thu thập xong hai người ngồi vào trên sofa xem điện ảnh khi lại cả người run bần bật. Ngươi từ nơi nào tìm điện ảnh, văn tiêu tiêu thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới tần lẫm thật sự lấy ra một cái tồn mãn điện ảnh cứng nhắc, sau đó điều ra nhất khủng bố đêm khuya kinh hồn. Ngày mưa tối tăm cổ trạch màu đỏ thân ảnh trợt lóe mà qua. Tê văn tiêu tiêu cả người dựa vào tần lẫm trong lòng ngực còn tưởng duỗi tay nắm hắn, không có kết quả sau chỉ có thể che lại chính mình đôi mắt. Không nhìn, tần lẫm kỳ thật rất khó lý giải loại này thao tác rõ ràng sợ đến muốn chết che lại đôi mắt cũng phải nhìn. Không được không được văn tiêu tiêu dùng sức lắc đầu, ngoài cửa sổ lại là một đạo tia chớp phối hợp máy chiếu nam nữ thét chói tai tiếng sấm ở bên tai nổ tung, văn tiêu tiêu mới vừa buông tay liền đối thượng một chương nùng trang diễm mặt mặt quỷ, vì thế cả người trực tiếp lẻn đến tần lẫm trong lòng ngực cầu lấy hắn cổ, không chịu động. Tần lẫm ôm lấy nàng, nhìn cả người trôn ở chính mình trong lòng ngực tiểu cô nương ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực khó tránh khỏi tâm viên ý mã. Tính, xem liền xem đi. Cuối cùng văn tiêu tiêu nửa là sợ hãi nửa là muốn nhìn che lại đôi mắt xem xong rồi. Tần lẫm thu hồi cứng nhắc mang nàng lên lầu ngủ. Như thế nào, muốn hay không cùng ta ngủ. Tần lẫm cảm thấy nàng nhất định sẽ sợ hãi, nghĩ có thể bồi bồi nàng. Ai biết văn tiêu tiêu biểu tình kỳ quái nhìn hắn một cái. Đương nhiên không được tưởng đều không cần tưởng. Tần lẫm. Văn tiêu tiêu chậm gì gì trở về phòng, chuẩn bị rửa mặt ngoài cửa sổ rông tố thanh nổ vang, nàng nguyên bản không sợ nhưng nhìn phòng vệ sinh gương chính là cảm thấy có điểm khủng bố. Mở cửa chui vào phòng tắm cơ hồ là nhanh chóng vọt một chút, văn tiêu tiêu liền chạy ra. Đem đầu tóc lộng sạch sẽ, bức màn bỗng nhiên phiêu một chút, văn tiêu tiêu nhìn chằm chằm nơi đó tổng cảm thấy bên trong sẽ có cái gì. Ba phút sau, văn tiêu tiêu gõ vang lên tần lẫm môn, ngươi sợ hãi sao, muốn hay không ta bồi ngươi. Tần lẫm cũng vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt đang ở dùng khăn lông sát tóc thấy văn tiêu tiêu ôm gối đầu lại đây, lộ ra một mặt cười nhạo. Ngươi chê cười ta, văn tiêu tiêu ủy khuất, không có không có ta nào dám. Tần lẫm đem người mang tiến vào, hắn trong phòng vĩnh viễn đều thực sạch sẽ, không giống văn tiêu tiêu liền chăn đều điệp không tốt. Vậy ngươi sợ hãi sao? Văn tiêu tiêu tiến vào sau còn đang hỏi? Sợ ta đặc biệt sợ hãi. Tần lẫm nhấp miệng gật đầu. Liền biết cho nên ta mới đến bồi ngươi văn tiêu tiêu còn ôm gối đầu, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở đầu giường, đôi mắt trong trèo lượng nhìn tần lẫm. Tần lẫm sát tốc động tác dần dần chậm lại, đem văn tiêu tiêu gối đầu cho nàng phóng hảo, lại giúp nàng cầm chăn, xoa xoa tiểu cô nương đầu. Ngủ đi, văn tiêu tiêu chui vào ổ chăn, ngửa đầu có thể muốn cái ngủ ngon hơn sao. Tần lẫm cúi đầu, vừa chạm vào liền tách ra. Văn tiêu tiêu sát thật có điểm vây, hiện tại có tần lẫm bồi nàng, lại không sợ hãi, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Tần lẫm đem phòng ngủ ánh đèn đổi thành nhu hòa, dưới đèn xem mỹ nhân, mỹ nhân như ngọc. Tiểu cô nương liền lộ ra cái đầu nhỏ, cao quan đen nhánh như mực tùng tùng tán tán đáp ở bên gối, nhắm mắt lại ngủ ngon lành. Tần lẫm yên lặng nhìn trong chốc lát, sau đó xoay người nằm đến giường một khắc sườn, cũng may cái này phòng ngủ giường đủ đại, hai người nhẹ nhàng nằm xuống. Ngày thứ hai, bên ngoài tiếng mưa rơi không thấy tiểu, văn tiêu tiêu là từ tần lẫm trong lòng ngực tỉnh lại. Tại sao lại như vậy? Nàng ngủ thực ngoan, văn tiêu tiêu thường trộm trốn đi, kết quả mới vừa vừa động tần lẫm liền tỉnh. Văn tiêu tiêu lộ ra lấy lòng tươi cười. Tần lẫm đã sớm tỉnh, hắn một đêm cũng chưa ngủ ngon sao, vừa muốn ngủ tiểu cô nương liền quấn lên tới, hắn có thể ngủ ngon. Văn tiêu tiêu thừa dịp tần lẫm phát ngốc từ trên giường bò xuống dưới, kéo ra bức màn, nhìn phía bên ngoài. Bên ngoài giọt nước, văn tiêu tiêu rán ở pha lê thượng điều động dị năng, nguyên bản rơi xuống giọt mưa bỗng nhiên biến thành mưa đá, nện ở pha lê thượng bang bang rung động, sợ tới mức nàng vội vàng thu hồi dị năng. Tần lẫm hoàn toàn tỉnh, lại đây đem văn tiêu tiêu kéo về đi. Không có biện pháp nhân loại nhất không thể chống đỡ chính là thiên nhiên. Tần lẫm nhìn không có ngừng lại mưa to, ngô xem ra còn phải làm con thuyền. Trên thực tế, hắn trong không gian có, nhưng là rất nhỏ chỉ có thể cất chứa 5-6 cá nhân cái loại này, sớm biết rằng này vũ tới như thế đột nhiên, lúc trước nên phóng cái du thuyền đi vào. Tần lẫm đã ở tự hỏi đường lui, văn tiêu tiêu lại thu hồi vừa mới hoảng sợ đi rửa mặt hơn nữa nghĩ trong chốc lát ăn cái gì. hắc sơn căn cứ mưa to hạ 3 ngày, bên ngoài đã mạn khởi sông nhỏ, mà mặt khác căn cứ trừ bỏ địa thế so cao xa ly bờ sông có thể miễn cưỡng giữ được đại đa số đều hủy diệt ánh dạng đông căn cứ cũng tổn thất thảm trọng chu cầm làm một bậc đội trưởng mấy ngày này vội vàng an bài gặp tai họa cư dân đầu đều hôn hôn trầm trầm ánh dạng đông căn cứ ánh dạng đông trên quảng trường tượng trưng quang minh tương lai tuyên ngôn bia cao cao chót vót phía dưới là áo rách quần manh xanh sao vàng vọt gặp tai họa đáng người tràn đầy một cái quảng trường chen đầy như vậy thần sắc sợ hãi lo sợ bất an người đội trưởng thật nhiều người đều nóng lên hơn nữa như bây giờ không có biện pháp kiểm tra miệng vết thương tuổi trẻ binh lính khó xử mở miệng toàn thân đều là buồn có thể làm sao bây giờ. Hơn nữa căn cứ trường cũng không có cho bọn hắn một cái như thế nào dàn xếp nạn dân chỉ huy, chỉ hạ phải bảo vệ căn cứ an toàn mệnh lệnh. Một chiếc xe Việt giã ngừng ở quảng trường giao lộ trên xe xuống dưới một cái ăn mặc màu đen tây trang chải tóc vuốt ngược thiếu niên, đúng là ăn chơi trác táng vương vũ. Vương thiếu, ngài như thế nào tới? Chu cầm nhìn người này liền phiền, còn cố tình đến đón nhận đi cười nịnh nọt. Những người này như thế nào còn không có xử lý rớt. Vương Vũ trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, dùng trong tay thương chỉ chỉ nạn dân. Nhân số quá nhiều hơn nữa hiện tại này nhóm người đang đứng ở kinh hoàng giai đoạn các hạng chỉ tiêu khó tránh khỏi không bình thường yêu cầu thời gian cẩn thận. chu Cầm giải thích lại bị Vương Vũ đánh gãy. Một đám vô dụng nạn dân mà thôi cũng đáng đến căn cứ hao phí sức người sức của đi kiểm tra chu đội trưởng ta xem ngươi là nhàn không có việc gì làm. Chu Cầm nhìn Kiêu Căng ngạo mạn Vương Vũ, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, quả nhiên thấy Vương Vũ vung tay lên, một loạt giá súng máy binh lính đem nơi này bao quanh vây quanh. Người muốn làm gì?" Chu Cầm không có biện pháp lại duy trì bình tĩnh, đối với Vương Vũ hô to lên. Vương Vũ phía sau đi ra hai cái dị năng giả, trong đó một cái đôi tay thao tác dây đằng, đem Chu Cầm bó trụ kéo đến một bên. "Bổn thiếu gia tới giúp giúp Chu đội trưởng a." Vương vũ trên mặt lộ ra một mà thị huyết tươi cười, sau đó chậm rãi thối lui. Nổ súng, giây tiếp theo, súng máy bắn phá ánh dạng đông quảng trường nháy mắt hóa thành tu la tràng, vừa mới từ hồng thủy chung được cứu vớt người, rồi lại bị vô tình viên đạn cướp đi sinh mệnh. A, cứu mạng, khóc tiếng la thương pháo thanh, hỗn tạp ở bên nhau, máu tươi nhiễm hồng phiến đá xanh. A, vương vũ, người cái này xúc sinh, bị bó trụ chu cầm chơ mắt nhìn một màn này, hốc mắt muốn nứt ra. Chương 93 cứu tế dân đi xa tha hương. Chu Cầm Kim hệ dị năng hóa thành loan đao, cắt ra chính mình trên người dây đằng, không màng tất cả nhằm phía Vương Vũ, hy vọng có thể ngăn cản trận này giết chóc. Vương Vũ, ngươi dám làm như vậy, được đến căn cứ lớn lên chỉ thị sao? Ha ha, bất quá là xử lý một đám phế vật mà thôi, còn cần ta phụ thân đồng ý. Vương Vũ là vương gia con một, tư nhỏ liền nhận hết sủng ái, mà thế sau càng là bị bảo bối cục cưng giống nhau sủng. Chu Cầm cũng minh bạch, liền tính Vương Vũ lại tùy ý làm bậy, Vương Càn cũng sẽ không xử phạt hắn. Chính là chẳng lẽ liền cái gì đều không làm sao? Đội trưởng, đi theo Chu Cầm các binh lính tất cả đều nhìn chằm chằm Chu Cầm, đối mặt súng máy bắn phá một đám tộc thủ vô thố, đỏ lên hốc mắt trung mang theo không đành lòng cùng bi thương. Như vậy ánh mắt đau đớn Chu Cầm. Chu Cầm giải quyết mấy cái ngăn đón hắn binh lính, thẳng tắp tới gần Vương Vũ, trong tay kim nhận múa may, Vương Vũ trước mặt chướng ngại vật ngã xuống đất. Chu Cầm, dám thương ta người, không muốn sống nữa. Vương Vũ lúc này còn không có ý thức được nguy hiểm, bởi vì hắn tin tưởng Chu Cầm không dám động hắn. Đắc tội, Vương thiếu gia. Chu Cầm thân ảnh cực nhanh di động tới, bất quá mấy cái ngay lập tức liền vòng đến Vương Vũ phía sau, chế trụ Vương Vũ cổ Chu Cầm lạnh lùng mở miệng, làm cho bọn họ dừng tay. Vương Vũ bên người binh lính đều ngã trên mặt đất bị kim nhận cắt đứt cổ, bên kia đang ở phụ trách tàn sát người tắc bổn không rảnh phân tâm, cho nên Chu Cầm đắc thủ thực dễ dàng. "Ngươi, ngươi dám?" Vương Vũ có thể cảm giác được ấm áp bàn tay khấu ở chính mình trên cổ, hơi hơi dùng sức, liền giống cái kìm giống nhau siết chặt chính mình, hô hấp dần dần trở nên khó khăn, sắc mặt nghẹn đến mức phát thanh. "Dừng tay, lại không được tay nói ta liền giết hắn." Chu Cẩm hét lớn một tiếng, rốt cuộc làm điên cuồng bắn phá súng máy ngừng lại. Bọn lính hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Chu Cẩm sẽ đột nhiên ra tay. Đội trưởng kế tiếp làm sao bây giờ? Chu Cẩm vài vị cấp dưới đều dựa vào lại đây, bọn họ đều là đi theo Chu Cẩm vào sinh ra từ huynh đệ, chỉ cần Chu Cẩm làm quyết định, liền sẽ không chút do dự đi làm. Huống chi ánh dạng đông căn cứ như thế tàn nhẫn hành vi, quả thực lệnh người giận xôi. Chu cầm nhìn trên quảng trường chảy xuôi máu tươi, trồng chất thi thể hòa thượng tồn một tức sắc mặt hoảng sợ nạn dân, hô hấp gian nan. Nơi này là ánh dạng đông quảng trường, quang minh thánh bia cao cao chót vót địa phương, cũng là căn cứ đối dân chúng sáng tạo tốt đẹp tương lai địa phương. Không nghĩ tới giờ phút này, hắn chơ mắt chứng kiến quang minh sập. Chu cầm còn không buông ra ta ngu. Chua cầm hai mắt nhiễm huyết sắc tay càng thu càng chặt nhưng là trong lòng cuối cùng một tiên lý chỉ nói cho hắn, Vương Vũ không thể chết được nếu là Vương Vũ đã chết nơi này tất cả mọi người trốn không thoát đi. Hiện giờ đã đắc tội Vương Vũ, muốn giữ được chính mình cùng này đó nạn dân mệnh duy nhất hy vọng chính là rời đi ánh dạng đông căn cứ. Cho chúng ta chuẩn bị xe tải cùng vật tư, đưa chúng ta rời đi ánh dạng đông căn cứ. Tốt nhất không cần vọng tưởng thông chi căn cứ nếu không ta nhất định. Chu cầm hạ giọng, đồng thời hơi hơi buông lỏng ra một chút tay, làm vương vũ có thể thuận lợi nói chuyện. Vương vũ thở hồn hển, ánh mắt hung ác nham hiểm như địa ngục tu la chính là không chịu mở miệng. Đồng thời trên quảng trường binh lính cũng chia làm hai bát lẫn nhau rằng co, một đợt là chu cầm thứ bảy tiểu đội, một khác sóng còn lại là vương vũ mang đến tàn sát giả. Chu đội trưởng có chuyện hào hảo nói, người cũng không thể bị thương vương thiếu A. Vẫn luôn đi theo vương vũ tùy tùng thấy thế vội vàng thấu tiến lên, còn chưa chờ tới gần đã bị đồng thời dơ lên hỏng súng bức lui, chỉ có thể đầy mặt nôn nóng nhìn chu cầm. Vừa mới ta muốn đồ vật cho ngươi nửa giờ chuẩn bị, không được để cho người khác biết sử dụng. chu cầm một tay kiềm chế vương vũ, một cái tay khác thác hóa ra kim nhận, hung hăng đâm vào vương vũ đùi, này một đao chát sâu đậm tức khắc máu tươi chảy ròng a đi chuẩn bị ngươi con mẹ nó nhanh lên, muốn nhìn bổn thiếu gia đau chết sao. Vương Vũ đau đến mắt đầy sao xẹt, chỉ có thể hướng về phía Thùy tùng phát tiết. Kia Thùy tùng nghe vậy lập tức liền đi chuẩn bị, chỉ là đưa vài người ra khỏi thành mà thôi, cùng Vương thiếu gia mạnh so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Quân dụng xe tải cùng vật tư thực mau liền chuẩn bị tốt hơn nữa thứ bảy tiểu đội chính mình trang bị xe, hoàn toàn đủ đem mọi người mang đi, Chu Cầm trước sau bóp Vương Vũ, không rời nửa bước. Chu Cầm có thể buông ta ra đi." Vương Vũ hung tợn hỏi, hắn trên đùi miệng vết thương đau đã chết. Đương nhiên không được bất quá vương thiếu yên tâm, chúng ta ra khỏi thành sau tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Chu cầm gọi người đem thượng còn may mắn còn tồn tại nạn dân đỡ lên xe, lại đối với thứ bảy tiểu đội các binh lính nói, lần này liên lụy các ngươi, nếu không nghĩ rời đi nói, có thể đi đầu nhập vào triệu gia, nhất định sẽ tiếp thu các ngươi. Triệu gia cùng vương gia ở ánh dạng đông căn cứ nội đấu đến lợi hại, việc này nếu là bị triệu gia biết được không chỉ có sẽ nhận lấy này nhóm người còn sẽ đi thảo phạt vương gia không đội trưởng ngươi đi đâu chúng ta liền đi theo ngươi đi đâu đúng vậy đội trưởng thứ bảy tiểu đội người không có do dự toàn bộ đều lựa chọn cùng chu cầm đi hào chu cầm thật mạnh gật đầu sau đó mang theo vương vũ lên xe các ngươi còn thất thần làm gì đuổi theo a thứ bậc thất tiểu đội người mang theo nạn dân lên xe tùy tùng lập tức đạp bên người người một chân mang theo vài người lái xe đuổi theo Có Vương Vũ gương mặt này làm át chủ bài, Chu Cầm ra khỏi thành thực thuận lợi, ánh dạng đông căn cứ bên ngoài mặt đường còn có thật sâu giọt nước, ở khai ra ánh dạng đông căn cứ thế lực trong phạm vi sau, Chu Cầm đem Vương Vũ đánh vựng, ném tới bên đường. Kế tiếp tốc độ cao nhất đi tới, Chu Cầm phân phó một tiếng, "Đội trưởng, chúng ta đi đâu a?" Lý Nhạc ngồi ở Chu Cầm bên cạnh vẻ mặt lo lắng, nội tâm hoảng loạn. Chu Cầm cũng trầm mặc nghĩ lại có thể đi địa phương quả thực thiếu chi lại thiếu trầm mặc sau một lúc lâu ngẩng đầu cấp phía trước phụ trách lái xe người báo cái địa danh đoàn xe phía sau bị ném ở bên đường Vương Vũ toàn bộ thân mình đều ngã vào bùn đất chờ đến ánh dạng đông căn cứ đem người tìm được thời điểm Vương Vũ miệng vết thương đã thối giữa người cũng hôn mê bất tỉnh thiếu gia vội vàng đem người nâng đi thậm chí bất chấp đuổi theo Châu Cầm đoàn người Hắc Sơn căn cứ mưa to ngừng lại. Lều lớn cùng ngoài thành vừa mới đào tốt sông đào bảo vệ thành đều bị mưa to phá hư hầu như không còn, duy nhất may mắn chính là căn cứ nội không có nhân viên thương vong. Văn tiêu tiêu lại có điểm không cao hứng, căn cứ chăn nuôi phỉ heo chạy một đầu, không biết ở nơi nào lưu lạc như thế nào đều tìm không trở lại. Bên ngoài Hắc Sơn căn cứ cư dân ở hấp tấp lao động tần lẫm tắc ngồi ở phòng ngủ trên giường, chuẩn bị nhanh đón chính mình lại lần nữa thăng cấp lôi hệ thứ cấp cùng không gian hệ ngũ cấp đột phá, đây là tần lẫm đợi thật lâu cơ hội Không gian hệ dị năng đột phá ngũ cấp sau sẽ có lượng đến chất biến hóa, liền ý nghĩa, hắn có thể lại lần nữa sử dụng không gian nhận cùng không gian thuấn di chờ sát chiêu. Ngô thật là chờ mong đâu, tần lẫm nắm lấy một quả tứ cấp màu tím tinh hạch chuẩn bị trước đem lôi hệ dị năng đột phá. Biệt thự trên không dần dần tụ lại khởi mây đen, hãi đến người không dám tới gần. Văn tiêu tiêu ở cửa thành chỗ rửa sạch giọt nước, xa xa nhìn lại cũng bị hoảng sợ. Là muốn trời mưa sao? văn tiêu tiêu này một câu đem mặt khác đang ở cuối đầu làm việc người cũng kinh sợ cũng không thể là trời mưa giang vũ ngẩng đầu quan sát lữ lạnh đứng ở bên người nàng suy tư trong chốc lát mới mở miệng hẳn là không phải mây đen diện tích che phủ rất nhỏ vị trí rất thấp vị trí hình như là khu biệt thự a giang vũ cũng mở miệng nói giang vũ dị năng cấp bậc mới nhị cấp sơ cấp dị năng tấn trước khi đối cảnh vật chung quanh sẽ không sinh ra rất lớn ảnh hưởng cho nên nàng cũng không rõ đây là có chuyện gì Đến nỗi văn tiêu tiêu, nàng mỗi lần liền như thế nào thăng cấp cũng không biết tự nhiên cũng sẽ không minh bạch. Nhìn có điểm giống ta ra văn tiêu tiêu do dự mà nói. Người bạn trai ở đầu kiếp, giang vũ nhìn cũng giống văn tiêu tiêu cùng tần lẫm nơi ở, bất quá biết là tần lẫm sau nàng ngược lại yên tâm không ít đối phương là tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Có thể là ở luyện tập dị năng đi văn tiêu tiêu bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, nơi xa một đạo tia chớp đánh xuống, rơi vào biệt thự đỉnh tầng cột thu lôi thượng va chạm khi toàn bộ phòng ở đều ở sáng lên. Văn tiêu tiêu, tần lẫm có phải hay không không nghĩ qua, hắn nhất định đem phòng ở phách hỏng rồi. Biệt thự nội tần lẫm nhắm mắt lại, lôi hệ dị năng ở kịch liệt đánh sâu vào trong cơ thể gân mạch trong tay hắn tứ cấp tinh hạch đã biến thành một đoàn bột phấn tụ tập ở đan điền chỗ lôi hệ dị năng áp sốc đến mức tận cùng cuối cùng phịch một tiếng tản ra tân sinh lôi hệ năng lượng nhanh chóng dọc theo kinh lạc khuết tán đến toàn thân. Thành công, dù sao cũng là có kinh nghiệm người tần lẫm thăng cấp lên có thể nói ngựa quen đường cũ. Lôi hệ dị năng đột phá sau, hắn không có nghỉ ngơi trực tiếp tiến vào đối không gian hệ dị năng đột phá Song hệ dị năng đồng thời tu luyện đến tương đồng trình độ cơ hồ là không có khả năng, nhưng tần lẫm lúc này trạng thái chính là lôi hệ dị năng cường, không gian hệ dị năng càng cường, có thể nói biến thái. Chương 94 Hắc Sơn căn cứ thu nạp nạn dân. Chu Cầm trốn chạy ánh dạng đông căn cứ sự tình không có khiến cho căn cứ cao tầng đuổi bắt, bởi vì mưa to lũ lụt qua đi, ánh dạng đông căn cứ nội xuất hiện nghiêm trọng tình hình bệnh dịch. Cùng lúc đó, Chu Cầm đã từng nhắc tới sâu bệnh cũng ở các đại căn cứ bùng nổ, thật có thể nói là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, đi thuyền lại ngọ ngược gió. Liền ở ánh dạng đông căn cứ vội vàng tay sau trùng kiến, phòng chống tình hình bệnh dịch thanh trước sung hại khi, Chu Cầm đã mang theo hắn đại bộ đội tới rồi Hắc Sơn căn cứ cửa. Nhìn nguy nga cao ngất tường thành, rộng lớn hào thâm sông đào bảo vệ thành, nhựa đường phô liền san bằng mặt đất, Chu Cầm cùng một chúng đội viên trợn mắt há hốc mồm. Này thật là Hắc Sơn căn cứ. Từ biệt mấy ngày, thật sự là không còn nữa từ trước đơn sơ cũ nát bộ dáng. "Đội đội trưởng, nơi này thật là hắc sơn căn cứ sao?" Lý Nhạc cũng xuống xe, ngốc ngốc nhìn, mà lúc này trên tường thành dựng vọng tháp đã sớm phát hiện Chu Cầm đoàn người, Lộc Lãng híp mắt cầm trong tay bộ đàm gọi Giang Vũ. "Vũ thì Chu đội trưởng tới, hắn tới làm cái gì? Bộ đàm bên kia Giang Vũ giống như ở ăn cái gì, Lộc Lãng đều nghe thấy nước miếng thanh. Không có vào đâu, bất quá chu đội trưởng lần này mang theo không ít người đúng là bởi vì như thế, lộc lãng mới không tùy tiện thả người tiến vào. Người trước chiêu đãi, ta lập tức qua đi. Bộ đàm bên kia Giang Vũ đem dư lại cả chua nhét vào trong miệng, một tay sách lên ngồi sổm trên mặt đất chậm gì gì đào hố văn tiêu tiêu. Đi chúng ta đi cửa thành. Giang Vũ lái xe, không đến 2 phút liền đến cửa thành. Lúc này, Chu Cầm mang đến người đều đã xuống xe, nhìn Hắc Sơn căn cứ trước cửa rộng lớn sông đào bảo vệ thành tán thưởng, kinh ngạc. Văn tiêu Tiêu cùng Giang Vũ bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, này nhóm người quần áo tà tơi, xanh sao vàng vọt chẳng lẽ đều là Chu đại đội trưởng ở trên đường nhặt được. Chu đội trưởng, ngài đây là Bởi vì Hắc Sơn căn cứ tân chế độ vào thành yêu cầu cách ly quan sát cho nên Chu Cầm đám người vẫn chưa bị bỏ vào đi. Lục lãng chuyển đến mấy bình hơi nước cấp này đàn, nhưng là nhìn dáng vẻ bọn họ bức thiết hy vọng chính là có cái nghỉ ngơi địa phương. Thật không dám giấu giếm. Chu cầm mặt lộ vẻ nan kham, đem ánh dạng đông căn cứ phát sinh sự hoàn hoàn toàn toàn nói. Các ngươi trước ấn quy định tiến cách ly khu đi chuyện này ta cùng tần thiếu thương lượng một chút. Giang vũ nhìn quét một vòng, này đó ít nhất cũng có ngàn người, nàng không thể thiện làm chủ trương. Hào, chu cầm cũng minh bạch hác sơn căn cứ này đã khác xưa. Không có nói khác mang theo người hướng cách ly khu đi đến. Nói là cách ly khu chính là ở sông đào bảo vệ thành cùng cửa thành chi gian dựng từng hàng nhà triệt cách gian coi như phòng cách ly sử dụng. Dựa theo hắc Sơn căn cứ tân chế định quy củ không thể xác nhận hoàn toàn an toàn nhân viên chỉ có thể lưu tại ngoài thành. Giang vũ làm lộc lãng cấp những người này đều chuẩn bị một bộ sạch sẽ quần áo chờ cách ly ra tới sau liền thay, sau đó mang theo văn tiêu tiêu trở về thẳng đến hội nghị lâu. Tần lẫm nghe nói chuyện này sau, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Muốn lưu trữ sao? Giang Vũ hỏi. Đương nhiên muốn lưu trữ Chu cầm mang đến thứ bảy tiểu đội vừa lúc chỉnh biên đến hộ vệ trong đội. Tần lẫm nơi này là đang cần người thời điểm, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Kêu Phùng Kim Trâm cùng Thương Tú đi cửa thành cần thiết là tuyệt đối an toàn nhân tài có thể bỏ vào tới. Một con biến dị bọ rùa là có thể trộn lẫn căn cứ không được an bình. Tần lẫm nhưng không nghĩ lại đem ký sinh trùng bỏ vào tới. Cái này yên tâm, có tương tú ở không thành vấn đề. Không biết có phải hay không tương tú bị biến dị bọ rùa ký sinh quá nguyên nhân, nàng trừ bỏ mọc ra một đôi vô dụng cánh cư nhiên còn có thể cảm ứng được biến dị trùng vị trí. Ở mới nhất vài lần trùng huyệt thanh trước chung, tương tú công tích cùng tiểu tuyết không phân cao thấp. Người nếu là không yên tâm nói, ta đem tiểu tuyết cũng mang qua đi. Giang Vũ lại bổ sung một câu, tiểu tuyết ở văn tiêu tiêu vác yếm nhỏ lăn một cái ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Nhiều người như vậy trụ nào a Văn tiêu tiêu tiến phòng họp sau liền ngồi hạ, lúc này đôi tay chống cằm hơi mang ưu sầu hỏi. Hắc Sơn căn cứ đông khu không phải không sao, có một ít là mỏ dầu khai phá trước cư dân lâu, trong chốc lát dẫn người thanh ra tới, đến nỗi thiếu thứ gì cũng chỉ có thể chậm rãi thêm vào. Giang Vũ ở tới trên đường liền nghĩ kỹ rồi, ta đây mang theo người đi thôi, Văn tiêu tiêu cũng đứng lên phải đi. Ta cũng đi xem, mưa đã thạnh sau khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều nạn dân lại đây, muốn trước tiên tìm hảo địa phương giàn xếp. Tần lẫm liền cùng văn tiêu tiêu cùng đi ra ngoài. Giang vũ, ngươi chính là tưởng dính ngươi tức phụ đi. Văn tiêu tiêu ở trong căn cứ tìm tự nguyện kiếm lấy tích phân người đi quét thước chung cư lâu. Nơi này từ mặt thế liền không ai lại đây, còn không biết bên trong có thứ gì đâu. Một cái phụ nhân ôm cây trổi đi theo đội ngũ đi tới có chút nơm nớp lo sợ. Chẳng lẽ so tang thi còn khủng bố, văn tiêu tiêu tuy rằng nói như vậy, nhưng là yên lặng nhéo tần lẫm tay áo. Sợ hóa, sẽ không, tần lẫm nắm lấy văn tiêu tiêu tay. Trước làm hộ vệ đội ở phía trước rửa sạch một lần, gặp được đã biến thành thây khô thi thể liền trước xử lý, mặt sau đi theo phụ nữ nhóm tắc tiến hành đơn giản dọn dẹp. Nơi này phòng tựa hồ từ mặt thế sau liền không mở ra sau, có thực loạn có tắc sạch sẽ ngăn nắp. Lưu Phỉ Nhi cùng Hứa Kiều cũng ở trong đội ngũ, bất quá so sánh với Lưu Phỉ Nhi nghiêm túc công tác, Hứa Kiều còn lại là đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Tần Lẫm trên người. Rất khó tưởng tượng, nàng tới Hắc Sơn căn cứ thời gian dài như vậy, cư nhiên còn không có đơn độc cùng người nam nhân này nói chuyện qua. "Ngươi đang xem cái gì?" Lưu Phỉ Nhi chú ý tới Hứa Kiều thất thần, ngẩng đầu hỏi nàng. "Không có gì." Hứa Kiều nhìn Tần Lẫm rời đi bóng dáng thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Bên cạnh có cùng nhau quét tước nữ nhân liếc hứa kiều liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, làm việc như vậy chậm ngươi như vậy làm sao có thể cùng những người khác lấy giống nhau tích phân. lưu phỉ nhi sau khi nghe được lập tức liền đi đến một bên làm việc đi, nàng cũng không tưởng bị người xem thường. Hứa kiều còn lại là lộ ra không phục biểu tình, ha ha có chút người chính mình là bà thím trung niên liền không thể gặp người khác xinh đẹp luôn là nói chút ghen ghét nói. Người nói ai đâu. Kia nữ nhân cũng không phải ăn chay, nghe thấy hứa kiều châm chọc mỉa mai, lập tức liền bực nàng là làm việc nặng sức lực đại, một cái rỗi tay đem hứa kiều xô đẩy ngã xuống đất ngã ở phòng trên sàn nhà. a, hứa kiều quỳ dạp trên mặt đất ánh mắt trong lúc vô tình thấy phòng dưới giường, đối với một khối đã làm hóa thi thể phát ra chói tai thét chói tai a, Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm vừa ly khai phòng này trong chốc lát đang ở hàng hiên đi bộ liền nghe thấy như vậy một tiếng, vội vàng khẩn trương chạy tiến vào. Tiến phòng, liền thấy hứa kiều cuộn tròn trên mặt đất bộ dáng Nàng làm sao vậy? Văn tiêu tiêu qua đi muốn đem người nâng dậy tới. Ta ta nhưng không cố ý đẩy nàng, là nàng chậm trễ ta làm việc kia nữ nhân cũng không cảm thấy chính mình sai rồi, chỉ là li mép giường rất xa, không chịu qua đi. Văn tiêu tiêu mới vừa ngồi xổm xuống liền thấy đáy giường thi thể, vì thế nuốt nuốt nước miếng. Người có thể chính mình đứng lên sao? Khả năng nàng cũng yêu cầu đỡ một chút. Tần lẫm nhận thấy được không thích hợp đi tới nhìn một chút nói, đây là bình thường tử vong thi thể, hẳn là mà thế sau vẫn luôn trốn ở chỗ này cuối cùng bị đói chết. Tần lẫm đem văn tiêu tiêu nâng dậy tới, mang theo người rời xa mép giường, mà còn sợ hãi đến không được hứa kiều lại bị lượng ở một bên. Trong chốc lát các người phụ trách đem thi thể rửa sạch đi ra ngoài. Tần lẫm chân thật đáng tin nói, mà thế, liền thi thể đều sợ hãi nói như thế nào có thể đối phó các loại biến dị giống loài. Người như vậy thời khắc mấu chốt chỉ biết kéo chân sau. Tần lẫm lại nhìn về phía đồng dạng sợ hãi văn tiêu tiêu, có chút ngạc nhiên, nha đầu này mỗi lần chém tang thi cùng dị trùng thời điểm còn rất tích cực, sờ không chuẩn nàng là thật sự sợ hãi còn chỉ là làm làm bộ dáng, có điểm nghi thức cảm. Trường 95 thần kỳ bồ công anh Thủy, tần lẫm nói làm trong phòng phụ trách quét thức các nữ nhân đồng thời thay đổi sắc mặt chính là lại không dám không nghe chỉ có thể lẫn nhau rằng co. Cuối cùng vẫn là Lưu Phỉ Nhi thở dài, nâng dậy hứa kiểu, đối với mọi người nói, trước đem giường dịch khai, nơi này có khăn trải giường trực tiếp bọc là được. Những người khác tuy rằng sợ hãi, nhưng là nghe Lưu Phỉ Nhi như vậy vừa nói, sợ hãi cảm dần dần yếu bớt cũng bắt đầu hành động lên. Văn tiêu tiêu ở bên ngoài trộm xem trong phòng cảnh tượng Nếu không ta trực tiếp đông lạnh thành khối băng gõ toái, nơi nào dùng đến như vậy lao lực. Đi thôi, rèn luyện rèn luyện các nàng. Tần lẫm không có đồng ý, lôi kéo văn tiêu tiêu đi rồi. Phía sau, các nữ nhân ở cố sức hoạt động thi thể, trừ bỏ hứa kiều những người khác đều ra lực, chỉ là hứa kiều vừa mới mới từ trên mặt đất bỏ dậy, nàng nói chính mình bị thương, những người khác cũng không thể buộc nàng làm việc, chỉ là ánh mắt càng thêm bất mãn. Một đêm cách ly, chu cầm mang đến những cái đó nạn dân nhóm không có thi biến dấu hiệu, nhưng thật ra rất nhiều người đều đã phát nhiệt nghiêm trọng giả thượng thổ hạ tà, sắc mặt phát thanh. Phùng lão, đây là làm sao vậy? Rõ ràng ban đêm chỉ có 2-3 cá nhân, hiện tại bên kia đều mau bãi thành một loạt Lộc lãng mang theo khẩu trang ôm ôm dò hỏi Cái này bệnh tật cảm nhiễm tính rất mạnh a Phùng Kim châm nhéo sách thuốc về mặt mặt ủ mày ê Này ngoạn ý ở mặt thấy trước có thể bị gọi là lưu cảm ở cổ đại Nhưng chính là tình hình bệnh dịch lạc càng nghiêm trọng giả sẽ phát triển trở thành đại dịch Hiện tại chữa bệnh điều kiện còn không bằng cổ đại đâu Hắn liền cái giống dạng thảo dược đều tìm không được đầy đủ Văn tiêu tiêu phía trước ở lều lớn chuyên môn cấp phùng kim châm sáng lập một khối dược điền, nhưng là hiện tại quy mô đối với dịch bệnh tới nói chính là như muối bỏ biển. Không phải là lây bệnh tính đi. Lục lãng khẩn trương lên, nói như vậy, người bị bệnh đến đơn độc cách ly lên. Lúc này an toàn vượt qua quan sát kỳ chu cầm cũng đã đi tới, lục lãng vội vàng đem trong lòng lo lắng cùng hắn nói. Đại tai lúc sau tất có đại dịch nóng lên người liền trước cách ly đứng lên đi. Chu cầm thấy chính mình thân thể còn hảo, lại điểm thứ bảy tiểu đội mặt khác vài vị dị năng giả, phát hiện bọn họ cũng không có việc gì, liền cùng đem nóng lên người nâng đi cách ly. Xem ra dị năng giả sức chống cự hiếu thắng chút, lộc lãng cảm khái nói, không thể thiếu cảnh giác sở hữu tiếp xúc người bệnh người cần thiết muốn mang khẩu trang, song việc sử dụng sau này còn tiêu độc phùng kim châm rong dài lằng nhằng dặn dò. Chu cầm mang đến người tổng cộng 1.300 người. Một cái buổi sáng liền có hai trăm nhiều người sinh ra nóng lên nôn mửa chứng bệnh. Tần lẫm làm giang vũ cùng lữ lạnh nhìn chằm chằm trong thành người, một khi phát hiện đồng dạng tình huống người bệnh liền muốn thống nhất cách ly, chính hắn còn lại là cùng văn tiêu tiêu đi vào ngoài thành. Nguyên bản là không nghĩ làm văn tiêu tiêu đi theo chính là nàng cố tình muốn tới, hai người mang theo giống nhau phòng hộ khẩu trang, hướng phùng kim châm dò hỏi ngoài thành tình huống. Phùng kim châm lắc đầu, không lắm khả quan a. Buổi chiều, bên trong thành cũng có chút ít cư dân sinh ra nóng lên hiện tượng, có chút người còn muốn giấu giếm nhưng là bị hàng xóm cử báo. Tần lẫm, Giang Vũ cùng Chu cầm mấy người ngồi ở phòng họp thương lượng như thế nào xử lý loại tình huống này. Giang Vũ đem ánh mắt đặt ở tần lẫm trên người, chuyện tới hiện giờ nhất hiểu hiệu giải quyết tình hình bệnh dịch biện pháp chính là làm văn tiêu tiêu ra tay chữa bệnh, nhưng là như vậy nàng chữa khỏi hệ dị năng liền giấu không nổi nữa. Tần lẫm người này lạnh nhạt lại vô tình, nếu ở Hắc Sơn căn cứ cùng văn tiêu tiêu chi gian lựa chọn một cái nói, Giang Vũ tin tưởng đối phương nhất định sẽ không chút do so dự lựa chọn văn tiêu tiêu. Giang Vũ mang theo người đi dựng hỏi khám khu, Tần lẫm tự nhiên có thể cảm nhận được Giang Vũ ánh mắt vì thế trực tiếp làm quyết định, sau đó lại đối với chu cầm nói, mặt khác phiền toái chu đội trưởng cùng hộ vệ đội cùng nhau phụ trách Hắc Sơn căn cứ trong ngoài người bệnh cách ly. Tần lẫm nói như vậy chính là chuẩn bị cưỡng chế cách ly, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều cần thuyết phục Tùng An bài. Cái này không thành vấn đề. Bất quá sơn căn cứ có sẽ chữa bệnh bác sĩ. Chu cầm tỏ vẻ hoài nghi, liền cử thành cái kia chậm gì gì lão trung y chỉ sợ là không được đi. Chu đội trưởng hiện tại cũng coi như là nửa cái người một nhà, chờ ngươi hoàn toàn gia nhập chúng ta hắc sơn căn cứ sau tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Tần lẫm hơi hơi mỉm cười, cũng không giải thích chu cầm gật gật đầu xem ra tần lẫm còn có vương bài chu cầm đi rồi giang vũ mới nhìn về phía tần lẫm thấp giọng hỏi nói ngươi là chuẩn bị làm giả dích ta chuẩn bị làm nàng làm phùng lão trợ lý đây là không chuẩn bị nói rõ ý tứ tuy rằng thuộc về giả dích sáng rõ sẽ yếu bớt rất nhiều nhưng là tương đối cũng tương đối an toàn vân giang vũ gật đầu không có dị nghị văn tiêu tiêu ăn mặc phòng hộ phục xuất hiện ở cửa thành khi phùng lão lập tức liền đầu tới ghét bỏ ánh mắt này không phải quấy rối sao Văn tiêu tiêu tin tưởng mười phần, phùng lão ta thế ngươi giúp thế người bệnh bắt mạch. Chỉ có như vậy văn tiêu tiêu mới có thể tiếp xúc đến người bệnh thần không biết quỷ không hay sử dụng chữa khỏi hệ dị năng. Phùng kim châm thiện ý nhắc nhở nói, ngươi ăn mặc phòng hộ phục như thế nào bắt mạch. Ta có thể bắt tay lộ ra tới nói văn tiêu tiêu liền phải đi trừ cổ tay áo chỗ phòng hộ phục. Kia còn có ích lợi gì? Phùng kim châm giống giận. Cuối cùng văn tiêu tiêu vẫn là đem phòng hộ phục cười ra, nàng vốn dĩ liền không muốn xuyên, ai biết tần lẫm không chỉ có lấy ra này rất khó tìm đến đồ vật còn cưỡng chế tính làm nàng mặc vào. Trung gian tần lẫm tới an bài một chút công tác nội dung, văn tiêu tiêu phụ trách bắt mạch phùng lão phụ trách khai dược tương tú phụ trách đánh tạp. Chúng ta căn cứ cái gì thảo dược nhất sung túc? Tần lẫm hỏi, bồ công anh kia ngoạn ý không cần đơn độc loại đều dài quá một tảng lớn. Vân, vậy ngươi liền dùng bồ công anh ngao thủy cấp người bệnh uống đi Tần Lẫm không nghĩ lãng phí tài nguyên, có văn tiêu tiêu ở thảo dược hoàn toàn có thể tiết kiệm được tới. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Phùng Kim Trâm chỉ có thể dùng giống giận tới tỏ vẻ nội tâm phẫn nộ. Tần Lẫm lại căn bản không nghe hắn bi phẫn, này hình tượng ở Phùng Kim Trâm trong lòng đã thành bạo quân. Phùng Kim Trâm ngồi ở băng ghế thượng chi nồi to ngao bồ công anh thủy, biểu tình căm giận văn tiêu tiêu dùng chính mình thủy dị năng thêm thủy chữa khỏi hệ dị năng đem trong nồi bồ công anh dễ chịu đến xanh tươi tỏa sáng đáng tiếc vẫn luôn bi phẫn vạn phần phùng lão không có phát hiện một ngày hỏi khám qua đi hắc sơn căn cứ tình hình bệnh dịch cư nhiên được đến rõ ràng khống chế những cái đó người bệnh bệnh tình cũng ở dần dần chuyển biến tốt đẹp văn tiêu tiêu phát hiện nàng chỉ cần sử dụng một chút dị năng nếu là chứng bệnh nhẹ uống nước là có thể hào cái này phát hiện làm buổi tối thời điểm mỗi người mâm đồ ăn bên đều thả một ly bồ công anh thủy Phùng lão, ngài quả thực quá lợi hại, ngài chính là hoa đà trên đời. Phùng lão ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu. Phùng lão ô ô cảm ơn ngươi. Một tuần qua đi Phùng Kim Trâm tên vang vọng Hắc sơn căn cứ, sở hữu khỏi hàn người bệnh đều tới tìm hắn nói lời cảm tạ, rách tung tué tiểu viện từ chen đầy. Phùng Kim Trâm, chẳng lẽ là lão phu ngao dược thủ pháp sinh động, lúc này mới xử kia bồ công anh thùy có kỳ hiểu. Như thế nào tổng cảm thấy quái quái? Đem một chúng cảm động đến rơi nước mắt người bệnh đưa trở về, Phùng Kim Trâm cầm lấy phòng trong dư lại bồ công anh thủy nếm một ngụm vị ngọt lành không giống tầm thường bồ công anh như vậy chua xót chính là hắn không hướng bên trong thêm những thứ khác a. Phùng Kim Trâm hoài đầy bụng nghi hoặc vào nhà ngủ, một giấc này là hắn vài thập niên tới ngủ đến tốt nhất vừa cảm giác tỉnh ngủ sau thần thanh khí sảng tinh thần phấn chấn. Tiểu lão đầu hiếp mắt trong đầu bỗng nhiên linh quang vừa hiện hướng tới cửa thành hỏi khám chỗ đi đến. Trường 96 đêm khuya tìm thầy chị bệnh khách tới chơi. Lúc này Hắc Sơn căn cứ ngoài thành trống rỗng còn không có người đâu, bệnh tình được đến khống chế an toàn nhân viên đều chuyển rời đến bên trong thành, bên ngoài cách ly khu cũng liền cách ly không đến 100 người. Văn tiêu tiêu cùng tương tú mỗi ngày buổi sáng 10 điểm đa tài sẽ qua tới, đến nỗi phùng kim châm mấy ngày này vẫn luôn ở giận dỗi, căn bản không hào hảo xem bệnh hôm nay tới sau liền cười ha hà lao lao cái bàn quét quét rác cửa phụ trách phiên trực tiểu hỏa nhi vẻ mặt mờ mịt phùng lão hôm nay tâm tình không tồi a cư nhiên còn hừ tiểu khúc văn tiêu tiêu cùng tương tú vào nhà thời điểm cũng sừng sốt một chút phùng lão ngươi hôm nay tới sớm như vậy a a ta người già rác thiếu phùng kim trầm cười đến thật sự là quá hòa ái làm văn tiêu tiêu cùng tương tú thực không thích ứng tương tú đánh cái rùng mình sau liền chạy nhanh chạy đến bên ngoài giúp người bệnh nhóm lượng nhiệt độ cơ thể đi Phùng Kim Trâm thấy Tiêu Tú chạy đi, lúc này mới tiến đến Văn Tiêu Tiêu bên người cười tuồng tìm hỏi: Nha đầu Á các người hướng kia bồ công anh trong nước thả thứ gì? Văn Tiêu Tiêu mắt to lộ ra kinh ngạc thần thái, không nghĩ tới làm Phùng lão đã nhìn ra. Hắc lão vô cùng trung thảo dược đánh cả đời giao tế thứ gì trị bệnh gì ta còn có thể không biết. Phùng Kim Trâm nhìn Văn Tiêu Tiêu biểu tình cười đến đắc ý. Văn tiêu tiêu còn lại là yên lặng gật gật đầu, bởi vậy có thể thấy được phùng lão muốn so lý trọng xuân thông minh một chút lý đại Thúc chính là hiện tại cũng chưa hoài nghi những cái đó cây lương thực vì cái gì lớn lên nhanh như vậy. Khụ khụ. đương nhiên văn tiêu tiêu cũng là gần nhất mới phát hiện chính mình thủy hệ dị năng cùng những người khác bất đồng, khó trách phía trước trừ bỏ tưới rộng tần lẫm liền cư dân dùng thủy đều không cho nàng cung cấp. Nói đi, các ngươi nào làm ra đặc hiệu dược? Phùng Kim Trâm truy vấn, đặc đặc hiệu dược. Văn tiêu tiêu từ suy nghĩ trong hoàn hồn, bỗng nhiên nghe thế ba chữ, sừng sốt một chút. Đúng vậy, nếu không phải các ngươi trộm ở bồ công anh trong nước thả đặc hiệu dược có thể có tốt như vậy hiệu quả trị liệu. Phùng Kim Trâm đắc ý ngũ quan bay loạn, lại hạ giọng nói, lấy ra tới cho ta xem, không chuẩn ta cũng có thể làm ra tới. Văn tiêu tiêu biểu tình dần dần khôi phục lãnh đạm, hơn nữa dần dần mặt vô biểu tình từ vác yếm nhỏ lấy ra một cái bình nước khoáng, giao cho phùng kim Trâm phùng lão, cái này chính là đặc hiệu dược ta lời nói thật cùng ngươi nói chuyện, tần lẫm thân phận không bình thường, chúng ta chúng ta là từ đế đô ra tới. Phùng kim Trâm đôi tay phùng quá, biểu tình thành kính, đánh giá trong chốc lát kinh giác đến, không đúng a đặc hiệu dược liền dùng cái này phá bình nước khoáng trang. Đây là ngụy trang, hơn nữa ta nơi này chỉ có nhiều như vậy. Văn tiêu tiêu cũng hạ giọng ra vẻ thần bí nói. "Ân còn rất cẩn thận. Phùng kim Trâm cầm bình nước khoáng xoay người liền đi. Phùng lão, ngươi không hỏi khám lạc. Văn tiêu tiêu ở phía sau kêu. Ngươi đã được ta chân truyền, trước mắt điểm này tiểu bệnh liền từ ngươi đại lao đi. Phùng kim Trâm xua xua tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Vừa mới đi đến hỏi khám chỗ các bệnh nhân bừng tỉnh đại ngộ Nga Nguyên Lai nghe tiểu thư là phùng lão quan môn đệ tử A. Chắc không được mấy ngày nay mỗi lần nghe tiểu thư bắt mạch sau bọn họ trên người liền nhẹ nhàng rất nhiều. Nghe tiểu thư đều như vậy lợi hại phùng lão y thuật đến cỡ nào siêu phàm thoát tục thật là lệnh người ngưỡng mộ như núi cao. Vì thế văn tiêu tiêu liền cảm giác hôm nay người bệnh nhóm đều tâm thái thực hảo bắt mạch khi một đám cười đến phá lệ sán lạn. hắc Sơn căn cứ có trị liệu dịch bệnh đặc hiệu dược tin tức lan truyền nhanh chóng, được đến tin tức tới rồi bị bệnh già càng ngày càng nhiều đối này Hắc Sơn căn cứ bảo trì trầm mặc, lại cũng ngăn không được những người khác nhiệt tình. Đi thông Hắc Sơn căn cứ quốc lộ đèo thượng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy xe tư gia khai quá. Đường núi khó đi, lại bởi vì mưa to nguyên nhân giọt nước quá nhiều, hiện tại cũng không hoàn toàn khô cạn như cũng có thể thấy lớn lớn bé bé vũng bùn lại là một chiếc xe việt dã khai quá, lái xe chính là trung niên nam nhân, ghế sau một vị tóc ngắn phụ nữ trong lòng ngực ôm một cái tiểu hài tử, hài tử sắc mặt đỏ lên, thân mình đang không ngừng run rẩy, phụ nhân một bên an ủi hài tử một bên lẩm bẩm tự nói: "Bảo bối kiên trì, chờ chúng ta tới rồi Hắc Sơn căn cứ liền có thể chữa khỏi ngươi, đừng sợ." Phía trước lái xe nam nhân tắc banh mặt, đôi tay nắm chặt tay lái, một tia cũng không dám thả lỏng. Xe bay nhanh chạy thực mau liền đem đồng hành chiếc xe xa xa ném ra. Văn tiêu tiêu xem xong cuối cùng một cái người bệnh đánh cánh áp thân thân lười eo chuẩn bị kết thúc công việc tan tầm trải qua không ngừng nỗ lực nàng rốt cuộc đem hắc sơn căn cứ bệnh hoạn đều quét sạch bất quá gần nhất giống như còn nhiều chút người từ ngoài đến. Vì dàn xếp này đó người từ ngoài đến, giang vũ làm trần hy đem phía trước tiến vào sau là có thể thấy liền bài nhà chệt nhóm đều rửa sạch ra tới an bài những cái đó người từ ngoài đến. Đương nhiên, miễn phí dừng chân chỉ cung cấp đến khỏi hẳn sau, ngoài ra còn tưởng cư trú mỗi ngày đều phải chi trả tinh hạch. Thật là cái không tồi mua bán. Rời đi hỏi khám chỗ, văn tiêu tiêu cùng phiên trực tiêu ca chào hỏi liền rời đi. Tần lẫm ở trên thành lâu đứng, thấy văn tiêu tiêu ra tới, liền cùng nàng cùng nhau về nhà. Có mệt hay không? Tần lẫm ôn nhu hỏi. Không mệt ta là quá đến quá phong phú. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm tay cầm tay còn không an phận lúc ẩn lúc hiện tần lẫm cũng từ nàng làm loại này ấu chỉ hành vi. Về đến nhà văn tiêu tiêu đi trước lên lầu tắm rửa, sau đó thay chính mình thoải mái mềm mại áo ngủ, nàng ngã vào trên giường, có điểm mệt mỏi. Ha, văn tiêu tiêu hai mắt mờ mịt một tầng sương mù, đầu đều không có phóng tới gối đầu thượng liền như vậy ngủ rồi. Tần lẫm làm tốt cơm văn tiêu tiêu còn không có xuống lầu, lúc này mới đi lên tìm nàng, tìm được người thời điểm thấy nàng đã nằm bò ngủ rồi. Giả dích, tần lẫm kêu một tiếng, phát hiện nàng không động tĩnh liền hoạt động nàng bày cái thoải mái tư thế tiểu cô nương nhất định là mệt mỏi, hơn nữa tiêu hao dị năng cũng sẽ sinh ra mỏi mệt cảm. Cấp văn tiêu tiêu đắp chăn đàng hoàng, tần lẫm liền rời đi chuẩn bị tỉnh lại khi lại làm nàng ăn cơm. Văn tiêu tiêu ngủ sau lập tức tiến vào mộng đẹp, trong mộng nàng lại biến thành một viên cây giống, rõ ràng lần trước là hạt giống tới, nhanh như vậy liền trường cao lạp Cây non tắm gội ánh mặt trời, trên đầu đỉnh hai mảnh lá cây, diêu a riu. Tần lẫm một mình ăn xong cơm chiều sau nhìn văn tiêu tiêu vài lần, sau lại muốn đem người tỉnh thời điểm, lại như thế nào đều tỉnh không tới, lúc này mới phát hiện vấn đề. Là muốn thăng cấp sao? Tần lẫm lấy tới tinh hạch phóng tới văn tiêu tiêu bên gối thực mau liền biến thành bột phấn. Đây là hấp thu năng lượng biểu hiện, nhưng là tần lẫm vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thăng cấp người, nhiều quan sát trong chốc lát gặp người không có việc gì mới yên tâm. Đêm khuya có người khấu vang lên Hắc Sơn căn cứ đại môn. Lộc lãng ở phiên trực phát hiện bóng người sau trước tiên cầm lấy đại loa kêu gọi. Người nào, chúng ta là tiến đến tìm thầy chị bệnh ta là ánh dạng đông căn cứ Quách Kinh. Quách Kình ôm hài Tử đứng ở sông đào bảo vệ thành ngoại đối với Hắc Sơn căn cứ biến hóa cũng là đầy mặt khiếp sợ không nghĩ tới lôi đỉnh sau khi chết nơi này phát triển như thế nào. Quách đội trưởng, lục lãm cả kinh vội vàng hít mắt đi xem. Quách Kình là liệp báo tiểu đội đội trưởng cư nhiên có thể ở đại buổi tối nhìn thấy hắn. Liệp báo tiểu đội ở ánh dạng đông căn cứ lính đánh thuê tiểu đội đứng hàng đệ nhất quách kình cùng hắn phu nhân đều là dị năng giả, phu thê hai người thực lực bất phàm thực mau liền đem liệp báo tiểu đội chế tạo đến kiên cố không phá vỡ nổi. Lục lãng chỉ đi theo giang vũ gặp qua hắn vài lần, lại đối này ấn tượng khắc sâu. Lục lãng vội vàng hạ tường thành vọng tháp chạy ra thành quách đội trưởng các ngươi đi trước phòng cách ly chờ ta đi kêu bác sĩ. Nếu có thể giúp Quách Kinh một cái vội, ngày sau khẳng định đối hắc sơn căn cứ có chỗ lợi, Lộc Lãng tự mình dẫn người đi phòng cách ly, sau đó lại kêu một cái huynh đệ đi kêu vũ thị cùng tần thiếu. Khi nào có thể tới, Roman vút hải tử nóng bỏng cái chán, nôn nóng đến muốn rơi lệ, Ngài chờ một lát lập tức liền đến, Lộc Lãng đem ba người đều mang tiến phòng cách ly, quan sát đến đôi vợ chồng này cùng trong lòng ngực hài tử. Kia hài tử chứng bệnh cùng phía trước Hắc Sơn căn cứ xuất hiện tình hình bệnh dịch rất giống, bất quá tiểu hài tử sức chống cự càng nhược một ít cũng rõ ràng càng nghiêm trọng. Trường 97 chúng ta bác sĩ thật sự quá mệt mỏi lạc. Tần lẫm bị giang vũ kêu ra tới, nghe nói sự tình ngọn nguồn sau lại cao mày. Giả dích hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, người trước đem phía trước ngao bồ công anh thủy cấp kia hài tử uy. Giả dích làm sao vậy? Nàng hợp lý hoài nghi tần lẫm chỉ là không nghĩ đem người đánh thức mới nói như vậy. Nàng ở thăng cấp tần lẫm nhéo nhéo giữa mày còn không biết giả dích khi nào có thể tỉnh, chỉ có thể trước nhiều phóng chút tinh hạch ở bên người nàng, bảo đảm có cũng đủ năng lượng đột phá. Hành ta đây đi trước cách ly khu nhìn xem, giang vũ gật gật đầu tuy nói không rõ thăng cấp tại sao lại như vậy, nhưng cũng chuẩn bị đi trước cách ly khu trông thấy quách kinh. Tần Lẫm trở lại trên lầu khi phát hiện vừa mới Văn Tiêu Tiêu bên người tinh hạch lại toàn bộ bị hấp thu xong rồi, nhưng là cũng không dám lại nhiều phóng, ai biết nàng hạn mức cao nhất là nhiều ít vạn nhất nổ tan xác làm sao bây giờ. Chỉ có thể ngồi ở Văn Tiêu Tiêu bên người, một quả một quả tiểu tâm thử thăm dò phóng. Tần Lẫm không thể rời đi, đây là hắn lần đầu tiên thấy Văn Tiêu Tiêu thăng cấp đến cẩn thận quan sát một chút. Bên kia giang vũ đi cách ly khu, gặp qua quách kình lúc sau liền cấp Roman trong lòng ngực quách lạc lạc xót một chén bồ công anh thủy thủy là đen như mực ngao nấu qua đi lá cây nhưng thật ra tiên thủy ướt át. Quách kình cùng Roman đều nhìn không ra là thứ gì, đây là đặc hiệu dược vẫn là phương thuốc cổ truyền. Cái này hữu dụng sao? Roman ở ánh dạng đông căn cứ cầu vài châm thuốc hạ sốt đều không có chữa khỏi chính mình nhi tử lúc này mới dẫn người suốt đêm tới rồi. Hắc Sơn căn cứ là bọn họ hy vọng cuối cùng, thật sự nếu không hành nói hài từ cũng chịu không nổi đi. Trước nhìn xem đi, Giang Vũ cũng không xác định có hay không hiệu quả trị liệu, phía trước Hắc Sơn căn cứ cũng không chỉ càng quá tiểu hài từ. Giang đội trưởng, Hắc Sơn căn cứ bác sĩ đâu? Quách kình hỏi, hắn đối Giang Vũ trước sau không qua tín nhiệm, rốt cuộc không phải chuyên nghiệp y sư. Bác sĩ mệt nhọc quá độ hôn mê, Giang Vũ thực nghiêm túc trả lời. Quách kình, lão quách người mau đến xem, lạc lạc ngươi làm sao vậy lạc lạc quách kình vội vàng xoay người chỉ thấy thi từ trong lòng ngực ôm nhi tử chính đại khẩu mồm to nôn mửa phun ra đồ vật đen nhánh một mảnh còn tản ra tanh hôi giang vũ cũng kinh ngạc một chút không phải là uy sai dược đi nôn quách lạc lạc không ngừng nôn mửa một phòng người đều khẩn trương nhìn hắn ngươi cho hắn uống lên cái gì nhìn nhi tử tiểu thụy bất kham bộ dáng quách kình trực tiếp nhéo giang vũ cổ áo trừng mắt chất vấn quách kình thỉnh ngươi bình tĩnh. Giang Vũ co mày, giả dích chữa khỏi hệ dị năng tuyệt đối sẽ không có vấn đề, là đứa nhỏ này bệnh. Lão Quách, phía sau lại là một tiếng kinh hô, đánh gãy Giang Vũ phân tích. Chỉ thấy Quách lạc lạc nôn cư nhiên nằm bò một cái không ngừng mấp máy sâu, hắc trường đen dài mềm thể như là con run giống nhau. Phanh, Quách kình móc ra thương, trực tiếp đem này băng đến hy toái chính là chẳng được bao lâu, liền thấy kia đôi thịt nát như cũng có thể mấp máy, Giang Vũ thật sự nhìn không được ném ra hòa cầu đem này thiêu ngọn lửa chiếu sáng nhà ở kia một đoàn thịt nát suốt cục biến thành cho tàn trong lòng mọi người đã có chút ghê tởm lại có chút kinh hãi. Quách đội trưởng ánh dạng đông căn cứ có phải hay không bùng nổ biến dị sâu bệnh? Giang Vũ hỏi. Xem này sâu trùng loại có thể so Hắc Sơn căn cứ còn muốn phong phú. Là Quách Kình cũng bình tĩnh lại kia sâu đương nhiên là chạy đến nhi tử trong thân thể vừa mới bị nôn mửa ra tới chắc là Hắc Sơn căn cứ dược nổi lên tác dụng. Roman vẫn luôn ôm nhi tử, là nhất có thể cảm giác được quách lạc lạc thân thể biến hóa kia sâu bị phun ra sau quách lạc lạc hô hấp đều nhẹ nhàng vài phần. Giang đội trưởng vừa mới thực xin lỗi, là ta quá nôn nóng, lần này sự tình xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Quách kình cũng là dám làm dám chịu, hào sảng thật sự, biết hiểu lầm sau rất thống khoái liền nói khiểm. Ngươi thiếu cũng không phải là ta nhân tình, là Hắc Sơn căn cứ. Giang vũ cười nhắc nhở nói, tự nhiên, quách kình trịnh trọng gật gật đầu. Ta xem lạc lạc đã không có việc gì, các ngươi mang theo hắn sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai cách ly sau không có dị biến nói, ta mang các ngươi vào thành. giang Vũ sau khi nói xong liền mang theo người rời đi, lúc đi lại là cùng lộc lãng nói, thấy đi, ánh dạng đông căn cứ người rất có thể mang theo biến dị ký sinh trùng, về sau đem đôi mắt đánh bóng điểm, ngày mai ta làm tương tú cũng lại đây. Là, Vũ Thị. Giang Vũ ở Hắc Sơn căn cứ thương đương với phó căn cứ lớn lên địa vị, lại là lộc lãng đáng người lão đội trưởng, đối nàng lời nói tự nhiên phụng như thánh chỉ. Ngày thứ hai, Thái Dương lướt qua đỉnh núi, kim sắc ấm dương vầy đầy Hắc Sơn căn cứ thời tiết ấm lại, liền miên phục cũng không thể lại xuyên. Văn Tiêu Tiêu bị Thái Dương hoảng tỉnh, trợn mắt lại đối thượng tần lẫm cặp kia đen nhánh như mực trong mắt. Ngươi vì cái gì ở ta trong phòng? Bởi vì vừa mới tỉnh lại nguyên nhân, Văn Tiêu Tiêu nói chuyện mềm như bông người đêm qua còn không có ăn cơm liền ngủ rồi vẫn luôn không tỉnh tần lẫm nhìn nàng suốt một đêm sau đó đem tinh hạch cấp bậc từ nhị cấp đề cao đến tứ cấp tất cả đều bị tiểu cô nương hấp thu hắn hiện tại phi thường có thất bại cảm chẳng lẽ thiên tài đều là trời sinh là sao trách không được ta như vậy đói ta đói bụng văn tiêu tiêu sờ sờ bụng nhỏ nó lập tức lộc cộc lộc cộc kêu lên rửa mặt đi ta đi nấu cơm tần lẫm xoa bóp văn tiêu tiêu tiểu thịt mặt xoay người xuống lầu Văn Tiêu Tiêu một giấc ngủ tỉnh, nguyên khí tràn đầy, liền xuống giường động tác đều uyển chuyển nhẹ nhàng vài phần, rửa mặt xong lại đổi hào quần áo. Nàng hôm nay xuyên phấn bạch sắc áo lông, trải xong đôi ngựa cả người thoạt nhìn lại ngoan lại mềm. Xuống lầu ăn cơm khi bị tần lẫm đè ở phòng khách sofa hôn đã lâu mới bị buông ra. Văn Tiêu Tiêu nước mắt lưng tròng nhìn trước mặt thiếu niên, ngộ a lẫm lại biến đẹp. Cơm nước xong mang người đi căn cứ cửa, đêm qua tới vài vị khách nhân. Tần lẫm giúp nàng đem xong đuôi ngựa một lần nữa cột chắc làm phát vòng thượng tiểu dâu tây lộ ra tới, lại đem người từ trên sofa kéo, đi hướng bàn ăn. Người nào a văn tiêu tiêu cắn lau dâu tây tương bánh mì phiến tò mò hỏi. Một cái sinh bệnh tiểu bằng hữu tần lẫm nói làm văn tiêu tiêu ánh mắt sáng lên tiểu bằng hữu Tới hắc sơn căn cứ lâu như vậy hắn thật sự chưa thấy qua tiểu hài tử. Điểm thường tiểu lượng cùng tiểu mông, cũng không biết trương tuyết hàng bọn họ có thể hay không quản được tiểu mông, cũng không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Nàng cùng tần lẫm cưng nhiên có thể quanh co lòng vòng đi vào tây nam khu thật là cái kỳ tích. Ngoài thành phòng cách ly, một đêm qua đi quét kình cùng Roman hai người đều không có biến dị phản ứng, nhưng là vì phòng ngừa biến dị trùng ký sinh tương tú rất là nghiêm túc lại lần nữa kiểm tra rồi một lần thẳng đem phu thê hai người xem đến ra đầu tê dại Thứ lỗi! Đây là chúng ta căn cứ tránh sáng máy ra quét. Lộc lãng cười giới thiệu. Quách kình, Roman, hôm nay quách lạc lạc bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp làm phu thê hai người nôn nóng tâm tình bình tĩnh không ít bao dung Hắc Sơn căn cứ này kỳ quái đạo đãi khách. Văn Tiêu Tiêu lại đây thời điểm, Quách kình cùng Roman đã ôm hài tử đang hỏi phòng khám bệnh chờ, chẳng qua hai người thấy Văn Tiêu Tiêu xuất hiện thời điểm sắc mặt không phải rất tốt đẹp. Hắc Sơn căn cứ bác sĩ như vậy tuổi trẻ. Khụ khụ ta là phụ trách kiểm tra thân thể, đem hài tử ôm đến bên trong đi thôi. Văn tiêu tiêu cảm nhận được đối phương không tín nhiệm ánh mắt giải thích một câu. Roman lúc này mới gật gật đầu, ôm quách lạc lạc đi hỏi phòng khám bệnh bên trong cách gian, mà quách kình còn lại là đánh giá trước mặt khí chất như tùng bách tuấn đỉnh thiếu niên. Tuy rằng nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là thuộc về cường giả khủng bố hơi thở sẽ không gạt người. Tần lẫm, tần lẫm đối với quách kình vươn tay, làm tự giới thiệu. Quách kình... Hai người tay phải giao nắm thời gian chỉ có ngắn ngủn vài giây, lại là một hồi vô hình chung đánh giá cuối cùng quách kình dẫn đầu buông lỏng tay. Người chính là đem lôi đỉnh xử lý người. Quách kình ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm tần lẫm có thể xử lý lôi đỉnh người, hắn thực cảm thấy hứng thú đâu. Lôi đỉnh là cái gì rất lợi hại nhân vật sao? Tần lẫm cười khẽ ánh mắt là không chút để ý, hắn xác thật không có đem lôi đỉnh coi như đối thủ quả thực chính là bất kham một kích. Cuồng nhanh kiệt ngạo, đây là quách kình đối tần lẫm ấn tượng đầu tiên. Trường 98 kiếm lấy tinh hạch phát tài đại kế. Hỏi phòng khám bệnh một khắc gian nhà ở nội roman đem quách lạc lạc đặt ở trên giường, chờ văn tiêu tiêu kiểm tra. Hắn hảo đáng yêu a vài tuổi. Văn tiêu tiêu tài ấn ở quách lạc lạc trên ngực chữa khỏi dị năng liền chậm rãi dung nhập hài từ trong cơ thể, nội tạng cùng dạ dày bị sạch sẽ tân sinh lực lượng chữa khỏi virus cùng tạp chất toàn bộ bị rửa sạch rớt. 5 tuổi Nhắc tới Nhi Tử khi Roman ánh mắt là ôn nhu, hơn nữa không có nữ nhân không thích người khác khen chính mình hài tử, lúc này Roman đối Văn Tiêu Tiêu Hảo cảm độ tăng lên không ít. Không có gì vấn đề lớn ta cho hắn một ít khẩu phục dược tề. Văn Tiêu Tiêu vừa mới đã sử dụng chữa khỏi dị năng, lại từ một bên tiểu trong ngăn tủ lấy ra mấy chỉ nho nhỏ bình thủy tinh đưa cho Roman khẩu phục là được. Nơi này trang đều là chữa khỏi thủy, bảo đảm người bệnh có thể hoàn toàn khang phục uống nhiều vài lần. Cảm ơn. Roman tiếp nhận sau thành khẩn nói lời cảm tạ mụ mụ, tuy rằng là thực mỏng manh thanh âm, nhưng là Roman đệ nhất thời khắc liền nghe thấy được như từ cư nhiên tỉnh Lạc lạc ngươi cảm giác thế nào a Roman vội vàng chạy đến trước giường, dùng thủy nhẹ vỗ về quách lạc lạc cái chán, ngồi sổm dò hỏi. Mụ mụ ta thực thoải mái, nhưng là lạc lạc muốn ngủ. Quách lạc lạc có tròn tròn khuôn mặt nhỏ, mập mạp thân mình, nhưng là bởi vì bệnh ma quấn thân đã nhiều ngày gầy ốm rất nhiều trẻ con phì đều ao hãm một khối. Hắn không khó chịu mới có thể ngủ đến an ổn. Văn tiêu tiêu nhắc nhở một câu. Lạc lạc ngươi ngủ đi, mụ mụ bồi ngươi. Roman nhẹ nhàng vỗ nhi từ phía sau lưng, nhìn hắn tiến vào mộng đẹp sau mới đứng dậy. Nàng có thể cảm giác được lạc lạc lần này là thật sự ngủ rồi, sắc mặt cùng nhiệt độ cơ thể đều dần dần khôi phục bình thường, cũng không có run rẩy cùng nói mê. Có thể cho lạc lạc ở chỗ này nghỉ ngơi, hôm nay hẳn là sẽ không có người lại qua đây. Văn tiêu tiêu nhẹ giọng nói, nhìn mãn nhãn nước mắt Roman, nàng hẳn là cũng yêu cầu bình phục một chút tâm tình. Cảm ơn ngươi, Roman lại một lần nói lời cảm tạ, lần này càng thêm thành khẩn. Chỉ là ra phòng, Roman nhìn chính mình trong tay dược tề mới nhớ tới, Nhi Tử còn không có uống thuốc đâu, nhanh như vậy thì tốt rồi. Vừa mới cùng Nhi Tử tiếp xúc cũng chỉ có trước mặt vị này nghe tiểu thư. Nàng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, lại cái gì cũng chưa nói. Thế nào? Thấy Roman ra tới, Quách Kinh vội vàng tiến lên đi hỏi. Rất có hiệu quả, Nhi Tử đã ngủ rồi. Roman dịu dàng cười, nhiều như vậy thiên lo lắng hãi hùng cuối cùng đi qua. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Quách Kinh một đại nam nhân cũng kìm nén không được kích động tâm tình. Nếu không thành vấn đề các ngươi đi tính tiền đi. Văn tiêu tiêu cười tùm tìm nói, nàng bảo bối tinh hạ ca. Quách Kinh! Roman bị văn tiêu tiêu thẳng thắn thành khẩn làm cho sừng sốt nhưng là thực mau liền cười nói. Hảo ta đi nơi nào tính tiền. Văn tiêu tiêu chỉ chỉ bên cạnh nơi đó mặt ngồi căn cưỡi tránh sáng già quét cơ tương thú. Bọn họ thoạt nhìn rất có tiền ta hẳn là thu nhiều ít mới hảo. Văn tiêu tiêu thấp giọng hỏi thần lẫm. Tùy tiện thu, dù sao mà kệ thu nhiều ít quét kình đều sẽ nhớ kỹ hắc sơn căn cư ân tình này. Kia thu 100 cái đi văn tiêu tiêu thực vừa lòng cái này giá cả, như vậy nàng sói mòn dị năng thực mau là có thể bổ trở về. 100 cái sơ cấp tinh hạch đối với cái này giá cả ra ngoài Roman cùng quách kình dự kiến, bởi vì thật sự là quá yêu đãi cùng chân quý hi hữu đặc hiệu dược so sánh với quả thực kém xa. Quá mức não bổ làm này phu thê hai người thiên chân cho rằng, đây là hắc sơn căn cứ bán cho bọn họ mặt mũi, trong lòng còn nhiều vài phần cảm động. Này thật là cách tốt đẹp hiểu lầm, văn tiêu tiêu cấp nạn dân nhóm xem bệnh thời điểm đều không thu tinh hạch chỉ là gần nhất cầm tinh hạch tới tìm thầy trị bệnh người bệnh càng ngày càng nhiều, văn tiêu tiêu mới xét thu. Chúng ta có thể trước tiên ở nơi này ở vài ngày sao Roman tưởng lưu lại nơi này chờ nhi tử khỏi hẳn sau lại trở về. Đương nhiên có thể các ngươi đi nhà ta trụ đi ta nơi đó rộng mở thực. Văn tiêu tiêu nhiệt tình mời, kia phiền toái các ngươi Roman ở mặt thế còn không có gặp qua như thế nhiệt tình người. Hơn nữa văn tiêu tiêu tuổi không lớn, nhìn giống nàng tiểu muội muội dường như, nàng thực thích. Giàn xếp hào quét kình phu thê, văn tiêu tiêu lại bị bách lưu tại hỏi khám chỗ. Nguyên tưởng rằng hôm nay sẽ thực thanh nhàn, không nghĩ tới giữa chư thời điểm bên ngoài lại đây thật nhiều cầu khám người bệnh, hộ vệ đội thậm chí đang hỏi khám chỗ trước kéo cảnh giới tuyến. Trước cách ly, hỏi lại khám. Bọn họ đều là tới mua đặc hiệu dược. Văn tiêu tiêu nhìn trong tay chữa khỏi Thủy, bỗng nhiên cảm thấy bọn họ có thể tỉnh đi hỏi khám này một bước trực tiếp bán dược A. Trước kia chỉ là lo lắng có người hoài nghi phổ phổ thông thông bổ công anh Thủy không thể chữa bệnh mới làm bộ làm tịch hỏi khám, nhưng là hiện tại tất cả mọi người cho rằng Hắc Sơn căn cứ có đặc hiệu dược kia bọn họ liền không cần thiết lại chứa đi. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm thương lượng qua đi, Hắc Sơn căn cứ ở cửa thành chỗ dán bán đặc hiệu dược thông cáo. Bình thường giá bán 500 tinh hạch một chi tinh hạch không đủ người yêu cầu lưu tại Hắc Sơn căn cứ làm công trả nợ còn xong mới thôi. Nợ Nẩn Lưng đeo giả sẽ được đến Hắc Sơn căn cứ Hồng Tạp chờ đến còn xong nợ nần khi liền có thể được đến căn cứ thẻ Xanh hưởng thụ bình thường cư dân đãi ngộ cùng phúc lợi trợ cấp. Nhìn thông cáo, Văn Tiêu Tiêu có thể cảm giác được khổng lồ miễn phí sức lao động chính hướng Hắc Sơn căn cứ vọt tới. Sự thật cũng xác thật như thế, dù sao đều mà thế, ở nơi nào tồn tại đều là giống nhau, trừ bỏ những cái đó đặc biệt có quyền thế người, đại đa số người sống sót đều lựa chọn lưu tại Hắc Sơn căn cứ, đảm đương bao ăn bao ở sức lao động. Được đến thẻ xanh sau không muốn rời đi cũng có khối người, theo đặc hiệu dược tề một chi một chi bán, Hắc Sơn căn cứ nội đại lâu cũng một đống một đống đứng lên. Văn Tiêu Tiêu tránh ở trong phòng, đem tần lẫm cho nàng pha lê bình nhỏ đều phóng mãn chữa khỏi thủy. Bởi vì giá bán so cao, nàng ở bên trong tăng thêm chữa khỏi năng lượng cũng tương đối nhiều. Theo trong cơ thể hai loại dị năng dung hợp độ không ngừng tăng lên. Văn Tiêu Tiêu này nắm giữ cùng vận dụng càng thêm tinh diệu. Dưới lầu, Roman ôm Nhi Tử đứng ở phòng khách cửa sổ sát đất trước có thể chiếu đến ánh mặt trời địa phương cơ hồ bãi đầy gieo trồng dương có lớn lên đỏ rực tiểu cà chua cũng có xanh mượt dưa chuột. Mụ mụ đây là cái gì? quách lạc lạc chỉ vào quả quýt trên cây lục qua tự hỏi roman có chút chua xót nếu ở mà thấy chiếc lạc lạc nhất định sẽ thực khỏe mạnh vui sướng lớn lên mà không phải giống như vậy cả ngày lo lắng hãi hùng tồn tại thấy những cái đó mà thấy trước thường thấy trái cây ngạc nhiên không thôi là quả quýt nhưng là chỉ có biến thành màu vàng mới có thể ăn hơn nữa ăn phía trước muốn hỏi một chút giả dích thì, thì có thể hay không roman kiên nhẫn dạy dỗ quách lạc lạc không quan hệ lạc lạc muốn ăn cái gì la thái thái có thể tự dước Tần Lẫm cùng Quách Kình từ trong thư phòng ra tới, Quách Kình muốn đem Hắc Sơn căn cứ đặc hiệu dược mang về ánh dạng Đông căn cứ bán, vì thế cùng Tần Lẫm nhiều hàn huyên trong chốc lát trao đổi chi tiết. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu? Roman ôm chặt nghịch ngợm nhi tử, mà thế sau trường Đông có thể nói là không có một ngọn cỏ, rau dưa cùng trái cây có bao nhiêu chân quý nàng là biết đến, ở nhà người khác làm khách phải có lễ nghĩa. Roman chính là như vậy một vị yêu nhã trí thức nữ nhân. Nghe tiểu thư là một hệ dị năng giả sao? Quách Kình bước vào này căn biệt thự ngày đầu tiên đã bị chấn động tới rồi. Đây là mặt thế sau hắn lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tồn tại thực vật. Tần Lẫm hồi xem Quách Kình, ánh mắt thực thanh lãnh. Đừng hiểu lầm, ánh dạng Đông căn cứ phòng thí nghiệm liền có một vị mục hệ dị năng giả. Hắn chủ yếu năng lực chính là thúc giục loại thực vật Quách Kình đều không phải là cố ý thám thính người khác bí mật chỉ do tò mò. Không, giả dích là thủy hệ dị năng. Tần Lẫm thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói. Như vậy a. Quách Kình cũng không hoài nghi, nhân loại đối dị năng tìm tòi nghiên cứu trông quy là quá ít theo hắn biết cùng loại dị năng ở rất nhỏ chỗ biểu hiện cũng có khác nhau như trời với đất tỉ như mộc hệ liền chia làm gieo trồng cùng công kích hai loại. Có lẽ là thực vật tương đối thích văn tiêu tiêu thủy hệ năng lượng cho nên lớn lên hào. Tần lẫm đi đến những cái đó thực vật bên cạnh cấp quách lạc lạc hái được cái phẩm tướng no đồ cả chua. Quách tiểu béo tiếp nhận sau, ồm ồm kêu cảm ơn ca ca. Không khách khí. Tần lẫng khẽ cười một tiếng, xoa xoa quách lạc lạc tiểu viên đầu. Văn tiêu tiêu đánh ngáp từ trên lầu xuống dưới, nàng rốt cuộc đem những cái đó bình thủy tinh trang hảo, bất quá vì tinh hạch nàng cần thiết đến nỗ lực. Lạc lạc mau làm ta ôm một cái. Văn tiêu tiêu đem quách lạc lạc nắm đến chính mình trong lòng ngực nhân loại ấu tệ thật là quá đáng yêu lạc. Ngô quách lạc lạc khuôn mặt nhỏ lại bị xoa nhẹ một chút. Nhìn lẫn nhau đùa giỡn hai cái kẻ dở hơi, những người khác đều là buồn cười. Roman dịu dàng cười, nếu không phải Liệp báo tiểu đội còn ở ánh dạng đông căn cứ, nàng thật sự tưởng lưu lại nơi này định cư. Chương 99 nước sôi lửa bỏng khổ nhật tử. Quách Kình phải đi, mang theo kia một vạn chi đặc hiệu nước thuốc, bất quá hắn chuẩn bị đem Nhi Tử cùng thê tử lưu lại. Ta đã cho các ngươi xin Hắc Sơn căn cứ cư dân tạp, bên cạnh biệt thự cũng giao tiền thuê, chờ ta đi rồi ngươi cùng Nhi Tử liền dọn qua đi trụ đi. Ban đêm, thừa dịp Quách Lạc lạc ngủ, phu thê hai người ở khinh thanh tế ngữ nói chuyện. Vì cái gì như vậy đột nhiên? Roman trầm mặc một chút hỏi. Không phải đột nhiên, mấy ngày nay ta quan sát hồi lâu, Hắc Sơn căn cứ dân cư không nhiều lắm, nhưng là bọn họ có nguồn năng lượng, có lương thực, có thể tiêu thụ bên ngoài cũng có thể thực cấp thực túc. Ta còn cùng tần lẫm nhìn bọn họ vũ khí kho, liền tính là ít người bằng vào những cái đó trang bị cũng không sợ hãi ngoại địch nơi này thật sự thích hợp ngươi cùng hài từ cư trú. Quách kình đương nhiên là suy xét hồi lâu, ánh dạng đông căn cứ hiện tại loạn thành một đoàn, không chỉ có có dịch bệnh còn có biến dị nạn sâu bệnh, hắn không nghĩ làm lão bà hài tử chịu khổ. Ta cùng lạc lạc ở chỗ này chờ ngươi, Roman dựa vào quách kình trên vai, mặc kệ ngày thường có bao nhiêu bình tĩnh cường đại, giờ phút này nàng chỉ là một cái dựa vào trượng phu tiểu nữ nhân mà thôi. Hào, mông lung ánh trăng xuyên thấu qua sa mảnh trên giường hai người ở liều chết chiến miên. Tiến đi Quách Kình, Roman liền cùng Nhi Tử dọn tới rồi Văn Tiêu Tiêu ra bên cạnh biệt thự, nơi này Ly Giang Vũ cùng những người khác chỗ ở đều rất gần, Quách Lạc Lạc cũng sẽ không nhàm chán. Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Vũ tương tú tới hỗ trợ thu thập đồ vật chính là Roman cùng Quách Kình trừ bỏ mang đến mấy thân quần áo, mặt khác đồ vật đều rất ít. Này cũng qua đơn điệu ta đem qua quyết thụ cho ngươi dọn lại đây đi. Văn Tiêu Tiêu nói liền chạy đi ra ngoài, Roman liền ngăn cản đều không kịp. Giang Vũ đứng ở một bên cười, sau đó lại ra vẻ yêu sầu tiểu nha đầu chính là như vậy có sức sống ta không thể được lại quá 2 năm liền 30 tuổi ai. Nữ nhân 31 chi hoa, Giang đội trưởng có nhan giá chỉ có thực lực cũng lo lắng cái này. Roman năm nay 32 tuổi, lại vẫn là yêu nhã đến giống như một đóa tinh xảo kim sắc tulip. Văn tiêu tiêu thực mau liền đem qua quý thủ kéo lại đây, nàng nhớ rõ lạc lạc thích nhất cái này, bất quá này chậu hoa có chút đại nàng kéo túng thật sự lao lực cuối cùng vẫn là giang vũ cùng tương tú hỗ trợ nâng đi vào. Ta cảm thấy ngươi còn phải loại điểm khác, nếu cảm thấy hứng thú nói có thể đi ta kia đào mấy cây mầm lại đây. Thần phong tiểu đội cùng trong căn cứ thật nhiều người đều sẽ cùng Văn tiêu tiêu muốn, Văn tiêu tiêu cảm thấy không có gì, nhưng Roman lại rất cảm động. Là thái thái, ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng nói có thể cấp giả dích làm điểm ăn, nàng nhất thèm ăn. Giang Vũ nhìn ra Roman do dự liền khuyên nàng nói. Hảo, chủ nghệ của ta vẫn là không tồi. Roman đáp ứng xuống dưới. Giúp Roman thái thái thu thập thứ tốt. Giang Vũ rời đi khi còn dặn dò một chút. Nếu thiếu thứ gì đi hậu cần bộ xin thì tốt rồi. Chúng ta căn cứ vật tư vẫn là rất phong phú. Đây đều là dùng dầu mỏ đổi nha, đương nhiên phong phú. Hảo, phiền toái ngươi. Roman lại lần nữa nói lời cảm tạ. giang vũ cùng tương tú đều đi rồi, các nàng rất bận, văn tiêu tiêu từ không đi hỏi khám bộ xem bệnh sau, nhàn thực liền ở Roman thái thái nơi này nhổ đãi trong chốc lát. Lạc lạc ngươi xem cái này, văn tiêu tiêu ở trong sân cùng quách lạc lạc hai cái cùng bùn chơi, văn tiêu tiêu còn nhéo cái tiểu oa nhi. Quách lạc lạc một cái năm tuổi tiểu hài tử đã bị văn tiêu tiêu mang oai tưởng nhiết hoa hoa lại không có cái kia thực lực làm cho đầy người là buồn. Roman sửa sang lại hào nhà ở tới trong viện quan khán thời điểm, liền thấy hai cái tượng đất. Đi thôi mang đi ngươi tắm rửa. Văn tiêu tiêu bế lên quách lạc lạc còn điên điên tiểu tử thúi cũng quá béo. Ở Roman thái thái trong nhà cơm nước xong, Văn tiêu tiêu mới rời đi, về nhà phía trước đi trước một chuyến nhà ấm. Bởi vì thời gian đã có điểm chậm, Văn tiêu tiêu đi vào thời điểm Lý Trọng Xuân đều đã rời đi, bất quá không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy những người khác. Người như thế nào ở chỗ này? cây non tùng một cái mảnh khảnh thân ảnh chính cong eo ở làm cỏ văn tiêu tiêu chữa khỏi thủy có thể cho thực vật lớn lên tràn đầy đối với sinh mệnh lực tràn đầy cỏ dại càng là có rất mạnh thúc giục trường tác dụng cho nên làm cỏ lượng công việc cũng sẽ tăng lớn lưu phỉ nghi ngẩng đầu lên lo một phen mồ hôi trên trán nàng nguyên bản trắng nõn làn da đã hơi hơi biến thành màu đen xa xa nhìn qua tựa như cái nông dân nhưng là mặt mày phong vận lại không giảm nửa phần là cái rất có hương vị mỹ nhân Ta trở về cũng không có sự tình làm, đơn giản ở chỗ này nhiều làm trong chốc lát. Lưu phỉ nhi hơi hơi mỉm cười, một bên trên mặt hiện ra nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Văn tiêu tiêu gật gật đầu, các nàng tới nơi này làm việc, mỗi ngày thu hoạch tích phân đều là cố định, liền tính là tăng ca cũng không bồi thường. Như thế đam mê lao động người, không thường thấy nột. Nghe tiểu thư là tới tưới nước sao, Lưu phỉ nhi đã từ ngoài ruộng đi tới văn tiêu tiêu bên người. Không phải ta chính là đến xem. Văn tiêu tiêu hiện tại đã không cần mỗi ngày tới cấp này đó trồi non tưới nước, chỉ cần ngẫu nhiên tới ủ chín một chút liền có thể làm. Nàng thật là càng ngày càng thông minh, kỳ thật là văn tiêu tiêu dị năng thăng cấp sau tưới nước sẽ thành thục quá nhanh tần lẫm lo lắng người khác phát hiện không ổn chỗ mới không cho nàng mỗi ngày tới. Người đọc quá thư đi, văn tiêu tiêu đột nhiên hỏi nói, a là ta đọc quá lưu phỉ nhi không biết văn tiêu tiêu vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này. Khi thật lý thúc bên người thiếu cách thu hoạch sinh trưởng ký lục viên nếu ngươi nguyện ý nói về sau coi như lý thúc trợ lý đi sẽ không làm ngươi bạch làm cho ngươi chướng phúc lợi lý trọng xuân đã sớm đưa ra yêu cầu này nhưng là những cái đó đi theo ở ngoài ruộng lao động phụ nữ hiếm khi có người cụ bị làm chuyện này năng lực làm nông nghiệp trợ lý không chỉ có yêu cầu học thức còn cần thận trọng như phát chịu khổ nhọc này ta đương nhiên nguyện ý lưu phỉ nhi ngẩng đầu Không nghĩ tới còn có cơ hội này, nàng nguyện ý ở Hắc Sơn Căn cứ cắm dễ tự nhiên hy vọng chính mình có thể sáng lên nóng lên. Vậy không thành vấn đề ta ngày mai cùng Lý Thúc nói một chút. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, vì chính mình tuyển người thực vừa lòng. Đi thôi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu cùng Lưu Phỉ Nhi cùng nhau rời đi, ở trên đường lại hàn huyên vài câu, nguyên lai like Lưu Phỉ Nhi mặt thấy trước là vị cao trung lão sư, khó trách trên người mang theo một cổ phong độ trí thức. Văn Tiêu Tiêu đem việc này ghi nhớ, sau đó ngày hôm sau tìm Lý Trọng Xuân nói chuyện này, Lý Trọng Xuân tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Lúc ấy Giang Vũ cũng ở, nghe vậy còn thực kinh ngạc nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu. Nàng phía trước vẫn luôn đem Lưu Phỉ Nhi cùng hứa Kiều an bài ở không quan trọng vị trí, trừ bỏ không quen thuộc hai người, cũng là sợ nha đầu này trong lòng không thoải mái, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra không ngại. Người cảm thấy Lưu Phỉ Nhi còn hào, Giang Vũ chờ Lý Trọng Xuân đi rồi mới hỏi văn có thể thử bồi dưỡng một chút văn tiêu tiêu nghiêm trang bộ dáng đem giang vũ chọc cười bất quá hắc sơn căn cứ sát thật khuyết thiếu các phương diện nhân tài nếu phát hiện nhưng bồi dưỡng tự nhiên không thể bỏ lỡ gần nhất hộ vệ đội ở huấn luyện ngươi muốn hay không đi xem giang vũ ăn mặc một thân chiến đấu áo ngụy trang đối với văn tiêu tiêu vẫy vẫy tay văn tiêu tiêu Từ Chu cầm đem chính mình mang đến thứ bảy tiểu đội cùng hộ vệ đội dung hợp ở bên nhau sau, Hắc Sơn căn cứ vốn có hộ vệ đội viên liền ngay đón địa ngục sinh hoạt Chu đại đội trưởng luyện binh kỹ năng không cần hoài nghi. Còn có Giang Vũ Trần Hy những người này bồi luyện nhật từ quá đến nước sôi lửa bỏng. Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Vũ đến sân huấn luyện thời điểm Chu cầm chính làm những người này xếp hàng chạy vòng. Bọn họ muốn chạy bao lâu à? Văn tiêu tiêu nhìn bọn họ không phải thực mau tốc độ cảm thấy này cường hóa huấn luyện cũng không khó sao. Trước chạy 100 vòng đi. Chu cầm bình tĩnh trả lời. Văn tiêu tiêu quấy dày quấy dày. Giả dích ngươi cũng khuyết thiếu rèn luyện. Giang vũ ở bên cạnh nghiêm túc nói tuy rằng dị năng giả tác chiến khi chiếm hữu rất lớn ưu thế. Nhưng là đua xong dị năng nên đua thể năng. Văn tiêu tiêu như vậy tuyệt đối không đủ tiêu chuẩn. Ta đây trước chạy 3 vòng. Này đã là chính mình cực hạn ngươi về sau mỗi ngày đều phải tới giang vũ cười tùm tìm cấp văn tiêu tiêu chế định cái tiểu mục tiêu. Văn tiêu tiêu mắt to đổi tới đổi lui, rốt cuộc minh bạch giang vũ hôm nay chính là cố ý lừa nàng lại đây, nàng bị lừa. Trường 100 trêu chọc phiền toái xui xẻo quỷ tới. Văn tiêu tiêu mỗi ngày phải bị giang vũ túm đi sân huấn luyện, hướng dưới ánh mặt trời vừa đứng eo thon chân dài, dáng người nhỏ yếu, chói lọi bạch sáng lên. Giang Vũ mỗi lần đều lo lắng nàng chạy vội chạy vội liền ngất xỉu đi, chỉ là cấp cứu dược liền chuẩn bị vài loài. Thời tiết hồi ôn quá nhanh, bất qua tháng 3 đã có cây nùng thúy ánh nắng nhiệt liệt. Giang Vũ đang ở giáo Văn Tiêu Tiêu một ít cơ sở thuật đấu vật. Văn Tiêu Tiêu khó hiểu hỏi, người như thế nào sẽ này đó. Ta mà thấy trước học tán đánh. Giang Vũ tùy ý nói. Văn Tiêu Tiêu mắt to lại mở to ướt át nhuận, nai con giống nhau. Ngô đều là nhân tài nột. Luyện trong chốc lát hôm nay văn tiêu tiêu có thể không cần chạy vòng bởi vì trùng hợp tần lẫm lại đây tìm giang vũ, văn tiêu tiêu liền lập tức cái đuôi nhỏ dường như đi theo đi rồi. Tần lẫm hiểu biết giả dích lời biếng, chỉ là cười khẽ chưa nói cái gì tiểu cô nương có thể kiên trì lâu như vậy đã rất lợi hại. a lẫm ta đều phải mệt chết hảo vất vả a Văn tiêu tiêu nắm tần lẫm tay áo, đáng thương vô cùng ý tứ thực rõ ràng ngươi còn không đau lòng đau lòng ta. Trở về cho ngươi làm ăn ngon bổ bổ. Tần lẫm tàn nhẫn tâm không có thượng văn tiêu tiêu đương cần thiết đến tăng mạnh rèn luyện tăng cường thể năng, như vậy hắn mới càng có thể yên tâm. Khụ khụ tìm ta chuyện gì, ngồi ở xe ghế sau giang vũ hết chỗ nói rồi có thể hay không đừng ở lão nương trước mặt tú ân ái. Mông chín tới, tần lẫm nghiêm mặt nói, bất quá dư quang thấy nghe xong hắn nói sống sau oai đến một bên dầu dĩ không vui văn tiêu tiêu, vẫn là nhịn không được muốn cười. Hắn tới làm cái gì, mua thuốc giang vũ suy đoán nói. Hồi căn cứ toàn thể già trẻ cư dân tiến đến đến cậy nhờ. Tần lẫm bất đắc dĩ mà nói, không nghĩ tới mông chín sẽ đến nơi này, hắn cái loại này biết xem xét thời thế người không phải hẳn là hướng ánh dạng đông căn cứ chạy sao. Lưng dựa đại thụ hào thừa lương a giang vũ cũng sợ ngây người, mông chín đây là căn cứ tổn thất thảm trọng, chịu kích thích đi. Cửa thành ngoại, mông chín mang đến ít người nói cũng có mấy ngàn người, phòng cách ly không có biện pháp toàn bộ trụ hạ, chỉ có thể bắt đầu dùng lều trại cũng may buổi tối không như vậy lạnh, lều trại cũng có thể. Mông chín thấy tần lẫm cùng Giang Vũ liền đã đi tới cùng hai người chào hỏi. Ta nói mông cửu gia chúng ta này miếu nhỏ nhưng dung không dưới ngài này, tôn đại Phật ngài như thế nào không đi ánh dạng đông căn cứ, hướng chúng ta này thâm sơn cùng cốc chạy cái gì. Bởi vì Mông Chín còn không có cách ly quan sát Giang Vũ không có cùng đối phương bắt tay, chỉ là gật đầu ý bảo. Ai còn hướng ánh dạng đông căn cứ chạy chính bọn họ đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Mông Chín cao mày nói, hắn mấy ngày liền bôn ba, nguyên bản thực anh Tuấn mặt mày cũng trở nên mặt xám mày cho thiếu vài phần Tuấn Mỹ. Bọn họ bọn họ không phải có đặc hiệu dược sao? Giang Vũ nghĩ quá kình mang về dược không có khả năng không có tác dụng a Không phải dịch bệnh là biến dị trùng hiện tại đi vào ánh dạng đông căn cứ căn bản phân biệt không ra cái nào là biến dị trùng, cái nào là nhân loại. mông chín vì an toàn chỉ có thể tránh đi ánh dạng đông căn cứ, không phải thật sự không nghĩ đi. Nguyên lai like là như thế này Giang Vũ hiểu rõ, lại may mắn hắc Sơn căn cứ sớm liền rửa sạch trùng huyệt đem nguy hiểm bóp chết ở nôi chung. Người có thể lưu lại, bất quá người mang người bao gồm người, toàn bộ đưa về đến hắc Sơn căn cứ, nghe theo phân phối cùng an bài tần lẫm cũng không vô nghĩa người có thể lưu lại nhưng là đến phục tùng mệnh lệnh mông chín không có do dự lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi có thể bất quá chúng ta yêu cầu đặc hiệu dược mông chín tới hắc sơn căn cứ một nguyên nhân khác chính là hắn trong đội ngũ đã có rất nhiều người nóng lên nhiễm bệnh thậm chí trên đường đã có người qua đời hắc sơn căn cứ đặc hiệu dược là bọn họ bức thiết nhu cầu Tần lẫm đồng ý, đối giang vũ nói trước đưa những người này đi cách ly, mỗi người phân phối một chi đặc hiệu dược chờ ngày mai cùng nhau mở họp thương lượng cụ thể công việc. Đa tạ tần thiếu, mong chín được đến hứa hẹn sau, liền xoay người rời đi đi cách ly. Ngày mai mở họp thời điểm, đem căn cứ tương đối xuất sắc tiểu đội trưởng đều kêu lên tới. Tần lẫm chuẩn bị chính thức chỉnh hợp căn cứ nhân lực tài nguyên. Hào, giang vũ luôn có một loại đại sự muốn phát sinh cảm giác kích động đáp ứng xuống dưới. Ban đêm, Hắc Sơn căn cứ cửa thành cũng không thập phần an phận. Mồng chín mang đến người trước sau phát sinh biến dị, có chút người còn đang trong giấc mộng đã bị đồng bạn cắn rất khổ, sau đó nhanh chóng bị chuyển hóa thành tang thi, lại phát đi cắn những người khác. Hắc Sơn căn cứ hẻo lánh rời xa phố xá sầm uất, đã lâu chưa thấy qua tang thi, lộc lãng ở trên thành lâu tuần tra, phát hiện dị thường đệ nhất thời khắc liền thông tri hộ vệ đội, sau đó chô cầm cùng Trần Hy mang theo người lại đây rửa sạch. Trong đám người, một người nam nhân run rẩy thân mình đứng lên, bên người người phát hiện không thích hợp muốn chạy, lại thấy kia nam nhân đầu bỗng nhiên nổ tung, giống vỏ quyết giống nhau nứt thành năm cánh, mỗi cái phân cánh thượng trường tinh mịn hàm răng, đem bên người người đầu hoàn toàn ngậm lấy sau, lại nhanh chóng khép lại, toàn bộ quá trình thập phần ngắn ngủi, lại huyết tinh vô cùng. sinh nuốt đầu, máu tươi văng khắp nơi. Lục lãng ở bóng đêm hạ thấy được rõ ràng, nhanh chóng cầm lấy đại loa thông chi, chu đội trần hy, các ngươi cẩn thận, có biến dị trùng ký sinh giả xuất hiện. Này một tiếng nhắc nhở, giống như lăn du ngã vào một gáo nước lạnh, đem đang ở cách ly người hải đến không nhẹ, trường hợp tức khắc hỗn loạn lên. Lúc này, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm đã tới rồi cách ly khu. Đại buổi tối chạy đến cửa thành, không ngủ no văn tiêu tiêu rời giường khí nghiêm trọng, kết quả này nhóm người còn không nghe lời ồn ào đến nàng lỗ tai đau, vì thế nghe đại tiểu thư vung tay lên. Một mặt mặt thường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt đem cách ly khu vây quanh, đã hồi ôn thời tiết khoảnh khắc liền trở lại vào đông trời đông giá rét, ăn mặc đơn bạc quần áo người sống sót bị đông lạnh đến run bần bật. Văn tiêu tiêu lại phất tay để lại cái cửa động ra tới. Một đám xếp hàng kiểm tra. Sao động đám người thực mau liền an tĩnh lại, trừ bỏ bị đông lạnh đến hút nước mũi thanh âm, mông chín mang đến những người sống sót cũng không dám nữa phát ra âm thanh. Chu Cẩm dơ thương nhìn thường băng nội đã tự giác xếp thành hàng mọi người. Hắn thật là quá thiện lương, ngáp có điểm lãnh. Cách ly giả xếp thành hàng sau, một đám đưa ra tới kiểm tra đăng ký, lộc lãng cùng tương tú liền nhìn chằm chằm vào, nhưng mà tối nay có tần lẫm ở tinh thần hệ dị năng đào qua đi liền biết ai có vấn đề tốc độ nhanh chóng không ít. Một người tuổi trẻ thiếu nữ run run thân mình đi ra, vừa mới đi đến Lộc Lãng trước mặt tần lẫm một cái lôi hệ dị năng liền đêm này đánh bại. Này, Lộc Lãng bị cả kênh trực tiếp đứng lên, khó hiểu nhìn tần lẫm. Xem ta làm cái gì, xem nàng. Lại là một đạo lôi hệ dị năng, vừa mới ngã xuống thiếu nữ thi thể bỏ ra một cái gần 2 mét lớn lên màu đen nguyễn trùng, bởi vì giấu ở trong đêm tối cho nên xem đến không phải thực rõ ràng lục lãng lúc này mới một lần nữa ngồi xuống đăng ký, trong lòng không khỏi tò mò tần thiếu là làm sao mà biết được qua khó trách nhân gia có thể khởi động một cái căn cứ chính là lợi hại. Tiểu tuyết ngồi sổm văn tiêu tiêu đầu vai thường thường huy một chút móng vuốt nhỏ, vừa mới bắt đầu văn tiêu tiêu còn không có chú ý, sau lại mới phát hiện tiểu tuyết đối với huy móng vuốt người cơ hồ đều bị tần lẫm đánh chết. Văn tiêu tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua tần lẫm, những người này cùng biến dị trùng dung hợp quá sâu, vô pháp làm cứu. Tần lẫm không quay đầu lại đều biết Văn Tiêu Tiêu đang xem hắn. Biến dị trùng cũng tiến hóa sao, phía trước Hắc Sơn căn cứ ký sinh giả tuy rằng sẽ ăn người, nhưng là biến dị trùng rời đi sau, nhân thể vẫn là có thể tồn tại. Văn Tiêu Tiêu nghĩ tới tương tú, nghĩ tới Hắc Sơn căn cứ tiểu sâu. Có lẽ, Tần lẫm lo lắng chính là càng tiến hóa này đó sâu liền ngụy trang càng hoàn mỹ, đến lúc đó nguy hiểm mới là chân chính không chỗ không ở. Văn tiêu tiêu cũng xoa cái chán, nàng nhớ rõ trong sách viết có thể máu kiểm nghiệm bất quá đây là vai chính đoàn tới rồi đế đô căn cứ sau mới tiếp xúc đến kỹ thuật. Bọn họ thiếu cái nhà khoa học, sắc trời trở nên trắng, suốt một đêm, sông đào bảo vệ thành biên thi thể chồng chất một tầng, hộ vệ đội nhóm mang theo khẩu trang rửa sạch thi thể, mọi người trên mặt đều treo mỏi mệt. Giang vũ buổi sáng lại đây nhận ca thuận tiện dàn xếp này đó tân cư dân. Tần lẫm cùng giang vũ công đạo một tiếng, sau đó lại làm ngày hôm qua ban đêm phiên trực người đều đi nghỉ ngơi, lúc này mới mang theo văn tiêu tiêu về nhà. Ta có phải hay không có quầng thâm mắt, văn tiêu tiêu bỗng nhiên nghiêng đi thân mình tiến đến tần lẫm trước mặt hỏi. Không có, người đẹp nhất, tần lẫm xoa xoa mặt nàng, lại ôn nhu hôn môi tiểu cô nương cây chán, sau đó đem người buông ra. Văn tiêu tiêu vừa lòng, ngoan ngoãn ngồi xong, chờ về nhà. Trường 101 chúng ta căn cứ bồng bột phát triển. Trải qua cả ngày rửa sạch dàn xếp mông chín mang đến người cuối cùng là toàn bộ bài tra xong ở Hắc Sơn căn cứ trụ hạ. Hội nghị lâu nổi, trừ bò thần phong tiểu đội vài vị quan trọng đội viên cùng Hắc Sơn căn cứ vốn có hộ vệ đội Trần Lực Lý Trọng Xuân cùng Phùng Kim Trâm cũng đều bị kêu lại đây. chu cầm cùng mông chín mặt đối mặt ngồi, mông chín còn biểu tình tiện tiện chào hỏi. Đã lâu không thấy A chu đội. Hắn ánh mắt thực rõ ràng, chính là đang hỏi ngài chu đại đội trưởng như thế nào cũng tới chỗ này. chu cầm vững như thái sơn, không nghĩ phản ứng mông chín, rốt cuộc lần trước gặp mặt quá trình không phải thực vui sướng, còn binh qua gặp nhau thế như nước với lửa. Lần này gọi mọi người tới là tưởng đối sau này căn cứ xây dựng hệ thống tính phân phối tan tầm làng. Tần lẫm thấy hội nghị thành viên toàn bộ ngồi xuống, liền đã mở miệng. Trung quanh người tự nhiên không có ý kiến toàn bộ chờ tần lẫm an bài. Văn tiêu tiêu ngồi ở một bên có điểm mệt dã rời, vì cái gì muốn nàng tới a nàng lại không có gì nhiệm vụ, buổi sáng không phải hẳn là ngủ sao. hắc Sơn căn cứ phó căn cứ trường từ Giang Vũ đảm nhiệm. Đây là tần lẫm lần đầu tiên đem Giang Vũ đặt ở chỉ ở sau hắn phó vị thượng cũng rõ ràng nói cho mọi người, Giang Vũ hành động đều là hắn sở duy trì. Mọi người vỗ tay, xôi nổi tỏ vẻ chúc mừng. Giang Vũ đứng lên khom lưng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chô cầm cùng mông chín hiền nhiên càng thích hợp a thực lực cường còn có một vị đã từng chính là căn cứ trường. Bất quá Giang Vũ hiện tại càng có rất nhiều cảm thán chính mình thức thời ánh mắt hảo, ai có thể nghĩ đến một lần nho nhỏ ra ngoài nhiệm vụ cư nhiên đã xảy ra hiện giờ thật lớn lệch lạc nàng Giang Vũ cư nhiên có thể hỗn đến căn cứ lớn lên vị trí. Chu đội trưởng cùng Mông Thiếu mang đến người cùng Hắc Sơn căn cứ vốn có hộ vệ đội chỉnh hợp chia làm 5 tiểu đội, một đội đội trưởng Chu Cầm, nhị đội đội trưởng Mông Chín, tam đội Trần Hy, bốn đội Trần Lực, năm đội Lộc Lãng. Chu Cầm không có ý kiến, Mông Chín cao mày, chỉ có Trần Lực thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo hắn không bị loát đi xuống, thật là lo lắng đề phòng đã lâu. Nhất quá mức khiếp sợ chính là Trần Hy, hắn có chút hoảng loạn đứng lên. "Ta, hắn chỉ là cái kiến trúc đội trưởng a." Không cần chối từ ta có an bài. Tần lẫm làm hắn ngồi xuống. Tiếp theo nói, mặt khác căn cứ mỏ dầu khai thác vẫn là giao cho Khổng Trang Minh. Khổng Trang Minh là dầu mỏ công nhân nhóm đầu đầu, làm người trung nghĩa thành thật lại có nghiệp vụ năng lực. Tần lẫm không chuẩn bị đổi đi hắn. Mặt khác nhà ấm đào tạo cùng mỏ dầu khai thác cùng Trọng, giao cho Lý Trọng Xuân phụ trách. Lý Trọng Xuân lập tức đứng lên tỏ vẻ chính mình có thể làm tốt. Hắn cái anh nông dân cũng có bị Trọng dụng một ngày nột còn có phùng lão hỏi khám bộ giả dích sẽ giúp đỡ ngươi hỏi khám nhưng làm mặt sau xây dựng yêu cầu chính ngươi đi góp một viên gạch chữa bệnh là hắc sơn căn cứ nhược hạng không thể gần dựa vào giả dích chữa khỏi năng lực còn cần một chi chuyên nghiệp đoàn đội cái này có điểm khó khăn a phùng lão làm bộ làm tịch tỏ vẻ thực khó xử hiện tại nơi nào còn có chuyên nghiệp y học nhân viên a chính là có tùy tiện đi đâu cái đại hình căn cứ đều sẽ bị tôn sùng là tòa thượng tân cũng sẽ không tới hắc sơn Vậy làm giả dích làm người phụ trách hảo, bất quá về sau ngài muốn đi dược điền thời điểm yêu cầu đánh báo cáo. Tần lẫm thực bình tĩnh, vững vàng bắt chẹt phùng kim châm tử huyệt. Đừng a ta đương ta đương còn không được sao. Phùng kim châm vội vàng xua tay, những cái đó dược chính là hắn tâm đầu nhục một ngày không xem nghĩ đến hoảng. Thấy phùng kim châm an phận, tần lẫm tiếp tục nói căn cứ kiến trúc phương diện sự tình giao cho lữ lạnh theo cư dân tổng số tăng nhiều, sẽ thực vất vả. Lữ lạnh gật đầu tiếp được nhâm mệnh, vất vả hắn không sợ, hơn nữa chỉ cần căn cứ bình thường cư dân đủ nhiều, nhân lực phương diện liền không cần lo lắng. Mặt khác hiện có 5 chi hộ vệ đội yêu cầu cụ thể phân phối một chút quy tắc chi tiết. Tần lẫm cho mỗi cá nhân đã phát một phần kỹ càng tỉ mỉ chức vị trách nhiệm thư, lộc lãng chủ yếu là phụ trách cửa thành huấn phòng an bảo trần hy tác phụ trách mỏ dầu khai thác khu an toàn trần lực phụ trách cư dân khu hàng ngày tuần tra mặt khác mông chín cùng chu cầm hai chi đội ngũ muốn trọng điểm huấn luyện làm võ trang dự trữ nhìn như đơn giản phân phối kỳ thật có tần lẫm chính mình tiểu tâm cơ quan trọng địa phương tự nhiên muốn giao cho người một nhà chu cầm cùng mông chín hai người kia chu cầm còn tính đáng tin cậy đối với mông chín còn lại là con chờ khảo sát cho nên chuẩn bị chậm rãi quan sát bọn họ phân phối hảo từng người phụ trách khu vực minh xác mọi người yêu cầu gánh vác chức trách hắc sơn căn cứ bán ra đi vào quỹ đạo bước đầu tiên hội nghị kết thúc tần lẫm làm những người khác đi trước mọi người chậm rãi giải, giải tán văn tiêu tiêu rời đi phòng họp sau đuổi theo mông chín hỏi các ngươi căn cứ không có chuyên nghiệp bác sĩ sao không có khả năng đi mông chín nhìn văn tiêu tiêu tươi cười có chút kỳ quái có là có bất quá người kia tính cách tương đối quái dị phòng trưởng sẽ không nghe các ngươi an bài ngươi thân là căn cứ người lãnh đạo liền cái cư dân đều quản không được văn tiêu tiêu cao mày đánh giá mông chín mông chín tính sai bị coi thường Ngươi hiện tại liền mang ta đi trông thấy vị kia bác sĩ, ta tìm hắn có việc thương lượng." Văn Tiêu Tiêu không lo lắng đối phương sẽ cự tuyệt, mềm không được tới thắng được bái. "Ngươi xác định?" Mông chín hướng phía sau nhìn thoáng qua, thấy chỉ có Văn Tiêu Tiêu ra tới, có chút không yên tâm, tần lẫm mặc kệ hắn bạn gái. "Đương nhiên." Văn Tiêu Tiêu chém đinh chặt sắt trả lời, hiện tại hỏi khám bộ chỉ có nàng cùng phụng lão hai người, khó mà làm được cần thiết muốn nhận người, còn phải chiêu cái chuyên nghiệp. Mông chín tuy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là mang theo văn tiêu tiêu đi rồi. Lưu tại phòng họp tần lẫm còn lại là ở cùng Giang Vũ nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi như vậy thống khoái khiến cho ta đương phó căn cứ trường, này nhiều ngượng ngùng. Giang Vũ trên mặt mang theo rào hoạt cười, còn treo một bộ được thiện nghi còn khoe mẽ biểu tình. ân bởi vì ta mau rời đi. Tần lẫm mặt vô biểu tình thanh âm lãnh khốc Rời đi, ngươi đi đâu? giang Vũ tươi cười biến mất bị cái này tình lình xảy ra tin tức làm đến đầu nhân ong ong, ai có thể nghĩ đến tần lẫm sáng lập như thế đại cơ nghiệp sau sẽ lựa chọn rời đi đâu. Đi Tây Bắc, tần lẫm rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì Tây Bắc có hắn không thể không hồi lý do. giang Vũ nghiêm túc khuyên, nơi này đến Tây Bắc đường xá xa xôi, cách Sơn cách Thủy. Tần thế trước cao thiết đều phải đi vài thiên, ngươi muốn mang theo giả dích một đường bôn ba hiện tại hắc Sơn căn cứ dần dần phát triển lên, lưu tại nơi này không tốt sao. Giả dích còn không có đáp ứng cùng ta hồi Tây Bắc đâu tần lẫm ngữ khí hạ xuống ba phần. Giang Vũ, đều mà thế, nào không phải quá, liền hai người các ngươi có thể làm sự tình. Tạm thời sẽ không đi, nói cho ngươi là muốn ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng ngươi không được dao động quân tâm. Tần lẫm cảnh cáo Giang Vũ một câu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi phòng họp. Giang Vũ một mình bình phục một chút tâm tình sau mới rời đi kia vài phút đã đem Tần lẫm ở trong lòng quất xác rất nhiều lần. Còn không bằng không nói cho lão nương đâu. Lại ý xấu tưởng, nếu Văn Tiêu Tiêu không nghĩ đi Tây Bắc nói có phải hay không tần lẫm sẽ thay đổi chủ ý. Bên kia, bị giang vũ ngàn tư trăm thưởng Văn Tiêu Tiêu đã bị mông chín đưa tới vị kia tính tình cổ quái bác sĩ trước cửa. Mông chín chỉ chỉ số nhà ý bảo Văn Tiêu Tiêu chính là nơi này. Văn Tiêu Tiêu đi lên gõ cửa thực màn chập bị mở ra, bên trong toát ra một vị quần áo lôi thôi, dâu ria sồm soàm nam nhân. ngươi là ai tìm ta có việc sao? Lồi thôi lấy cách nam nhân mê mang nhìn khách thăm, đôi mắt bị thành tinh tế một cái phùng, cũng không biết có hay không nhận ra mông chín. Văn tiêu tiêu nhìn về phía mông chín, thấy mông chín giờ gật đầu, đối văn tiêu tiêu bày cái thỉnh động tác. Đây là thỉnh văn tiêu tiêu nói chuyện ý tứ, văn tiêu tiêu lại đầy mặt hoài nghi. Người ở mặt thế trước là bác sĩ cái gì phòng? Không phải là tinh thần khoa đi. Càng nghĩ càng có khả năng, văn tiêu tiêu nhăn lại mày có thể kẹp chết vài chỉ mũi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Hoàng Thu Quang đôi mắt thoáng mở to chút không kiên nhẫn biểu tình nhưng thật ra càng thêm nồng đậm. Tính khi ta uổng công một chuyến, giống ngươi như vậy lôi thôi người liền chính mình đều chiếu cố không tốt nơi nào có thể chiếu cố người bệnh. Văn tiêu tiêu đối người này ấn tượng đầu tiên phi thường không tốt chuẩn bị từ bỏ, nàng từ trước đến nay là thà thiếu không ẩu. Ngươi nói cái gì ta chiếu cố không hảo người bệnh. Hoàng Thu Quang mắng cười một tiếng, ngữ khí lạnh lùng, kia phó tử khí trầm trầm, thể xác cũng lộ ra một tia tinh thần phấn chấn, người bệnh yêu cầu không phải chiếu cố, là cứu mạng. Chính là chính là người có thể cứu mạng sao? Văn tiêu tiêu nhìn như đơn thuần dò hỏi lại là chát ở Hoàng Thu Quang trong lòng, hắn vô lực rũ xuống đỡ ở không cửa thượng tay, vừa mới kia một tia tinh thần phấn chấn cũng đã không có. Hắn giống cái cái xác không hồn, không có biến thành tang thi, lại có một viên tang thi trái tim. Đúng vậy, ta không thể cứu người ta không thể. Hoàng Thu Quang thanh âm càng ngày càng thấp cuối cùng Văn Tiêu Tiêu đã không thể nghe rõ hắn nói cái gì. Chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng mông chín, hy vọng hắn có thể giải thích một chút. Hoàng Thu Quang rất lợi hại, phía trước trong đội ngũ có người bị biến dị trùng ký sinh, hắn đã từng đã làm chia lìa giải phẫu. Tuy rằng cuối cùng bị ký sinh giả vẫn là đã chết nhưng mông chín kiến thức tới rồi hắn kia xuất sắc thủ pháp. Lúc này thành công làm Văn Tiêu Tiêu lộ ra kinh ngạc biểu tình, nguyên lai like hắn không phải cái không có chuyện xưa nam đồng học. Văn Tiêu Tiêu thừa dịp Hoàng Thu Quang đóng cửa nháy mắt hướng bên trong tắc một trương giấy. hắc Sơn căn cứ yêu cầu ngươi trợ giúp, nếu ngươi quyết định hảo nói, tới nơi này tìm ta. Hoàng Thu Quang hẳn là đã thấy trên giấy nội dung, một đạo khàn khàn thanh âm chưa bao giờ có quan trọng kẹt cửa truyền đến, trừ phi có chuyên nghiệp chữa bệnh khí giới, nếu không ta sẽ không cho người ta xem bệnh càng sẽ không phẫu thuật. Văn tiêu tiêu nghe thấy Hoàng Thu Quang yêu cầu sau tự hỏi một chút còn hành không phải hoàn toàn không thể làm được. Hảo, vậy một lời đã định, Hắc Sơn căn cứ đệ nhất bệnh viện chờ ngươi. Văn tiêu tiêu lập tức dựng thẳng lên chính mình hùng tâm tráng trí, liền bệnh viện tên đều khởi hào. Sau khi nói xong văn tiêu tiêu liền xoay người rời đi quay lại như gió. Mông Chín hiểu biết giả dích rời đi, đối với bên trong cánh cửa Hoàng Thu chỉ nói nói, Hoàng Bác Sĩ, đây là một cái cơ hội, ngươi cũng không nghĩ như thế dễ dàng liền từ bỏ chính mình bình thân sở học đi. Mông Chín không phải lắm miệng người, hắn sở dĩ tại đây khuyên bảo Hoàng Thu Quang, là bởi vì hắn biết quá khứ một chút sự tình, cũng hy vọng đối phương có thể đi ra. Ta biết chỉ cần nàng có thể hoàn thành ta để yêu cầu ta sẽ đáp ứng. Hoàng Thu Quang ngữ khí kiên định, mông chín lại không ôm hy vọng, chữa bệnh khí giới a, chạy đi đâu lỏng. Tang Thi oa sao, mà thế bồng nổ tiền nhân lưu lượng lớn nhất địa phương chính là bệnh viện a, hơn nữa nơi này tuyệt đối là người sống sót ít nhất Tang Thi nhiều nhất địa phương. Không nói những cái đó chữa bệnh khí giới hay không bảo tồn hoàn hảo, chỉ là này đó Tang Thi khiến cho Hoàng Thu Quang đưa ra yêu cầu không có khả năng hoàn thành. Chương 102 Dã Tâm bừng bừng triệu công tử Văn tiêu tiêu sau khi trở về vẫn luôn suy nghĩ Hắc sơn căn cứ đệ nhất bệnh viện sự tình, đã đem mạnh miệng nói ra đi, không thể quá mất mặt. Tần lẫm trở về thời điểm, văn tiêu tiêu đã tự hỏi đến nằm ở trên sofa ngủ rồi. Thật là hao phí não tế bào sự tình nột. Giả dích, tần lẫm thử thăm dò kêu một tiếng. Văn người đã trở lại a. Văn tiêu tiêu rụi rụi mắt, ngồi dậy. Cái này làm cho tần lẫm yên tâm, không phải dị năng nguyên nhân, chính là đơn thuần mệt nhọc. Văn tiêu tiêu ngồi trong chốc lát dần dần tỉnh táo lại, không đầu không đuôi hỏi một câu, ánh dạng đông trong căn cứ có tiên tiến chữa bệnh khí giới sao. Tự nhiên, ánh dạng đông căn cứ là Tây Nam khu lớn nhất người sống sót căn cứ các phương diện phối trí đều là đỉnh cấp. Tần lẫm phía trước ở ánh dạng đông căn cứ cư trú thời điểm liền quan sát qua ánh dạng đông căn cứ nội tại thực lực là tập hợp Tây Nam khu chi trường, liền tính hiện tại tai họa không ngừng, này trung tâm thực lực cũng là không có tổn thương. Bọn họ hiện tại không phải ở nháo dịch bệnh cùng chuột hại sao chúng ta có thể đi đánh cướp. Văn tiêu tiêu nghiêm túc tự hỏi qua đi, nghĩ ra được biện pháp này có thể không làm mà hưởng thật là quá hạnh phúc. Tần lẫm duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực nhéo tiểu cô nương mặt. Người muốn đánh cướp cái gì? Chữa bệnh khí giới A chúng ta không phải muốn khai bệnh viện sao? Văn tiêu tiêu đương nhiên nói. Tần lẫm, bọn họ khi nào muốn khai bệnh viện? Đánh cướp không được nói chúng ta lần sau có thể dùng dược thề đổi. Văn tiêu tiêu là hạ quyết tâm muốn lớn mạnh Hắc sơn căn cứ chữa bệnh đoàn đội giống như là lúc trước kiến nhà ấm khi nàng luôn là đối loại chuyện này có mang vô tận nhiệt tình. Ta có ta cho ngươi. Tần lẫm bị nàng này cẩn trọng tiểu bộ dáng làm cho rất là mềm lòng ôm tiểu cô nương doanh doanh bất kham nắm chặt eo nhỏ tiếp cái hôn sâu. Văn tiêu tiêu gương mặt phiêu hồng, mềm mại đẩy ra hắn. Thật vậy chăng, ngươi không gạt ta ta khi nào đã lừa gạt ngươi, bất quá không thể đặt ở hiện tại hỏi khám chỗ. nếu muốn bệnh viện liên tuyển chỉ một lần nữa thiến một cái. nếu phải làm tự nhiên phải làm đến tốt nhất. hào văn tiêu tiêu ý chí chiến đấu tràn đầy. ngày thứ hai liền đi tìm lữ lạnh tuyển chỉ. vốn dĩ văn tiêu tiêu còn tưởng cùng phùng kim chăm thương lượng kết quả hắn oa ở dược điền không chịu ra tới còn lẩm bẩm có ích lợi gì chúng ta căn cứ hiện tại còn không có như vậy nhiều người bệnh cái bệnh viện chính là lãng phí. Văn tiêu tiêu từ bỏ cùng cái này cố chấp không tiến tới tâm lão đầu nhi tranh chấp chính mình bận chức bận sau chạy hừ. Bất quá vận khí tốt người chính là mệt nhọc có người đệ gối đầu, văn tiêu tiêu mới vừa đánh ánh dạng đông căn cứ chữa bệnh khí giới chủ ý ánh dạng đông căn cứ liền có người lại đây nói chuyện hợp tác. Văn tiêu tiêu nghe được tin tức thời điểm, hận không thể thoán tiến phòng họp tự mình nhìn xem là cái tình huống như thế nào. Bất quá phòng họp nội tình huống cũng không phải như vậy là quan, ánh dạng đông căn cứ trực tiếp đem quách kình khấu hạ thay đổi đại biểu tới muốn đặc hiệu dược này nói sinh ý thái độ rất là cường ngạnh. Phòng họp nội, tần lẫm nhìn triệu Vũ Hàng, đây là triệu gia người thừa kế, xác thật so vương Vũ nhìn đáng tin cậy khó trách sẽ phái hắn tới. Triệu Vũ Hàng mang theo nắm chắc thắng lợi ý cười nhìn tần lẫm cùng triệu gia hợp tác muốn sau so cùng quách kình hợp tác chỗ tốt càng nhiều, vị này hắc sơn căn cứ người lãnh đạo không đạo lý sẽ cự tuyệt Không biết triệu công tử là thế ánh dạng đông căn cứ nói sinh ý, vẫn là thế triệu gia. Tần lẫm nhìn triệu vũ hàng, không nhanh không chậm hỏi. Tự nhiên là thế ánh dạng đông căn cứ. Triệu vũ hàng hơi hơi mỉm cười, hắn không phải thực tục tăng diện mạo hơn 30 tuổi người, bề ngoài trắng nõn, thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Chính là ta nhớ rõ ánh dạng đông căn cứ không phải triệu gia một nhà là có thể định đoạt đi. Tần lẫm nói thẳng nói. Triệu Vũ Hàng tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ, sau đó lại khinh thường cười lạnh, Vương gia sát thật nắm giữ một bộ phận ánh dạng Đông Căn Cứ Tài Nguyên, nhưng là hiện giờ ánh dạng Đông Căn Cứ nội hoạn không ngừng, Vương gia duy nhất thiếu gia lại hôn mê bất tỉnh, trước đó vài ngày Vương gia còn làm ra tàn sát cư dân sự tình. Này từng cọc từng cái, Vương gia thật đúng là tìm đường chết. Tần Lẫm tương đối quan tâm một việc, Vương Vũ đã chết. Kia thật không có, bất quá cũng là mệnh huyền một đường. Nhắc tới chuyện này, Triệu Vũ Hàng tâm tình không tồi ta hiểu được các ngươi triệu gia muốn hợp tác trước lấy ra chút thành ý đến đây đi ta muốn gặp quách kình triệu gia là muốn mượn cơ hội này thu mua dân tâm nhưng mà mấu chốt nhất một việc vẫn là muốn nắm giữ trụ đặc hiệu dược nguồn cung cấp này còn cần tần lẫm phối hợp triệu vũ hàng nhìn tần lẫm thâm giác này nam nhân khó đối phó triệu gia lần này xác thật là gạt vương gia trộm tới thậm chí là vì lần này hành động hy sinh không ít người đi đánh yểm trợ cho nên hắn cần thiết được đến vừa lòng kết quả. Chúng ta tự nhiên sẽ không đối quách đội trưởng làm cái gì, chỉ là thỉnh hắn ở triệu gia làm khách mà thôi, nếu tần thiếu lo lắng nói, có thể tự mình đi nhìn xem. Kỳ thật đây cũng là triệu gia rời đi vương gia lực chú ý một cái phương pháp, chỉ cần quách kình còn ở ánh dạng đông căn cứ, vương gia lực chú ý liền sẽ tập trung ở trên người hắn, do đó xem nhẹ rất triệu gia một ít động tác nhỏ. a khi nào nhìn thấy người, khi nào bàn lại đặc hiệu dược sự tình. Tần lẫm cũng đang cười, chính là cười đến so triệu vũ hàng càng tà mị Triệu Vũ Hàng ninh mi, này không thể được, tần thiếu, triệu Vũ Hàng còn muốn nói cái gì tần lẫm lại trực tiếp xua tay ý bảo phía sau Trần Lực chính mình xoay người đi ra ngoài. Triệu công tử chúng ta tần thiếu tính tình không tốt ngài nếu là có thành ý nên cùng quách đội trưởng cùng nhau tới nói. Trần Lực ngăn lại triệu Vũ Hàng, lại nói ngài nếu là có thời gian có thể tùy tiện ở chúng ta căn cứ nghỉ ngơi. Triệu Vũ Hàng là cưỡi phi cơ trực thăng tới có thể thấy được chuyện này cỡ nào nôn nóng cho nên hắn nơi nào có thời gian ở chỗ này đợi. Tần lẫm ra phòng họp bên cạnh trong phòng liền ngồi giang vũ cùng văn tiêu tiêu. Thế nào, chúng ta chữa bệnh thiết bị tới sao? Văn tiêu tiêu mắt trông mong hỏi. Tới, liền ở cách vách đâu? Tần lẫm muốn cười, giả dích chiêu cầu cần thiết thỏa mãn. Giang vũ còn lại là hỏi quách đội trưởng không có việc gì đi. Đã nhiều ngày Quách Kình không có tới Hắc Sơn căn cứ, nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp, nguyên lai like là Triệu gia giờ trò quỷ. Triệu gia nhưng khó đối phó, không có việc gì, Triệu gia nếu muốn đặc hiệu dược cung nguyên, khẳng định sẽ không thương tổn Quách Kình. Tần Lẫm chắc chắn nói, kia Roman bên kia Giang Vũ do dự, trước đừng nói, thực mau Triệu Vũ Hàng liền sẽ sốt ruột sẽ đáp ứng chúng ta điều kiện. Tần lẫm tâm trong như gương ưng mục đảo mắt gian vận chuyển đều là mưu trí, giang vũ yên lặng gật đầu uy hiếp tần lẫm thật là không muốn sống nữa. Bên kia không ra tần lẫm sở liệu Triệu Vũ Hàng chỉ chờ không đến mấy cái giờ liền ngồi không được trộm tìm Trần Lực hỏi thăm tin tức. Tần Ít có cái gì yêu thích sao? Triệu Vũ Hàng đưa cho Trần Lực một phen tinh hạch ý tứ không cần nói cũng biết. Trần nỗ lực mặt bình tĩnh, nội tâm đều hoàng thành một đoàn tần thiếu liệu sự như thần A. Chúng ta tần Ít có bạn gái Trần Lực ám chỉ cũng thực mịt mờ, không nhiều lắm ngôn một câu. Triệu Vũ Hàng lập tức gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch khó trách nghe đồn tần lẫm đối nữ nhân không có hứng thú, nguyên lai là sớm đã trong lòng có người. Trường 103 chữa bệnh thiết bị ở vẫy tay. Triệu Vũ Hàng lại hỏi cụ thể sự tình cùng đến nơi nào có thể tìm được vị kia nghe tiểu thư Trần Lực tự nhiên là dựa theo trước đó liền an bài tốt nhất nhất thuyết minh cuối cùng ôm một đống tinh hạch rời đi. Rời đi triệu vũ hàng phòng Trần Lực lập tức liền đi tần lẫm nơi đó, đứng ở biệt thự trong phòng khách từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hội báo. Hắn sẽ tìm đến ta sao? Văn tiêu tiêu dựa vào trên sofa, trong lòng ngực ôm một bao khoai lát chính mình ăn một ngụm lại uy tiêu tuyết một ngụm. Hẳn là sẽ, Trần Lực thấy nguyên bản lời biếng dựa vào trên sofa Văn tiêu tiêu nháy mắt tinh thần lên, trong lòng nhịn không được phun tào, phi các ngươi hai vợ chồng đều không phải cái gì người tốt. ngươi hẳn là ám chỉ hắn. Văn Tiêu Tiêu không biết Triệu Vũ Hàng khi nào tới tìm chính mình, cũng không biết hắn có thể hay không bỏ được những cái đó chữa bệnh thiết bị. Ta đã ám chỉ hắn nghe tiểu thư ngài là y học nghiên cứu giả Triệu Vũ Hàng lập tức liền liên tưởng đến đặc hiệu dược đối với ngài đưa ra yêu cầu khẳng định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Trần Lực Cong Eo trả lời, biểu tình hơi khẩn trương. Vậy là tốt rồi, Văn Tiêu Tiêu vừa lòng, lại dựa hồi trên sofa, nhìn tần lẫm, hắn khi nào sẽ trộm tìm ta. Tần lẫm làm trần lực tiếp tục nhìn chằm chằm Triệu Vũ Hàng, sau đó quay đầu lại nói cho Văn Tiêu Tiêu, hắn không có cơ hội tiếp xúc đến ngươi. Văn Tiêu Tiêu, không có cơ hội chế tạo cơ hội cũng muốn thưởng. Văn Tiêu Tiêu sốt ruột, Triệu Vũ Hàng làm người mẫn cảm đa nghi, không cần cố tình khiến cho hắn chú ý, ngươi tốt nhất là trốn tránh hắn, hắn mới có thể càng tin tưởng thân phận của ngươi cũng sẽ đối với ngươi càng có kiên nhẫn. Tần lẫm hướng về phía Văn Tiêu Tiêu nhướng mày, phong lưu bị khí. Văn tiêu tiêu, hảo gian chá người nột, không ra tần lẫm sở liệu triệu vũ hàng như thế dễ dàng phải đến tin tức xác thật không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng là liên tiếp ba ngày, hắn liền vị kia nghe tiểu thư bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, liền có chút tâm động. Có lẽ thật sự có thể đem người này làm đột phá khẩu. Đã nhiều ngày hắc Sơn căn cứ vẫn là có lục tục người bệnh tới mua thuốc, thậm chí có chút người mua xong dược sau liền trực tiếp lưu tại hắc Sơn căn cứ. Văn tiêu tiêu đem bệnh viện sự tình trước đặt ở một bên cầm tiểu sách vở ràn xếp này đó đường xa mà đến nạn dân. Tiểu Tuyết mềm như bông ghé vào văn tiêu tiêu trên vai, giống không xương cốt dường như. Văn tiêu tiêu mang theo tiểu Tuyết là lo lắng có biến dị trùng ký sinh giả trộm lẻn vào căn cứ, rốt cuộc cử tương tú cùng lộc lãng cũng không phải xác định có thể trăm phần trăm bài tra rớt. Giàn xếp xong tân cư trú dân nhớ hảo tên họ cùng số nhà sau văn tiêu tiêu liền chuẩn bị về nhà đi ngang qua một chỗ cư dân lâu gian nhỏ hẹp hắc ngõ nhỏ khi nàng dừng bước đầu hẻm rất sâu kẹp ở hai đống cao lầu chi gian đen thui lùi nhỏ hẹp lại hắc ám lúc này sắc trời lại tiệm vãn càng có vẻ bên trong sâu thẳm khủng bố văn tiêu tiêu duỗi tay sờ sờ tiểu tuyết người có hay không nghe thấy cái gì thanh âm a chi chi tiểu tuyết móng vuốt nhỏ chỉ chỉ chi chi kêu cái không ngừng Hư, Văn Tiêu Tiêu chuẩn bị qua đi nhìn xem, liền đem tiểu tuyết phớt lên bỏ vào yếm, gión ra gión rén chui vào ngõ nhỏ. Nơi này chen chúc không gian không khỏi làm Văn Tiêu Tiêu nhớ tới phim kinh dị, trước hết chết khẳng định là lòng hiếu kỳ nặng nhất pháo hôi, cho nên nàng dị thường cẩn thận. Dịch đến trong ngõ nhỏ gian, Văn Tiêu Tiêu thấy một bóng người, hắn ngồi sổm trên mặt đất, không ngừng mà phát ra ăn ngấu nghiến thanh âm, ở trộm ăn cái gì. Văn tiêu tiêu thật cẩn thận tới gần người kia ảnh ở khoảng cách hắn ba bước xa thời điểm dơ lên băng kiếm, khí lạnh nháy mắt xâm nhập toàn bộ mỏ nhỏ, ngồi xổm người tự hồ có điều phát hiện, bỗng nhiên quay đầu lại. Một con khủng bố bọ ngựa đầu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm văn tiêu tiêu, phần đầu khẩu khí chỗ dính mới mẻ huyết nhục, nhìn kỹ đi mới phát hiện hắn là ở ăn chính mình trên người thịt. Bụng đã bị đào rỗng, máu chảy đầm điền ruột có một cây bị quăng ra tới, liền treo ở trên người. Nguy hiểm tới gần, kia biến dị bọ ngựa liền bước ra chợt lóe, nhanh chóng tự ký sinh trong cơ thể rút ra, Văn Tiêu Tiêu không kịp đi xem kia bị cởi ra một tầng da thịt, bước nhanh hướng ngõ nhỏ một chỗ khác đuổi theo qua đi. Quả nhiên có cá lọt lưới bất quá còn làm cho nàng phát hiện. Ra ngõ nhỏ, bên kia lại là một chỗ cư dân khu, Văn Tiêu Tiêu tốc độ không chậm, vẫn luôn theo sát kia biến dị bọ ngựa phía sau, thon dài tiết chi làm kia bọ ngựa chạy lên thập phần nhanh chóng. Vì khiến cho những người khác chú ý, Văn Tiêu Tiêu khai thương Tiếng súng cùng nhau chung quanh tuần tra hộ vệ đội thực mau liền chú ý tới. Đồng thời cũng kinh động đang ở bên ngoài đi đường triệu vũ hàng, hắn là muốn đi thấy tần lẫm chỉ là còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng, lúc này mới bên ngoài bồi hồi. Tiếng súng cách hắn rất gần còn không đợi hắn cẩn thận phân biệt phương vị, tiếng súng nơi phát ra chỗ liền thoán lại đây một con hình thệt cực đại bạo ngựa này hai cánh tay như rìu chạy nhanh như gió. Cùng lúc đó, văn tiêu tiêu cũng gần đến trước mắt từng đạo băng chùy phi thứ mà đến, trong đó một cây đem biến dị bọ ngựa đinh trên mặt đất, băng chùy xuyên thấu biến dị bọ ngựa bụng, màu xanh lơ chất lỏng để lại đầy đất. Văn Tiêu Tiêu không tới gần, trực tiếp dùng dị năng đem này đóng băng lên, nhìn không như vậy khủng bố, mới đi đến kia biến dị bọ ngựa trước mặt. Tiểu Tuyết thật là thật là đáng sợ, Văn Tiêu Tiêu đem Tiểu Tuyết vớt ra tới gián ở trên mặt, tìm kiếm an ủi. Triệu Vũ Hàng, vừa mới động thủ thời điểm ngươi cũng không phải là như vậy. Này cô nương Triệu Vũ Hàng đánh gãy văn tiêu tiêu cùng tiểu tuyết thân mật hỗ động, chỉ chỉ bị đông lạnh trụ biến dị bỏ ngựa mang theo dò hỏi biểu tình. Đây là biến dị trùng A, ngươi nhìn không ra tới sao. Văn tiêu tiêu xoa đủ rồi tiểu tuyết đem hắn nạp lại tiên yếm, nhìn về phía bị đông lạnh trụ biến dị bỏ ngựa. Nàng thủy hệ dị nâng một bọc lên nó, cực thấp độ ấm liền đông lạnh hỏng rồi biến dị bỏ ngựa thần kinh, đem này hoàn toàn tồi sát, lúc này đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Trần Lực mang theo hộ vệ đội cũng lại đây thấy bị đông lạnh trụ biến dị bỏ ngựa đều thực khiếp sợ. Bên kia còn có nửa cái thi thể các ngươi đi mang ra tới xử lý rớt. Văn tiêu tiêu chỉ chỉ tiểu Hắc ngõ nhỏ. Nghe tiểu thư cái này, Trần Lực rất thường hỏi thứ này có phải hay không có thể gõ nát. Nhìn quái dọa người, cái này phóng tới trên quảng trường đi, làm tất cả mọi người nhìn xem. Văn tiêu tiêu gõ gõ kia khối tiêu bản có quyết định. Thứ này phóng có thể cho càng nhiều người hiểu biết đến biến dị giống loài, rất có nghiên cứu ý nghĩa a là, trần lực nào dám cự tuyệt đương nhiên là đồng ý, vì thế mệnh lệnh vài người đem này nâng đi. Nghe tiểu thư, triệu vũ hàng lúc này rốt cuộc minh bạch trước mặt vị tiểu cô nương này thân phận quả nhiên lớn lên thật xinh đẹp, đặt ở mà thấy trước cũng là nhất đẳng nhất mỹ nhân, nhưng là thành niên sao. Hơn nữa cùng nghe đồn có chút không giống nhau, vừa mới kia nhanh nhẹn động tác nhưng không giống như là cái bình hoa ngươi là, Văn Tiêu Tiêu lộ ra mê mang biểu tình, nàng là giống như không quen biết trước mắt vị này nam nhân. Ta là Triệu Vũ Hàng. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy Triệu Vũ Hàng ba chữ đôi mắt nhanh chóng sáng một chút, nàng chữa bệnh thiết bị rốt cuộc tới tìm chính mình. Triệu Vũ Hàng không thể hiểu được như thế nào cảm thấy vị này nghe tiểu thư bỗng nhiên thật cao hứng bộ dáng. Ngà ta biết ngươi, ngươi chính là ánh dạng đông căn cứ tới người. Văn tiêu tiêu lập tức thái độ liền trở nên thực tích cực không phải vừa mới kia phó hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng. Thậm chí còn cấp Trần Lực xua xua tay, làm hắn đi trước không cần quấy giày nàng cùng chữa bệnh thiết bị một chỗ. Trần Lực yên lặng rời đi, triệu công tử, ngài tự cầu nhiều phúc đi. Là, bất quá thực đáng tiếc tần thiếu tự hồ không thế nào tưởng cùng ta hợp tác. Triệu Vũ Hàng lộ ra một mặt thất vọng biểu tình. Văn Tiêu Tiêu thực thành thật nói, có thể là cảm thấy ngươi làm buôn bán không thành ý đi cùng ngươi hợp tác nói có chỗ tốt gì sao. Triệu Vũ Hàng không nghĩ tới Văn Tiêu Tiêu như thế trắng ra, sửng sốt một chút mới nói nói, chỗ tốt. Sẽ cho Hắc Sơn căn cứ mang đến càng nhiều tiền lời, này chẳng lẽ không phải chỗ tốt sao? Triệu Công Tử Hàn là biết chúng ta Hắc Sơn căn cứ nguyên bản là bán ra dầu mỏ căn bản không thiếu tiền lời, hơn nữa nếu không phải các ngươi khấu hạ quách kình, chúng ta tân một đám tiền lời đã sớm đến chướng. Văn Tiêu Tiêu mắt trợn trắng, này ý tứ chính là ngài tống cổ ăn mày đâu? Thật không dám giấu giếm chúng ta triệu gia nguyện ý thỏa mãn hắc sơn căn cứ đưa ra điều kiện, nhưng là tần thiếu nhất định phải nhìn thấy quách kình mới nguyện ý nói chuyện hợp tác. Không biết nghe tiểu thư có biện pháp nào khuyên nhủ sao? Triệu Vũ Hàng thời gian thực khẩn trương, cho nên ngữ khí vội vàng chút cũng không có chú ý tới Văn Tiêu Tiêu trong mắt chợt lóe mà qua rào hoạt. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện